271 ta là cái nữ nhân. 271. Lao Ngô thở dài, nhìn một chút bốn phía, xác nhận không ai nghe lén, lúc này mới thấp giọng nói Đông Bắc đại doanh bên kia ra vấn đề, cao tướng quân lúc này làm nhân ra cấp vây khốn. Hừ, ta liền nói này dạ Bắc người sẽ không đơn giản như vậy, cái này hảo, thủy cấp mở ra, cách một cái sông lớn đâu, bọn họ người tìm lại đây trực tiếp liền từ phía sau chặt đứt Đông Bắc quân đường về, nghe nói kiến nghiệp huyện chung quanh đều xuất hiện dạ Bắc nhân mã, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Việc này rốt cuộc đề cập đến Diệp Ly hang ổ vấn đề, lại nói Chu Kiểm bọn họ còn ở bên kia, huống chi Âu Dương Nghị vẫn là Diệp Ly sư phụ đâu, Đông Bắc bên kia bị người vây khốn, kia Âu Dương Nghị cũng chạy không được a. Thanh Ngột sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt khó được hiện ra cấp sắc, Nguyệt Nhi lúc này cũng cùng Lâm Nguyệt Nương ra tới. Nguyệt Nhi, chúng ta đều đi về trước, để muội, lần tới chúng ta lại qua đây xem người, đem lại môn nhắm chặt, hiện tại không quá an toàn, chúng ta đi trước. Cũng không nhiều lắm công nghĩa. Tiêu lên Nguyệt Nhi liền cùng Lâm Nguyệt Nương cáo tử, trên đường Nguyệt Nhi mới biết được vì sao bọn họ cứ như vậy cấp rời đi. Ta đây cứu cứu có phải hay không cũng bởi vì việc này bị nhị hoàng tử cấp tiêu đi. Thanh một cử một tiếng, phỏng trừng sự tình so với chúng ta truyền đến muốn nghiêm trọng, lao ngô, tin tức thượng chưa nói hiện tại Đông Bắc Đại doanh tình huống thế nào. Trong bóng đêm căn bản là thấy không rõ lắm lao ngô biểu tình, bất quá này một tiếng cười khổ Nguyệt Nhi vẫn là có thể phân biệt ra tới. Người đều bị vây khốn. Chúng ta người có thể đem tin tức cấp chuyển tới đã thực không tồi, đông bác đại doanh bên kia ta phỏng trường bọn họ căn bản là tiếp cận không được. Chờ đi, ta đoán này tin tức theo sau cũng có thể lục tục lại đây. Thanh mục, chúng ta có phải hay không đến qua đi nhìn xem a này Âu dương còn ở bên trong đâu. Thanh mục kỳ thật đều có chút muốn bắt cuồng, nhất yên tâm kia khối thế nhưng xảy ra chuyện nhanh nhất, hắn cũng nghĩ tới đi giúp người giải vây a, chính là trong tay hắn không binh, liền này đó khất cái huynh đệ, truyền lại cái tin tức còn thành. Nhưng là trước mắt chỉnh thể sức chiến đấu cùng nhân gia quân chính quy căn bản là vô pháp so sánh với A. Nên làm cái gì bây giờ? Này dọc theo đường đi hắn đều ở tự hỏi vấn đề này. Nguyệt Nhi nhưng thật ra không như vậy nhiều gánh nặng tâm lý, Âu Dương Nghị ở nàng xem ra. Đó chính là cái rất nhân vật lợi hại, có thể đương diệp ly sư phụ, kia công phu khẳng định kém không được A, tưởng rời đi nơi đó tùy thời đều có thể. Đến nỗi cao gia phụ tử. Nàng thật đúng là bất lực, nàng lại không phải hoàng thượng. Chính mình cái cơm còn không có an minh bạch ra, nàng thật sự quản không được này hoàng gia sự. Đặc biệt là Âu Dương thắng thiên trước sau không cho lạc ra bình an cái này làm cho Nguyệt Nhi trong lòng đối cái này hoàng thượng nhiều không ít cái nhìn, một cái không làm hoàng thượng còn không bằng chạy nhanh xuống dưới, đổi một cái có năng lực đi lên, bằng không chậm trễ cũng không phải là Âu Dương gia sự, kia chính là Kim Long Quốc dân chúng sự. Nguyệt Nhi vốn dĩ cho rằng không nàng chuyện gì. Vui vẻ thoải mái đi tới. Bất quá lao ngô một câu tức khắc làm nàng không sao cả tâm tình phát đổ. Ai, lão Diệp hắn đệ đệ còn ở phía bắc đâu? Ta đi thời điểm, lão Diệp cùng Diệp ly hai cái người đang muốn biện phát đâu, dựa theo lão Diệp này tính tình thiếu chút nữa liền phải trực tiếp hướng phía bắc chạy. Chạy! Hắn chạy trốn nơi đâu, qua đi cũng là cho nhân ra dạ bắc nhân mã tê đao. Nói nữa, cái kia hà hắn không thuyền còn có thể quá khứ là sao? Nguyệt Nhi một câu nói đến điểm tử thượng. Thanh Mục quay đầu nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái. Nha đầu. Ngươi có chủ ý? Nguyệt Nhi xua xua tay ta có thể có gì ý kiến hay? Nói nữa, trừ bỏ mấy người kia, việc này thật đúng là liền không về chúng ta quản à? Ngươi nói chúng ta một cái tiểu dân chúng, liền tính lại có năng lực, chính là đối mặt đó là dạ bắc mấy chục vạn nhân mã, chúng ta liền tính là võ công cái thế cũng không có cách. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thân chết dị chỗ, muốn phát sầu cũng phải nhường hoàng thượng phát sầu đi, này Kim Long Quốc không có, có lẽ còn sẽ đến một cái hảo hoàng đế đâu. Chúng ta làm dân chúng, đi chỗ nào đều là dân chúng, vẫn như cũ qua kia một ngày tam cơm buổi tối một cái đảo sinh hoạt. Thanh Mục vẻ mặt khó xử lời nói là nói như vậy, chính là chúng ta dù sao cũng là kim lòng quốc người, ngươi nói chúng ta có thể tận một phần lực liền nhiều tận một phần lực, thật sự làm dạ bắt người chiếm lĩnh, kia chúng ta không nói địa vị, ngay cả có thể hay không tồn tại đều là cái không biết bao nhiêu, ai. Thanh Mục một, một câu thở dài, nói ra trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ, loại này khốn cục không phải hắn một người có thể cải bỏ chính là hắn lại không nghĩ nhìn đến cao tướng quân lại xảy ra chuyện gì, Kim Long quốc nhưng không mấy cái giống như vậy người, đặc biệt là cao tướng quân cùng tướng quân nhà mình vẫn là bằng hữu. Nguyệt Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu việc này khó, có thể vây khốn trụ cao tướng quân người, chỉ sợ dạ bắt người có người tài ba, còn nữa lúc trước ta cấp cao tướng quân tặng vài thứ qua đi, nếu thứ này đều không thể đánh bại đối phương, ta thật là không có cách, ngươi xem ta này thương tay, ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Kỳ thật Nguyệt Nhi chưa nói lời nói thật Mấy ngày này uống thuốc lúc sau, tay nàng đã so trước kia mềm mãi rất nhiều, thổi sáo đã không phải rất khó một việc. Nhưng là, hoàng thượng đem Diệp ly một nhà đều giết, bằng gì muốn nàng còn muốn ba ba thượng chạy đến bảo hâu dương thắng thiên này ngôi vị hoàng đế, trừ phi bọn họ có thể lấy ra một cái thái độ, ít nhất đến đem phía sau màn hung thủ cấp trào ra tới, còn cấp lạc ra một cái trong sạch. Thế nào, ngươi một cái hoàng thượng phạm sai lầm, liền một cái xin lỗi đều không có, khiến cho lạc ra người tiếp tục bán mạng, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Đến nỗi những cái đó cùng bên người có quan hệ người nàng không phải không nghĩ rút, hiện tại còn chưa tới thời điểm mấu chốt. Diệp Ly cùng Diệp Hiếu Cương hai cái người nhìn đến Thanh Mục đã trở lại, gì đều không dành lo, lôi kéo Thanh Mục liền ngồi hạ thương thảo việc này, một cái là thân đệ đệ, một cái là sư phụ của mình. Diệp Ly đương nhiên không quá lo lắng âu Dương nghĩ an toàn vấn đề, liền tính là vây khốn, hắn sư phụ làm theo có biện pháp rời đi nơi đó, chủ yếu là nơi đó cái bang đã hình thành quy mô, hắn không nghĩ làm chính mình cùng sư phụ tâm huyết thuần phí. Bất quá bọn họ tưởng mỗi một cái biện pháp đều sẽ gặp được đồng dạng vấn đề, nhân thủ, nhân ra mấy chục vạn đại quân đâu, bọn họ liền tính đem cái băng người đều kéo lên đi căn bản là giải quyết không được vấn đề. Thứ hai còn muốn bọn họ tự mình qua đi, này liền đề cập đến Diệp Ly an toàn vấn đề, liền tính Nguyệt Nhi không đả kích bọn họ những người này không tính biện pháp biện pháp, người khác cũng không thể đồng ý hắn qua đi. Vậy nên làm sao bây giờ, ngươi nói đánh cũng đánh không lại, nơi đó mặt người phá vây cũng phá vây không ra, không cần nhân ra đánh. Vây khốn bọn họ mấy tháng, chúng ta người phỏng trường đói đều nên đói chết. Phía Bắc một khi làm dạ bắc người không chế, kia kinh thành còn xa sao. Nhân ra dựng trại đóng quân. Dưỡng hảo lúc sau, mấy tức chi gian là có thể tấn công lại đây, chúng ta nhân mã bị phía Tây cùng phía Nam đều bám trụ, muốn giải vây thật sự rất khó. Diệp Ly là thật sốt ruột à, hiện tại thế cục hắn có thể thấy rõ ràng, chính là hắn không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất giúp được những người đó, giờ phút này hắn suy nghĩ nhiều như vậy không một kiện là suy nghĩ bọn họ lạc ra sự. Là, thông qua chuyện này có thể cùng Hoàng thượng nói điều kiện. Chính là làm Hoàng thượng trái lương tâm đáp ứng bọn họ điều kiện, kia về sau cũng thế tất cũng là cái tai họa lao hổ trên đầu rút mau, sớm muộn gì Hoàng thượng đều sẽ tìm về bãi. Cho nên hắn căn bản là không có làm hắn tưởng. Bất quá Diệp Ly không nghĩ không đại biểu Nguyệt Nhi không nghĩ a Nàng hiện tại đều nhớ nhà, tưởng đệ đệ cùng muội muội còn có cha mẹ, huống chi là Diệp Ly đâu, rời nhà lâu như vậy. Thậm chí là trải qua ra môn đều không thể trở về, cái loại này tâm tình nàng hiện tại có thể thể hội được đến, cho nên nàng hiện tại trong đầu chính tính toán như thế nào cùng Hoàng gia nói điều kiện. Xem vài người vẻ mặt ngưng trọng, trong mày, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ thời điểm. Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng. Thanh Thúc, ngươi nói chúng ta lúc này cùng Hoàng thượng nói có thể tìm được lạc ra người, hơn nữa chỉ cần cấp lạc ra bình loan giải tội. Chúng ta là có thể nói động lạc ra người ra mặt giúp đỡ giải vây, cái này ý tưởng được không không thể được a. Thanh ngục đôi mắt chấp chấp nhìn chầm chầm Nguyệt Nhi nhìn nha đầu, ngươi là có chủ ý bãi. Nếu là thực sự có, cái này tuyệt đối được không à, tuy rằng Trưng binh, chính là những cái đó đều là một ngày không huấn luyện quá binh. Đem bọn họ cấp kéo đến phía bắc đi, vô tình là cho nhân ra điển hố A chiến thuật biển người ở ngay lúc này căn bản là không dùng tốt. Nói nữa, những cái đó tân binh nhưng đều là người trẻ tuổi, thanh ngục bọn họ cũng không bỏ được làm hoàng gia như vậy dụng binh. Nguyệt Nhi vẻ mặt vô tội nhìn thanh mục liếc mắt một cái ta cũng liền như vậy vừa nói, kia rốt cuộc là được chưa à, hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nếu ta cùng Diệp Ly sự tình định rồi, kia lạc ra sự ta tới quảng. Nghe được Nguyệt Nhi nói, Diệp Ly tâm tùy theo vừa động, nhìn về phía Nguyệt Nhi ánh mắt cũng ôn nhu có thể tích ra thủy tới, đây là hắn nhìn chúng nữ hài tử, một cái nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ người, mặc dù lạc ra thủ hán vô pháp báo, có như vậy một người bồi ở hắn bên người hắn còn có cái gì hảo cầu. Tay ở cái bàn phía dưới trộm cầm Nguyệt Nhi tay nhỏ, ánh mắt kia, liền Nguyệt Nhi nhìn đều cảm thấy sắc mặt nóng lên, liền càng đừng nói là giờ phút này tay bị người ta nắm đâu. Nguyệt Nhi, lạc ra người làm việc luôn luôn đều bằng thẳng, chúng ta không thể trí dân chúng sinh mệnh với không màng, dùng cái này tới làm đàm phán điều kiện, nếu là cha ta còn sống, khẳng định cũng sẽ không đồng ý làm như vậy, chúng ta làm chúng ta chính mình, đến nỗi hoàng thượng như thế nào làm ở chỗ hắn Nguyệt Nhi thực nghiêm túc nhìn trầm trầm diệp ly đôi mắt xem sao đó đâu. Chúng ta đi qua, lại bị dạ bác đại quân cấp vây đã chết, ai còn có thể quản chúng ta. Trong cung cái kia nội quỷ còn sao tìm được đâu, ta liền tính là có biện pháp, nhưng cũng không phải và toàn, kia cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi, không có một cái có thể làm lòng ta an hậu phương lớn, ngươi nói sao có thể làm phía trước đấu tranh anh dũng người kiên định đi liều mạng đi. Nói nữa, ta chính là một cái tiểu nữ nhân, tính toán chi ly kia cũng là chúng ta thương nhân bản tính, đặc biệt là cùng âu dưng ra, bọn họ thiếu chúng ta đâu không theo chân bọn họ có kẻ mà cả, chẳng lẽ còn dỗi cổ chờ nhân ra chém chúng ta à? Ta nhưng không như vậy nốc. Nay từng tiếng hỏi chuyện, làm Diệp Ly trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trả lời. Đừng nói là hắn, ngay cả đang ngồi các vị đều lâm vào chờ mặc. Đúng vậy, Nguyệt Nhi nói không sai. Nguyệt Nhi ngay sau đó nói còn không phải là Diệp thúc thúc còn có sư phụ ngươi, thậm chí là tướng quân phụ tử sao? Này đó chúng ta đều có thể cứu ra, bất quá liền tính chúng ta không cứu, chính bọn họ vốn dĩ cũng có thể ra tới. Ngươi cho rằng lúc này bọn họ không lựa chọn chạy trốn đây là vì cái gì? Đương nhiên là muốn cùng ba cánh cùng bằng hữu cùng sống chết, không điểm như vậy quyết đoán, ai còn nghe bọn hắn, về sau hắn cũng đừng làm cái gì tướng quân, có lẽ như vậy mới có thể làm binh lính càng tốt phục tùng mệnh lệnh đâu. Các ngươi A cũng đừng có gấp, là, đối phương là đem bọn họ cấp vây khốn, bất quá, các ngươi cũng đừng quên, bọn họ đây là ở Kim Long Quốc cảnh nội đâu, thật đương nơi này là chính bọn họ ra A. Chờ xem. Ta đoán ta cứu cứu thực mau liền sẽ tới. Hắn tới làm gì? Lão ngô truy vấn một câu, thanh mục chụp hắn một chút ngươi ngốc à, làm chúng ta thế bọn họ bán mạng đi à. Ơn, Nguyệt Nhi lời này cũng không phải không đạo lý. Diệp ly, ngươi có thể suy xét một chút, bất quá này mặt ngươi không thể ra, này ngươi xấu tử ta tới làm. Nguyệt Nhi, chúng ta đàm phán điều kiện ngươi nhưng chuẩn bị tốt, không có mười phần năm chắc, chúng ta đã có thể bị động. Nguyệt Nhi lông mày một trọn, cho thanh mục một cái yên tâm ánh mắt ta đi trước ngủ nếu là nhị hoàng tử người tới, các ngươi liền cứ việc nói điều kiện, thuận tiện yếu điểm, cái gì đặc quyền gì, chúng ta người nơi nơi đi, thế nào cũng không thể chịu người kiềm chế. dứt lời, trực tiếp buông tay, nhân gia thật sự liền về phòng rửa mặt ngủ đi. lưu lại trong phòng mấy người này hai mặt nhìn nhau. diệp hiếu cương không làm minh bạch đây là có chủ ý vẫn là không chủ ý à? nàng sao chưa nói ra tới à? không nói, chúng ta như thế nào biết này được không không thể được à? này chuyện nên sao nói à? diệp ly dối người tùy tiện nói. Được chưa, chúng ta nhưng không nóng nảy, bọn họ nhóm ra nửa giang sơn đều phải không có, xuất ruột cũng là bọn họ xuất ruột, muốn cho con ngựa chạy còn không cho con ngựa ăn cỏ, không đạo lý này, xem ra vẫn là Nguyệt Nhi nói rất đúng a. Thanh thúc, việc này ta giao cho các người, ta cũng đi nghỉ ngơi đi, này lưu kiến nghiệp ta tạm thời vẫn là không thấy cho thỏa đáng, cùng hoàng gia người cùng nhau hốn, người này đều biến hầu tinh hầu tinh, cũng đừng làm cho hắn nhận ra ta tới. Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi một triệt, Diệp Hiếu Cương bọn họ thật có chút trận tròn mắt, bởi vì bọn họ không biết Nguyệt Nhi điểm mấu chốt là gì à, vạn nhất nhượng bộ quá nhiều, phỏng chứng nha đầu này khẳng định không thể làm. Diệp Hiếu Cương hàm răng một căn nếu là thật tới, chúng ta liền dùng sức nói điều kiện, có thể đáp ứng nhiều ít là nhiều ít, tới, chúng ta chạy nhanh ngẫm lại nên để gì điều kiện, người khác tới, chúng ta đều phát ốc. Chỉ là Nguyệt Nhi đoán được mở đầu lại không có đoán được kết cục, lưu kiến nghiệp là tới, bất quá là lại đây theo chân bọn họ tham thảo một chút này thế cục. Thuận tiện đem triều đình bên này sự cùng thanh mục bọn họ đánh thì thầm một lần Vừa rồi hoàng thượng mới ngự thư phòng triệu kiến đại thần Ai, các ngươi là chưa thấy được Các đại thần đều xảo thành một mảnh Có chủ hòa, lấy cao lao tướng quân cầm đầu những cái đó chủ chiến Ta phỏng trừng hoàng thượng cũng bị những người này xảo đau đầu Dù sao ta rời đi thời điểm, còn không có cái kết quả đâu Thanh mục dương mắt nhìn chầm chầm lưu kiến nghiệp Vẻ mặt hoài nghi biểu tình liền nhị hoàng tử cũng chưa biện pháp Chủ hòa Hiện tại ta đoán nhân gia căn bản là không cùng người cùng, chủ yếu bọn họ ba cái vây kín, chia cắt chúng ta kia đều là chuyện sớm hay muộn. Chủ chiến, hiện tại như thế nào chiến, nhân gia liền ở hà phía đối diện thủ, không cần qua đi, tới rồi trên sông chúng ta thuyền khẳng định sẽ bị nhân gia cấp bắn thấu. Ai, khỏi à, hiện tại ta phát giác đương một cái bình thường dân chúng cũng khá tốt, chỉ cần ăn no mặc ấm, bên ngoài sự căn bản là không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng. Kiến nghiệp lao đệ, mấy ngày này cũng khổ ngươi. Trở về cần phải hảo hảo bổ bổ, bảo trọng hảo thân thể so cái gì đều cường, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. 272 điều kiện 272 Lưu kiến nghiệp cười khổ một tiếng ngươi ra hòa này, làm gì cứ như vậy cấp đi ngủ a ta còn chưa nói xong đâu. Nhị hoàng tử tuy rằng không ở ngự thư phòng tỏ thái độ, bất quá trong lén lút nhưng cùng ta nói, làm ta lại đây mượn một chút thuyền dùng. Ngươi xem này hà không qua được, chúng ta có thể từ trên biển đi a này không sở hữu thuyền so đối diện sao. Vẫn là cảm thấy nhà của chúng ta Nguyệt Nhi này thuyền nhất thích hợp, này không, khiến cho ta lại đây đi một chuyến. Diệp Hiếu Cương thở dài, lắc đầu kiến nghiệp huynh đệ, ngươi cũng là đánh giặc người, hiện tại còn có thể phái ra đi người người tưởng không nghĩ tới, này cấm vệ quân không thể động, rốt cuộc này hoàn thành mới là quan trọng nhất, kia có thể vận dụng cũng bất quá là cái địa phương tiểu cổ binh mã, một khi có rối loạn hoặc là có dạ bác tiểu cổ thế lực thẩm thấu lại đây, kia địa phương thượng cũng thật liền không nhiều lắm năng lực phản kháng. Nếu nhị hoàng tử là tưởng đem mới trinh lại đây binh phái đến phía bắc đi, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này. Chủ ý đi, dạ bắc có bao nhiêu nhân mã, ta phỏng trừng các ngươi tin tức khẳng định so với chúng ta tỉ mị xác thực, nhân ra này sức chiến đấu. Không phải ta đánh mất chúng ta tính tích cực, mà là hiện thực chính là như thế. Các ngươi có suy xét quá những người này phái quá khứ là cái gì hậu quả sao? Là, trinh lại đây phần lớn là người trẻ tuổi, thể lực thượng còn có thể, chính là dạ bắc người cũng không kém a. Nhân gia này thân thể thậm chí so chúng ta Kim Long quốc người đều phải hảo, trước kia ta kiến thức quá. Kia chúng ta còn có cái gì phần thắng ở bên trong, ngươi làm mới bung cái quốc người trẻ tuổi cầm lấy đao trực tiếp đi giết người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Hiếu Cương nói đem Lưu Kiến Nghiệp cấp hỏi ở, bởi vì lời hắn nói đều là thật sự. Nhìn Diệp Hiếu Cương, Lưu Kiến Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu việc này chúng ta nói không tính a, kia đều là phía trên làm quyết định, ai? Nhị hoàng tử tuy rằng thông minh, Chính là hắn không trải qua quá đánh giặc a việc này không chỉ có là hắn liền ta cũng chưa nghĩ vậy một tầng đâu, chúng ta hai cái còn suy nghĩ trước làm chuẩn bị, chờ hoàng thượng bên kia làm quyết định, liền trực tiếp dẫn người qua đi đâu. Ai, kinh các ngươi này vừa nói, ta cũng cảm thấy việc này có chút thiếu thỏa, chính là chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm. Làm những cái đó các tướng sĩ tự sinh tự diệt đi. Lưu kiến nghiệp có chút khó khăn xách lươi thanh một tắc vẻ mặt thích dí nhìn lưu kiến nghiệp này phúc biểu tình, ha ha. Nếu không nói như thế nào này mặt trên làm quyết định người cần phải có kinh nghiệm đâu. Bằng không bọn họ làm quyết sách ra tới, thường thường quyết định chúng ta người thường sinh tử, cho nên à, các ngươi vẫn là trở về hảo hảo suy xét một chút đi. Lưu kiến nghiệp đột nhiên liền tiến đến thanh mục bên người, ôm bờ vai của hắn, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng thanh mục đại ca, ngươi có gì hảo biện pháp không, giúp đỡ ra ra chủ ý sao, ta biết ngươi có biện pháp có phải hay không. Thanh mục bả vai một tủng, rất là vô lại hướng lưu kiến nghiệp cười có sao kia cũng không thể bạch nói cho các người, trí tuệ thứ này cũng không phải là mỗi người đều có. Nếu muốn phía Bắc những người đó vô ngu, chúng ta có thể cung cấp một cái tương đối hợp lý hơn nữa cũng đúng chi hữu hiệu biện pháp, không chỉ có Đông Bắc Đại quân sẽ không có việc gì, toàn bộ mất đi quốc thủ cũng sẽ bình yên trở lại chúng ta trong tay, càng quan trọng một chút, chúng ta có thể như vậy đả kích giả Bắc. Kế tiếp có thể làm cho bọn họ ngắn hạn trong vòng an phận thủ thường, chính mình quá chính mình nhặt tử. Thanh mục hiện tại cái gì cũng không rảnh lo. Dù sao có Nguyệt Nhi cho hắn lóc đế, cái gì đại hắn liền nhặt cái gì nói, trước nay đều là có tiểu không nói đại người, hôm nay cũng phá lệ đỉnh đạc mà nói. Ngay cả Diệp Hiếu Cưng nghe xong đều cảm thấy có chút sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cái này huynh đệ có phải hay không điên rồi, Nguyệt Nhi nói là có biện pháp, chính là cũng chưa nói là gì biện pháp, có thể giải quyết tới trình độ nào a? ngươi nhìn xem ra hỏa này, dựa theo hắn cái kia cách nói, này dạ bắc về sau liền biến thành ngoan ngoãn mèo con, sao có thể a? Lưu kiến nghiệp vừa mới bắt đầu bị thanh mục nói cấp lậu lăng, này không phải khoác lác đi. Biện pháp này cũng chưa cụ thể nói ra đâu, nhưng này ra châu là càng thổi càng lớn. Cho nên mới đầu hắn cũng không phải thực để ý, có lẽ là hôm nay thanh mục này uống rượu nhiều duyên cơ đi, làm ngày thường một cái tiểu tâm cẩn thận người đều mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Bất quá nhìn thanh mục này biểu tình cùng ánh mắt, hắn này nghi hoặc liền càng ngày càng nặng, bởi vì thanh mục ánh mắt là thanh minh, biểu tình là nghiêm túc. Kia đỉnh đặc mà nói đồ vật giống như cũng không phải không có căn cứ, bất quá đối phương nói đến thời điểm mấu chốt luôn là tránh đi, này liền càng thêm trọng hắn trong lòng hoài nghi. Ngay sau đó Nghiêm Trang ôm Thanh Mục bà vai, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Thanh Mục xem ta nói Thanh Mục đại ca, ngươi lời này đánh chuẩn không? Thanh Mục bạch nha đều lộ ra tới, trên mặt tươi cười làm Lưu Kiến Nghiệp trong nháy mắt có chút lóe thần. Kiến Nghiệp lão đệ, đại ca ngươi ta khi nào nói qua mạnh miệng, hôm nay ta còn liền nói câu mạnh miệng Cái này khốn cục chúng ta có biện pháp giải quyết, nhưng là chúng ta cũng không phải là vô điều kiện giúp các người, giúp lạc gia bình oan, cho chúng ta ra tướng quân lập tử, lạc gia hậu bối nếu là nguyện ý kế tục tức vị vậy trực tiếp phong tước, không thích nói các ngươi cũng không thể miễn cưỡng. Trong lúc này chúng ta có đặc quyền, đi đến nơi nào địa phương quan viên cần thiết toàn lực phối hợp chúng ta, đây là chúng ta điều kiện. Nói trắng ra là, chúng ta cũng thật không vì chính mình mưu một tia tư lợi, đến nỗi lạc gia sự đó là hoàng gia thiếu chúng ta vẫn luôn kéo không giải quyết, này cũng không phải là một cái ngồi ở đế vị người trên nên có thái độ. Lời này ngươi giúp chúng ta truyền qua đi, ta cũng minh nói cho ngươi, phòng chúng ta căn bản không cái kia tất yếu, nếu muốn phản, chúng ta hoàn toàn có thể sấn cơ hội này phản, chính là lạc ra người sẽ không nhu phản, càng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem nên chúng ta chạy nhanh còn, lạc ra người trước sau đều là trung thành và tận thông. Ân, chỉ cần không đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, đại gia có chuyện gì đều hảo thương lượng hảo giải quyết, Lưu kiến nghiệp hoài nghi ánh mắt trên giới đánh giá một phen, thanh mục là có chút năng lực, nhưng là hắn nhưng không cho rằng trước mắt người này có thể giải quyết lớn như vậy khốn cục, Trừ phi là lạc gia hậu nhân hoặc là, hắn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình cái kia cháu ngoại gái Nguyệt Nhi, nha đầu này đôi khi không dựa theo lẽ thường ra bài, hơn nữa đầu góc ý tưởng có chút quỷ dị, nói không chừng việc này cùng đứa nhỏ này có quan hệ. Trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm không phải là nhà của chúng ta Nguyệt Nhi tưởng biện pháp đi, liền ngươi. Chúng ta ca hai cái đều ở tướng quân chướng hạ đại quá, ta sao không biết ngươi gì thời điểm đột nhiên liền có này tướng xoái chi tài đâu, thành thật cùng ta công đạo. Bị lưu kiến nghiệp như vậy một vật trần, thanh một sắc mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười, ai, gì sự đều không thể gạt được ngươi, đến, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Chủ ý này là Nguyệt Nhi ra không giả, cho nên, liền tính là vì nhà ngươi cháu ngoại gái. Ngươi cái này cứu cứu cũng đến giúp đỡ ra đem lực, hơn nữa cũng là vì chúng ta kim Long quốc hảo. Liên tính ngươi lúc này đi tìm Nguyệt Nhi nàng vẫn như cũ cũng sẽ để như vậy điều kiện, này kiện các ngươi chủ tử nếu không đáp ứng, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không giúp các ngươi. kia nha đầu là gì tính tình ngươi cái này cứu cứu so với chúng ta hiểu biết, nếu là một cây gân lên, kia thủ đoạn cũng không phải là người khác có thể lý giải. lưu kiến nghiệp dùng sức chụp thanh mục bả vai một chút, người A là hoàn toàn đem nhà của chúng ta Nguyệt Nhi cấp mang hương đi, ta liền nói ngươi sao cho nàng đương bảo tiêu. Không phải là thật sự coi trọng nhà của chúng ta Nguyệt Nhi này năng lực đi. Thanh mục biểu tình thực thiếu tấu kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta kẻ muốn cho người muốn nhận a Nguyệt Nhi thích như vậy ở Trung Phương thức, cho nên a ngươi a chạy nhanh trở về tìm các ngươi gia chủ tử nói nói việc này. Chúng ta không sao cả, chờ bao lâu đều có thể. Chính là này phía Bắc tướng sĩ còn có ba thánh nhưng chờ không nổi, Kim Long quốc cùng Hoàng thượng liền càng chờ không nổi. Lưu Kiến nghiệp thở dài một tiếng, chạy nhanh đứng dậy chờ. Ta hiện tại liền đi tìm nhị hoàng tử nói nói việc này. Ta nói cho ngươi hà, việc này tốt nhất vẫn là đừng liên lụy đến Nguyệt Nhi, nếu là nhị hoàng tử cảm thấy hứng thú nói, ngươi qua đi cũng chỉ có thể nói là chính ngươi chủ ý Nguyệt Nhi, ngươi tốt nhất là đừng nói. Nàng một cái tiểu cô nương ra, đừng quá chọc người mắt. Đặc biệt là đứa nhỏ này đều đính hôn, hoàng gia sự chúng ta đều rõ ràng, gì thủ đoạn đều có thể làm ra tới, vì ta cháu ngoại gái trung thân suy nghĩ, vẫn là làm đứa nhỏ này thành thật kiên định làm chính mình thích làm sự đi, nhà này quốc đại sự tận lực thiếu liên lụy nàng. Đặc biệt là lạc ra sự. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo thanh mục một phen, nhìn lưu kiến nghiệp đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh một cùng Diệp Hiếu Cương nhìn nhó cười, ngươi nói ra hỏa này nếu là biết nhà chúng ta thiếu ra theo chân bọn họ ra cháu ngoại gái là một đôi thời điểm, có thể hay không đôi mắt rất trên mặt đất ta. Diệp Hiếu Cương đắc ý thần sắc là giấu đều giấu không được vậy làm tiểu tử này rất đi, dù sao sự tình đã đều như vậy, còn cảnh cáo chúng ta đâu, chúng ta nguyệt nhi là ai à có thể là cá nhân đều có thể lừa dối được chủ sao, ai, tiểu tử này phỏng trừng mấy ngày này chân đều chạy mau tế. Nguyệt Nhi buổi sáng tỉnh lại phát hiện thanh mục đã sớm chờ ở trong viện, thấy Nguyệt Nhi thỏ đầu ra, gấp không chờ nổi truy vấn ngày hôm qua nói nửa thanh sự tình, thuận tiện đem đêm qua sự tình cùng nàng nói một chút. Ta là lo lắng trong chốc lát nhị hoàng tử phái người lại đây tìm ta, nha đầu, ngươi hảo hảo cùng ta nói nói này khốn cục nên sao giải. Nguyệt Nhi cũng không cùng thanh mục vô nghĩa, Trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, à, liền đơn giản như vậy. Thanh Mục cũng không nghĩ tới, Nguyệt Nhi chủ ý thế nhưng so với bọn hắn tưởng muốn đơn giản nhiều, bất quá cũng không thể không nói đây cũng là nhất hành chi hữu hiệu biện pháp. Vậy ngươi nghĩ sao, cùng nhân ra mấy chục vạn đại quân đối thượng, chúng ta ngốc à, bọn họ chính là khuyên xảo xuất động đâu, hiện tại duy nhất cơ hội chính là cái này, nói cách khác, như thế nào đánh chúng ta đều là như thế, nói bắt tặc chúng ta đến trước bắt vương à, có cái này làm bảo đảm. Chúng ta còn sợ gì a? Đến, chúng ta những người này ở quân doanh nhưng đều là bạch đại, như vậy dễ hiểu đạo lý thế, nhưng không nghĩ đấu, khó trách chúng ta làm buồn bán đều không thành, nếu không nói vô gian không thương đâu, các ngươi làm thương nhân đầu thật đúng là không bạch gốc, ta a xem như phụ. Vừa dứt lời, Lưu Kiến Nghiệp đã ở bên ngoài gõ cửa, ngươi xem, may mắn ta lên sớm, ngươi cứu cứu tới, ai, cái này đòi nợ quỷ, liền không thể làm nhân gia ăn cơm trước lại qua đây a. Nhìn đến nhà mình cháu ngoại gái rời giường, Lưu kiến nghiệp lôi kéo Nguyệt Nhi ở một bên chính là dặn dò hai câu. Lời này ta nhưng đối ngoại nói là thanh mục nói, ngươi về sau cũng không thể cấp nói lẩu, nha đầu, không phải cứu cứu không nghĩ làm ngươi được đến ban thưởng, có một số việc liên lụy đồ vật quá nhiều, chúng ta đã có ăn có uống, tên kia cùng lợi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, không phải người nào đều có cái kia mệnh đi thừa nhận, nghe cứu cứu, về sau việc này chúng ta chậm rãi bù ha, có cứu cứu ở, ta sẽ tận lực nghĩ cách hộ ngươi chu toàn. Biết lưu kiến nghiệp lời này là vì chính mình hảo, bất quá Nguyệt Nhi cũng sẽ không phải trần, khiến cho hắn như vậy hiểu lầm đi xuống đi. Thanh mục rốt cuộc là không ăn thượng cơm khiến cho lưu kiến nghiệp cấp tiêu đi rồi, đi ra ngoài rèn luyện Diệp Hiếu Cương cùng Diệp Ly hai cái người sau khi trở về nghe thấy cái này tin tức, trong lòng thực sự có chút không quá kiên định. Nguyệt Nhi, ngươi cùng ngươi thanh mục thúc nói không, đừng thật đến nhị hoàng tử chô đó gì đều nói không nên lời, vạn nhất chọc giận đối phương, việc này đã có thể không hào chơi. Nguyệt Nhi biên cấp này hai cái người thịnh cơm biên nói đều nói, chạy nhanh ăn cơm đi, ta có thể làm hắn không hề chuẩn bị quá khứ a. bất quá cũng không biết hắn người này có thể hay không đem điều kiện cấp nói xuống dưới. Nhị hoàng tử người này cũng không biết được không nói chuyện, ai, hoàng gia người làm việc thật là đủ kéo dài, về sau vẫn là thiếu theo chân bọn họ giao tiếp, ta nhưng không thích gặp người liền quỳ, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Vốn dĩ tư duy còn rất rõ ràng, nhìn đến những người đó. Này nhát gan phỏng trừng liền tính nghĩ đến biện pháp cũng nên cấp dọa không có, vẫn là chúng ta ở nông thôn sinh hoạt hảo A, nên là gì chính là gì, không như vậy nhiều còn con vòng. Diệp Hiếu Cưng vừa ăn cơm vừa cười gật đầu lời này nói được có lý, đừng nói ngươi không thích, liền ta cái này đại nam nhân cũng không thích, vẫn là chúng ta bần dân sinh hoạt hảo A. Diệp Ly này cơm ăn có chút thất thần, này đi bước một đi tới, có một số việc đã sớm đã vượt quá hắn mong muốn, thanh Mục đi gặp hoàng gia người, hắn là lo lắng A. Nguyệt Nhi đẩy hắn một chút chạy nhanh ăn cơm, bọn họ không dám đem thanh thuốc thế nào, ta này thuyền còn ở đâu, chọc tức giận, ta một phen hỏa điều thiêu, cũng không cho bọn họ dùng, cái nào nhẹ cái nào trọng nói vậy mặt trên nhân tâm minh bạch đâu. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử là ca hai, nói vậy này phẩm tính còn không có hư đi nơi nào, hơn nữa việc này đối bọn họ có lợi đâu. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là Nguyệt Nhi trong lòng có chút không đế, thanh mục này vừa đi nàng không rõ ràng lắm có thể hay không chọc giận hoàng đế lao nhân. Quyền thế ngập trời người nàng không cùng người như vậy đánh quá giao tế, liền càng đừng nói nữa cởi người ta này trong lòng ý tưởng, nàng lần này bất quá cũng là ở đánh cuộc, bất quá lời này nàng nhưng không cùng Diệp ly bọn họ nói. Bất quá lo lắng cũng là bạch lo lắng, thanh một người này không chỉ có an toàn trở về, còn vẻ mặt hỉ khí dương dương bộ dáng. nguyệt nhi trong lòng này tảng đã cuối cùng là rơi xuống đất, xem bộ dáng này, hẳn là nàng đánh cuộc thắng. Thanh thúc, ha ha, nhưng đem ngươi cấp mong đã trở lại. Diệp ly không màng tất cả vọt qua đi, ôm chặt lấy thanh mục thân thể, thật giống như năm đó thanh mục bối hắn đi ra ngoài tìm dược, lẫn nhau đều trở thành cho nhau dựa vào. Thanh mục cười vô vô diệp ly phía sau lưng không có việc gì, ta này không phải đã trở lại, ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, lạc ra, hoàng thượng đáp ứng cấp bình loan, hôm nay thượng chiều thời điểm đã nói, cũng phân phó phía dưới người đi làm, hôm nay sẽ có người đi cởi bỏ giấy niêm phòng, bên trong cũng sẽ có người qua đi quét tước, chúng ta trong chốc lát qua đi nhìn xem. Bất quá các đại thần nhất trí tấu trình, thanh chỉ phải chờ tới các ngươi lần này giải mệt nhọc lúc sau mới có thể hạ, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi bên này có thể hay không tiếp thu này kiện. Nguyệt Nhi cắt một tiếng thật là cáo giả, hắn này lòng nghi ngờ cũng thật đủ trọng, ngươi nói đương hoàng thượng đều đương đến nước này cũng thật sự không ý gì, mỗi ngày như vậy hoài nghi tới hoài nghi đi, hắn sẽ không sợ tổn thọ. Thanh Mục Dương mắt nhìn một chút Nguyệt cùng Diệp Ly, làm sao bây giờ? 273 ngươi nghĩ kỹ rồi. 273. Diệp Ly thở dài nếu hắn ở quần thần trước mặt đã phóng lời nói, kia chúng ta liền trước giúp đỡ bọn họ giải quyết trước mắt này khốn cục, dư lại sự ta xem hắn còn dám chống chế không? Nguyệt Nhi là không nghĩ cùng người như vậy giao tiếp, còn hoàng thượng đâu, một chút đều không dễ chịu, một cái hoàng thượng liền điểm này dũng khí đều không có, về sau làm đi xuống cũng bao lớn ý tứ. Thanh Thúc, kia mấy cái hoàng tử theo ý của ngươi, ai càng có đi lên khả năng. Việc này nhưng khó mà nói, lẽ ra hẳn là thái tử vào chỗ. Bất quá cái này thái tử ta nhưng không xem trọng, tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều không tồi, mặt khác liền kém một ít, dư lại tuổi tác liền càng nhỏ, chúng ta a cũng đừng ở chỗ này mặt trên đảo quanh dù, chữ vị tranh đoạt liên lụy quá nhiều, có thể xa vẫn là xa một chút, chúng ta liền bảo hoàng thượng là được, ai đương hoàng thượng chúng ta chung với ai trên cơ bản liền sẽ không phạm sai lầm. Chúng ta ăn cơm trước, quay đầu lại đi lạc ra xem phòng ở đi, kia đầu cao lão tướng quân đã dẫn người đi chọn nhân thủ. Phỏng chừng quay đầu lại này lao ra tử còn phải tìm ngươi nhiều tâm sự, cũng không biết này thuyền đến tột cùng có thể Trang bao nhiêu người, còn bị nói chuyện này thật sự rất phiền thoái, chỉ là người đi qua cũng không được à, kia Thảo Nguyên mảnh đất không mã nhưng không thành. Còn phải vận mã qua đi, thật là làm người đau đầu. Kỳ thật Nguyệt Nhi tưởng nói trực tiếp ở Thảo Nguyên thượng chảo mã được, bất quá ngẫm lại này mã cũng là trải qua huấn luyện, không phải cái gì mã này tham gia quân ngũ đều có thể kỵ ổn thỏa. Nếu Trang lên ngựa nói... Người này đã có thể trang không bao nhiêu, quay đầu lại làm cao lão tướng quân tuyển một ít tinh binh cường tướng mới được. Nói cách khác, cùng nhân gia bưu Hán thể trạng so sánh với chúng ta người đó chính là gà con một cái, gì dùng đều không dậy nổi. Được rồi, ta đi lộng cơm đi, các ngươi trước ngồi liêu. Diệp Ly cùng Thanh Mộc ngồi xuống thương lượng việc này. Rốt cuộc lần này đến lạc gia người ra mặt mới được, kia cũng chỉ có thể là Diệp Ly, người khác còn không có tin tức đâu. Ai, ta cùng ngươi cùng nhau, lão nô canh giữ ở trong nhà. Cái băng này đầu làm này đó trưởng lao cấp bậc phụ trách lên, đến nỗi lạc phủ bên này. Trước tìm chúng ta người đỉnh lên, người này tay chậm rãi mua. Thiếu ra, người có thể tưởng tượng hảo, một khi đi qua, vậy ngươi này thân phận đã có thể thật sự bại lộ, hơn nữa trong cung cái kia nội quỷ còn không có tìm được. Người khả năng sẽ lại lần nữa gặp được nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ ở nơi tối tăm, chúng ta lúc này đã có thể ở chỗ sáng. Đối việc này Diệp Ly đã tưởng thực minh bạch, cho nên thực kiên định gật đầu ta minh bạch. Ta liền dùng ta chính mình này, Trương thật ra mặt đi gặp bọn họ đâu, đến nỗi này gương mặt giả, vẫn là lưu trữ về sau phương tiện thời điểm dùng. Nếu về sau đều phải dùng lạc bác huyên thân phận, cho nên Diệp Ly cũng không hàm hồ, đến bên ngoài trước đem thật khuôn mặt cấp lộng ra tới. Nguyệt Nhi nhìn này Trương đã lâu gương mặt, có chút thất thần nhìn chằm chằm Diệp Ly xem, ha ha, sao? Không quen biết, lúc trước để nhất mặt thời điểm, người giống như cũng là như vậy xem ta, Nguyệt Nhi, hoàn hồn, về sau á làm ngươi quản đủ xem. Bị Diệp Ly như vậy một trêu trọng, Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng. Tráng Diệp Ly liếc mắt một cái nhìn ngươi như vậy, có chút ngây ngốc, ta xem vẫn là vừa rồi như vậy rất dễ coi, an toàn. Ngươi a về sau ra cửa đều cho ta mắt nhìn thẳng, ân, tốt nhất lộng cái trên nhắn đi, người này đã có chủ, phi lễ chớ nghe phi lễ chớ coi. Diệp Ly buồn cười xoa xoa Nguyệt Nhi đầu ngươi a, yên tâm đi, ta chính là một viên hồng tâm hướng về ngươi, liền tính thiên ngoại phi tiên ở trước mặt ta cũng bất quá là hồng nhan xương khô, mau nấu cơm đi ta đều nói bụng, quay đầu lại mang ngươi đến nhà ta đi xem, về sau ngươi liền ở chúng ta chính mình trong nhà ở, nếu là có đại quỷ tiểu quỷ tới, ngươi cứ yên tâm lớn mật thu thập, giết người ta cấp bọc, ừn, ta phụ trách chôn thi thể, ngươi sát nhiều ít cũng chưa quan hệ. Nguyệt Nhi hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giống như ta là sát nhân của ma dường như, mau trở về đi thôi, này ra mặt vừa lộ ra tới còn không quá thích hứng thái dương phơi, Tiểu Tâm bảo ra, quay đầu lại ta chỗ đó có mặt chi ngươi cũng sát điểm, thật muốn là bất thượng. Ngươi này mặt còn phải có tác dụng đâu. Không thể lấy ra một người liền nói chính mình là lạc gia người, chỉ có soát gương mặt này mới được. Diệp Ly tổng hợp phụ thân cùng mẫu thân ưu điểm tới lớn lên, cho nên gặp qua la tướng quân người trên cơ bản cũng đều nhận gương mặt này. Chính nói chuyện đâu, vừa rồi còn nhắc mãi cao lao tướng quân lúc này mang theo thủ hạ vội vàng chạy tới, nghe nói lạc gia hậu nhân liền ở Kinh Thành, hơn nữa giống như còn là dựa vào lưu kiến nghiệp tới liên hệ, lao tướng quân căn bản là chờ không kịp, hỏi thăm địa chỉ. Người liền tới rồi. Nguyệt Nhi ở trong sân một hồi báo, Diệp Ly cùng thanh mục chạy nhanh đón ra tới, cao Lão tướng quân nhìn đến Diệp Ly bộ dáng này, thiếu chút nữa đều phải lão lệ tung hành, ôm Diệp Ly thân mình dùng sức chụp vài cái. Hảo tiểu tử, thật không sai, rốt cuộc trưởng thành, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không có, không nghĩ tới tiểu tử ngươi liền ở chúng ta mí mắt phía dưới đâu, ai, trở về hảo A, lạc ra về sơ đã có thể có trông cậy vào. Lão nhân nói nói không khỏi nghẹn ngào lên. Bọn họ đều là võ tướng xuất thân, lạc gia xảy ra chuyện khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Cũng may lạc gia hậu nhân có bản lĩnh, lăng là buộc hoàng thượng đáp ứng cấp lạc gia bình an. Nếu là lạc chấn hoa kia tiểu tử ở thiên có linh nói cũng sẽ nhắm mắt lại. Hậu sinh khả thi à, đặc biệt là ngẽ con mới sinh không sợ cọp lạc gia tiểu tử, nhà mình tôn tử cùng nhân gia hải tử so sánh với còn kém như vậy một chút a. Nguyệt Nhi tiếp đón mọi người đều vào nhà ngồi đi này đại nhật thiên, đừng đem lão gia tử cấp nhiệt gia cái tốt xấu tới a. Cao Gia Gia, tới, đây là cho ngươi lão pha dưỡng sinh trả, bảo quản ngươi lão không vốn qua. Bị Nguyệt Nhi như vậy nhiệt tình tiếp đón, Lão gia tử còn có chút không phản qua thần tới, nhìn thanh mục còn có Diệp Ly, trong ánh mắt mang theo dò hỏi thần sắc. Diệp Ly sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười Cao Gia Gia, ta đã quên cùng ngươi giới thiệu, cái này là Nguyệt Nhi, vị hôn thê của ta, Ân, phỏng trừng cao đại ca cùng ngươi nói lên quá, chính là cùng ngươi tôn tử hợp tác cái kia Trần Nguyệt, kiến nghiệp huyện cái kia cao lão gia tử chừng mắt nhìn trầm chằm nguyệt nhi nhìn trên mặt có một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình ngươi chính là hạo thiên kia tiểu tử trong miệng đề tiểu nha đầu a ha ha thật là khó được chúng ta ra hai cái thế nhưng lại ở chỗ này gặp mặt hơn nữa ngươi vẫn là lạc ra con dâu ha ha thật là không nghĩ tới a có điểm ý tứ muốn nói lên chúng ta này duyên phận cũng thật không tận a tiểu nha đầu ta nhưng sớm liền nghe nói tên của ngươi hạo thiên kia tiểu tử không thiếu cho ngươi thêm phiền phải đi Nghe nói lần này bọn họ phụ tử mấy cái còn nhiều rửa vào ngươi. Gia Gia ta bên này cần phải cảm ơn ngươi. Lão ra tử hướng Nguyệt Nhi liền ôm quyền, Nguyệt Nhi ngượng ngùng chạy nhanh xua tay cao Gia Gia, ngươi nói nơi nào lời nói A ta cùng Cao Đại ca kia chính là bằng hưu, bằng hưu gặp nạn, ta nơi nào có thể khoanh tay đứng nhìn A, tới uống nước, giải giải nhiệt khí, lại nói tiếp chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng cho nhau khách khí. Do hỏi Diệp Ly tình huống cùng với lạc gia người khác rơi xuống, Lào ra tử không khỏi lại thổn thức cảm thán một phen, ai? Thật là làm bậy à, chúng ta đến đem cái kia phía sau màn độc thủ cấp tìm ra, nói cách khác, về sau ngươi này an toàn cũng là cái vấn đề. Thanh Mục Bác Huyên nhiều năm như vậy thật đúng là nhiều dựa vào các ngươi những người này, nhà các ngươi tướng quân nếu là dưới suối vàng có biết nói, hiện tại có thể an tâm. Bác Huyên, các ngươi lạc ra hiện tại tuy rằng mở ra đại môn, chính là nơi đó mặt chính là người nào đều không có, nếu không như vậy, Ta trước từ trong nhà điều vài người lại đây, giúp đỡ Nguyệt Nhi trước đem các người lạc phủ cấp chống đỡ lên, người. Chúng ta chậm rãi tìm, lúc này cũng không thể lộng một ít không minh bạch người tiến bảo, kia thật là hậu hoạn vô cùng a. Diệp Ly ước gì có người giúp hắn xử lý lạc phủ sự tình đâu. Nguyệt Nhi liền một người, liền tính lại có bản lĩnh, chính là lớn như vậy lạc phủ nàng một người căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hành, người lão giúp đỡ an bài mấy cái nghe lời người lại đây, Nguyệt Nhi rốt cuộc đối phương diện này không gì kinh nghiệm có cái lao nhân mang theo. Làm nàng cũng học học. Cao ra ra, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Chúng ta rời đi mấy ngày này, người lao tốt nhất lại đây giúp đỡ tỏa chấn một chút, ta là lo lắng có chút không có mắt. Xem chúng ta rời đi, lấy Nguyệt Nhi tìm sự, tuy rằng Nguyệt Nhi không sợ bọn họ, nhưng là có người là ở, ta ít nhất trong lòng có thể an tâm một ít. Nếu ngươi lao tới, chúng ta phải hảo hảo tâm sự này phía bắc sự đi, cao bá bá bên kia đến tổn cùng là tình huống như thế nào. Người bên này có hay không cụ thể tin tức? Nói tới nhi tử cùng tôn tử, lão gia tử trên mặt lại tràn đầy lo lắng thần sắc, bác huyền, cao gia gia ta cũng là thật sự không có biện pháp, mới tìm tới cửa tới, có thể phái ra đi người đều phái ra đi, có thể lĩnh quân cũng liền như vậy vài người, chính là này trong thành biên tướng lãnh không thể động. Cho nên, ai? Lão gia tử thở dài một tiếng, hắn là thật sự hổ thẹn a. một quốc gia đều lưu lạc tới rồi như thế nông nỗi, căn bản là không ai có thể kham đương đại nhậm không phải tuổi trẻ hoặc là chính là không kinh nghiệm, mà có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, thế nhưng là lạc ra người, việc này làm cho bọn họ này đó lao thần đều cảm thấy xấu hổ. Có người cái này lạc ra người làm cơ hiệu, ít nhất có thể làm đại gia tâm phục khẩu phục, cũng là danh chỗ về, hài tử, việc này ra ra biết là làm khó người, chính là người khác đều không được, không phải ta không tin bọn họ, mà là những người này lâu cư trong thành, căn bản là chân chính thượng quá chiến trường, đặc biệt là cùng dạ bắt đối chiến, mà người bất đồng, Sư phụ ngươi còn có ngươi trải qua quá quá nhiều, căn bản chính là những người đó vô pháp bằng được, cho nên, lần này ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, ngươi cao bá bá bọn họ an nguy cũng thật liền hệ ở ngươi trên người. Mặt khác, ta làm nhà ta lão nhị hai cái nhi tử đi theo ngươi, này hai cái tiểu tử thân thủ không tồi, đi qua cũng là cái trợ lực, khẳng định sẽ không kéo ngươi chân sau, cũng làm cho bọn họ đều được thêm kiến thức, ta sẽ cùng nhà của chúng ta lão nhị cùng lao tam mang một bộ phận tân binh ở các ngươi thành công sau. Với nửa đường thượng kiếp sát dạ bắc Việt binh, ngươi xem như vậy như thế nào? Không cần Diệp Ly nói, thanh mục đều ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi lao gia tử, vẫn là ngươi cao, này mang quá binh đánh giặc người chính là không giống nhau, liền dựa theo ngươi nói làm, mặt khác, chúng ta sẽ nghĩ cách thông chi bác huyên sư phụ còn có ngươi tôn tử, nghĩ cách trước ra tới, làm cho bọn họ cấp bác huyên cùng với hắn mang người cản phía sau, như vậy chúng ta có thể nhiều một đạo bảo đảm. Nguyệt Nhi biên nghe biên cho đại gia tục nước trà, tuy rằng không nói chuyện Chính là nàng trong lòng kỳ thật rất kháng cự Diệp Ly lần này đi đầu quá khứ, nàng có thể cung cấp biện pháp, nhưng là Diệp Ly nếu là đi nói, nàng thiệt tình không quá vui. Từ ra tới làm buôn bán bắt đầu, nàng đều là độc lai like, độc văn quán, mấy ngày này cùng Diệp Ly sớm chiều ở chung nàng đã thói quen bên người có một người đối chính mình hỏi han gân cần, ăn cơm thời điểm trong nhà người cũng nhiều, náo nhiệt không nói, chuyện khác căn bản là không cần nàng lo lắng. Có Diệp Ly như vậy một người, nói một tiếng, hết thể đều thu phục. Hiện tại người này muốn lao tới chiến trường, đó là địa phương nào, lần trước nàng nhưng kiến thức quá. Một cái tên bắn lén nói không chừng là có thể muốn một người tánh mạng, khó khăn tìm như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân, nàng là thật sự lo lắng Diệp Ly sẽ có bất chắc gì. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đời này liền như vậy, cô đơn đi qua nàng cả đời này, rốt cuộc chính mình thanh danh cùng biểu hiện mỗi người đều biết, cho nên nàng đối hôn sự không ôm quá lớn hy vọng. Chính là cố tình chính là cái này xoáy có chút làm người không dám nhìn thẳng Diệp Ly cho hắn hy vọng, cho nên nàng tham luyến này phân ấm áp cùng hy vọng, không nghĩ làm bất cứ thứ gì đánh vỡ chính mình tốt đẹp mộng tưởng. Xem Nguyệt Nhi ở một bên hưng thú dã rời bộ dáng, Diệp Ly cẩn thận hỏi một câu làm sao vậy, không thoải mái. Nguyệt Nhi cao mày lắc đầu, ta tưởng cùng các ngươi cùng đi, trong nhà bên này làm cao ra ra giúp đỡ chăm sóc một chút đi, ngươi đi ta cũng không yên tâm à. Cao lão tướng quân rất có hưng thú nhìn trước mắt này một đôi tiểu nhi nữ hô động, nói lời thật lòng, hắn đối dòng dõi thứ này cũng không gì quá lớn quan niệm chỉ cần bọn nhỏ xem đôi mắt, này nhân phẩm hảo là được, cho nên hắn đối lạc bác huyên lựa chọn việc hôn nhân này là phi thường xem trọng. Nhi tử nói nha đầu này có bản lĩnh, chính là đến tột cùng như thế nào cái có bản lĩnh pháp chưa nói rõ ràng, tuy rằng thực chờ mong, chính là đứa nhỏ này muốn cùng Diệp Ly qua đi kia vẫn là làm người lo lắng một sự kiện. Nguyệt Nhi nha đầu Bác Huyên qua đi chính là đi giết kẻ địch, ngươi đi qua có khả năng sao à, ngươi vẫn là ngoan ngoan ở nhà chờ bọn họ trở về đi, bằng không ngươi đi qua, bác Huyên còn phải phân thần chiếu cấu ngươi đâu. Diệp Ly đôi mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi thương tay, sau đó kéo qua tay trái lại đây nắm ở lòng bàn tay, sau đó lại vô vô không có việc gì, ngươi ở nhà hảo hảo xử lý bên này sự tình, ta sẽ thực mau trở về tới, lại nói bên này cũng không thoải mái, nói không chừng cái kia nội quỷ còn sẽ qua tới quấy rối. Ngươi nếu có thể đem nội quỷ cấp bắt được tới, ta bên này đã có thể bất lo nhiều. Thanh mục ở một bên cũng phản đối trong nhà bên này đang cần người đâu. Nguyệt nhi, bên này đã có thể trông cậy vào các ngươi vài người. Ngươi nếu là cùng thiếu gia đi qua, bên này nhân tình lui tới, đã có thể không chủ nhân ứng phó rồi. Lao ra tử tuy rằng có thể hỗ trợ, nhưng là nhà chúng ta đến có người ở mới có thể tỏ vẻ đối nhân ra ưng có tôn trọng cùng thành ý. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cô thiếu gia, nếu là phía nam có cái gì tin tức ngươi cũng có thể kịp thời theo chân bọn họ câu thông. Nói lên bên kia việc này, Lao Gia Tử còn chứng thực một chút, đáng tiếc Diệp Ly cùng Thanh Mục đều không thể cho hắn một cái khẳng định đáp án. Ai, thật hy vọng là thật sự, nếu là ngươi thúc thúc tồn tại thì tốt rồi, phía Nam có hắn, này phía Bắc có ngươi cao bá bá còn có các ngươi mấy cái, dư lại tinh lực chúng ta chủ yếu đối phó phía Tây Liên Hảo, bằng không nói, chúng ta là cố đầu cố không được đôi. Cơm trương Nguyệt Nhi làm Lao Gia Tử ở bên này ăn. Tuy rằng đồ ăn tương đối đơn giản, nhưng là thắng ở đồ vật hảo, mặc dù là cao lão gia tử cũng nhịn không được ba ở phòng bếp cửa không nghĩ rời đi đâu, đồ vật quá tiên hương, tiên hương vị đại thật xa đều có thể ngửi được đâu. Lão gia tử, người cũng coi như là có lộc ăn, này đó vẫn là ngày hôm qua bọn họ người trên thuyền hạ vong cấp lộng tới mới mẻ hải sản. 274 gióng chống khừa chiên hồi phủ 274 Nguyệt Nhi đem tôm bỏ tử dùng chảy cán bột cán ra bên trong thịt cho đại gia hỏa làm một cái bí đao xương sườn tôn canh thịt, mới mẹ nhím biển thịt trực tiếp liền khai gáo, tưới thượng nước sốt, như vậy ăn lên nguyên nước nguyên vị. Con cua hấp, rau trộn úc biển phiến, sau đó lộng chút dính rau ngâm, thanh đạm cũng có dinh dưỡng, như vậy nhiệt thời tiết cũng dễ dàng ăn với cơm. Người khác làm cao lão gia tử cấp phái trở về kêu người đến lạc phủ tới hỗ trợ, hắn là lo lắng trong nhà này đồ ăn không đủ hắn mang đến những người đó ăn, đặc biệt là như vậy mỹ vị đồ ăn còn không biết có đủ hay không chính hắn một người ăn đâu. Cho nên ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến Lao Gia Tử kia tốc độ so năm đó Diệp Ly đến các nàng ra ăn cơm tốc độ đều phải mau, hơn nữa Lao Gia Tử căn bản là không gì ưu nhã đang nói, vậy theo chân bọn họ người nhà quê đoạt đồ ăn ăn là một cái tư thế. Ha ha, nên như vậy ăn cơm, như vậy ăn thơm ngọt, mỗi ngày bưng ăn cơm, ta nhìn liền mệnh, nha đầu, về sau không có việc gì ta liền đến ngươi nơi này tới ăn, vẫn là đại gia hỏa tiến đến cùng nhau ăn cơm náo nhiệt. Tới tới tới, đều cấp ăn, ai ăn đến trong bụng ai nhất lợi ích thực tế ha, dù sao ta là không cùng các ngươi khách khí, ăn không đủ no chỉ có thể đoán chính mình, này nếu là tới rồi trong quân đội, miệng ăn không mau, kia chỉ có thể nửa đêm nghe bụng kêu. Lão gia tử vừa ăn còn biên vì chính mình này hành vi tìm lấy cơ đâu, Diệp Ly bọn họ nghe xong còn phải đi theo phụ họa, đặc biệt là Thanh Ngục, đều là đánh quân doanh ra tới duyên cớ, lão gia tử nói cũng thật nói đến hắn tâm cảm đi. Cũng không phải là sao, lúc trước đương tân binh thời điểm kia đem ta đói, đáng tiếc à, ăn không đủ no cũng chỉ có thể ngày hôm sau lại tiếp tục, đánh kia về sau à, ta cũng giải quá tâm nhãn, ăn cơm thời điểm, tuyệt không nhiều lời lời nói, ăn no lại mở miệng. Lão gia tử, nhà của chúng ta đồ ăn ăn ngon đi. Cao lão tướng quân gật gật đầu, hướng Nguyệt Nhi vươn ngón tay cái nhá đầu, ngươi này thủy phẩm so với chúng ta đầu bếp nhưng mạnh hơn nhiều. Thanh mục ở một bên cười khổ lão gia tử, nhà các ngươi kêu kêu gì đầu bếp à, đều là ngươi từ quân doanh cấp mang ra tới. Phỏng trừng cũng liền nhà các ngươi người không dám phản kháng mà thôi, bằng không, ta phỏng trừng ngươi tôn tử đã sớm tìm người tới thay đổi. Lao ra tử đôi mắt trừng hắn dám, đầu bếp chính là cùng ta vào sinh ra tử, nấu ăn cũng không tính khó có thể hạ khẩu, như vậy nhiều tướng sĩ đều có thể ăn, bọn họ sao liền không thể ăn. Nhớ năm đó Lao tử chịu đói thời điểm, liền khẩu bánh bột ngô đều ăn không được đâu, có cá có thịt đã là hảo sinh sống, người à, phải học được quý trọng, hiện tại thế nào? Lúc này rốt cuộc biết chịu đói là cái gì tư vị đi. Nguyệt Nhi hắc hắc cười cao ra ra, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, muốn cho hoàng đế cũng biết chịu đói là gì tư vị, kia về sau chúng ta Kim Long Quốc liền được cứu rồi, bằng không hắn đi đâu biết dân chúng quá chính là gì nhật tử, chỉ có hắn thể hội, về sau hạ quyết sách thời điểm mới có thể suy xét chúng ta dân chúng nhiều một ít. Lao ra tử buồn cười chụp Nguyệt Nhi cánh tay một chút tiểu nha đầu, lời này cũng không thể nói bậy, để ý làm hoàng thượng nghe xong đi, chạy nhanh ăn cơm. Nguyệt Nhi nghịch ngậm phun ra một chút đầu lưỡi, nàng lần này nói chuyện lại không chú ý, ai, kinh thành này địa giới là hảo, bất quá chính là không cho người ta nói nói thật rất làm người khó chịu, bất quá trong lòng nhưng hạ quyết tâm, chờ có cơ hội, nàng nhất định đến làm hoàng thượng hảo hảo nghe một chút đại lời nói thật, nói cách khác, ngồi ở kia địa vị cao thượng, thượng chạy đi đâu biết bọn họ này đó hạ tầng dân chúng khổ sở. Diệp Ly đương nhiên biết Nguyệt Nhi này tính cách, trên mặt mang theo cười, trộn ở cái bàn hạ nắm Nguyệt Nhi tay lấy kỳ an ủi. Đương Lạc Bác Huyên mang theo mọi người ngẩn đầu mà bước hướng Lạc Phủ đi đến, trên đường người đi đường biết được tin tức lúc sau, càng ngày càng nhiều người đều nghỉ chân quan khán, nhìn đến Lạc Gia người đi tới, đường phố hai bên tức khắc vang lên một trận tiếng sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lạc Gia người đã trở lại, chúng ta Kim Long Quốc được cứu rồi. Quốc gia trước mắt là tình huống như thế nào, xa xôi khu vực người có lẽ không biết, chính là canh dự ở Hoàng Thành căn hạ nhân sao có thể không hiểu biết. Đầu đường cuối ngõ quán trà hoặc là tiệm ăn vặt. Đại gia nói chuyện phiếm đến nỗi đều tại đàm luận chuyện này, quốc gia đại sự, quan hệ mỗi người tương lai cùng vận mệnh, ai cũng không hy vọng chính mình trở thành hắn quốc nô lệ cùng hạ đẳng người. Cho nên ở này đó lao bạch họ trong lòng, bọn họ so với ai khác đều hy vọng có thể có một cái giải cứu cái này quốc gia, có thể có một cái giải cứu bọn họ người xuất hiện. Mà lúc này lạc bác huyên trở về kia chính là chịu tải quá nhiều người kỳ vọng, bọn họ đều hy vọng lạc ra cái này tồn tại nhi tử có thể giống hắn cha lạc tướng quân như vậy. Mang theo binh lính có thể rong ruổi chiến trường, đem tới phạm chi địch chạy về bọn họ quê quán đi, về sau đại gia còn có thể quá thượng kiên định an bình nhật tử. Căn cứ vào loại này tâm lý, này vô tay cùng tiếng hoan hô, so bất luận cái gì thời điểm đều nhiệt liệt, người cũng đều kích động lệ nóng doanh trọng, mọi người xem lạc bác huyên ánh mắt cũng chân thành nhiều. Diệp ly không ngừng hướng đại gia ôm quyền vấn an, cao lão gia tử tắc rất là kiêu ngạo hướng đại gia về vây tay, tiên tâm đi, về sau lạc gia có lạc bác huyên ở. Lạc phủ vẫn như cũ vẫn là trước kia lạc phủ, hoàng thượng nói, chờ lạc bác huyên lại lập quân công thời điểm, kia cũng là lạc gia bình oan giải tội thời điểm. Nguyệt Nhi đi ở mặt sau, nhìn lao gia tử này nhất cử động, trong lòng âm thầm buồn cười, vị này chính là xem mắt không sợ nhiễu loạn đại chủ, đây là tưởng thông qua từ từ chúng khẩu làm hoàng thượng vô pháp đội ước ra, bất quá như vậy cũng hảo, làm mọi người đều biết biết bọn họ trung tâm hoàng thượng có bao nhiêu buồn cười. Lao gia tử lời này âm rơi xuống. Trong đám người tự nhiên mà vậy liền truyền đến Thảo luận Thanh, đơn giản là vì sao không ở lúc này cho nhân gia bình an A, nếu đã làm lạc phủ đại môn một lần nữa mở ra, vậy thống thống khoái khoái được, rong rong dài dài làm việc thật đúng là không có hoàng gia nên có đại khí, vạn nhất nhân gia đứa nhỏ này đến trên chiến trường xuất hiện không hay xảy ra, kia về sau lạc gia chẳng phải là không có người. Từ ban đầu kỳ vọng, đại gia trong lòng lại bắt đầu lo lắng, lạc bác huyên chính là trước mắt bọn họ biết nói lạc gia duy nhất tồn tại người. Đến nỗi người khác đến bây giờ đều không có rơi xuống, lạc ra còn không có sao đâu, thượng chiến trường, ai cũng không dám bảo đảm chính mình liền nhất định sẽ đến, hơn nữa đứa nhỏ này trước kia nghe nói chúng độc, cũng không biết này thân thể thế nào. Ở đại gia hỏa chờ mong cùng lo lắng chung, lạc bác huyên mang theo mọi người một đường hướng lạc phủ đi đến, càng la tới gần chính mình ra, hắn này tâm tình ngược lại càng thêm càng xa sút lên, hoàn toàn không có hắn vừa mới bắt đầu kích động cùng hưng phấn, ra, hiện tại là thuộc về hắn. Chính là trong nhà người đâu Xem Diệp Ly trầm mặc không nói Thanh Mục vừa chuyển đầu Thế nhưng phát hiện đứa nhỏ này đã nước mắt hàm vánh mắt Giờ phút này tâm tình của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu Trước kia trở về thời điểm Trong nhà quản gia còn có những cái đó Huynh đệ sẽ tiếp đón hắn chạy nhanh ăn cơm Còn có người sẽ cho hắn bưng tới băng tốt trà lạnh Chính là hiện tại những người này đã không biết hồn về nơi nào Hiện giờ cũng liền thừa bọn họ vài người lẻ loi lưu tại trên đời này tiếp tục vì cấp mất đi người một cái trong sạch mà đau khổ dãy rua. Vươn bàn tay to nắm diệp ly tay đừng sợ, còn có chúng ta đâu, lạc ra, chỉ cần chúng ta còn ở, liền nhất định sẽ phát dương quang đại, thiếu ra, về nhà, chúng ta muốn ngẩn đầu đỡ ngực, làm những cái đó tránh ở chỗ tối người nhìn xem, lạc ra người còn ở, lạc tướng quân khí khái còn ở, không có gì có thể đánh sập chúng ta. Chính là, thiếu chúng ta, chúng ta sẽ một đám đòi lại tới, mặc kệ là tồn tại vẫn là mất đi. Chúng ta sẽ cho bọn họ một công đạo. Nguyệt Nhi ở sau người bổ sung một câu, Diệp Ly hiện tại là cái gì tâm tình nàng nhiều ít có thể hiểu biết, ba năm chưa về ra, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Lạc ra đại môn chính hướng bọn họ rộng mở, mà cửa thế nhưng ngoài ý muốn nhiều vài người. Nhị Hoàng Tử, Âu Dương Dịch Minh trên mặt ấm áp tươi cười, mặc cho ai thấy trong lòng đều không khỏi ấm áp. Bác Nguyên, hoan nên ngài về nhà, ta đệ đệ không ở nơi này, vậy từ ta cái này ca ca tới thay thế. Năm đó hắn cùng ngươi thúc thúc còn có cùng đại ca ngươi bọn họ quan hệ không tồi, không hướng khác, liền hướng cái này ta cũng đến ở chỗ này chờ ngươi về nhà, đi, chúng ta vào xem. Âu Dương Dịch Minh từ thủ hạ người đẩy hắn chậm rãi vào đại môn, ở lạc bác huyên trong mắt, lạc phủ đã sớm không phải phía trước cái kia ra, hiện tại nơi này nơi nơi đều là hoang vắng cảnh tượng, tuy rằng bị quét tước sạch sẽ, chính là nơi này lộ ra một cổ tử thê lương hơi thở, giống như người tâm tình giống nhau. Xem Diệp Ly khắp nơi đánh giá lại không nói chuyện nữa, Âu Dương Dịch Minh bồi ở hắn tả hữu, lao ra tử tắc phân phó hắn mang lại đây người chạy nhanh đi mua nên mua đồ vật. Nơi này không có hoa cỏ tự nhiên cho người ta một loại hoang vắng cảm, chờ có nhan sắc, này hơi thở tự nhiên liền bất đồng, lại trụ thượng nhân, trong nhà nhân khẩu một nhiều, tự nhiên liền náo nhiệt, có nhân khí, người này tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Âu Dương Dịch Minh ngồi ở trên xe lăn, ý bảo bên người người trước rời đi. Hắn cùng Lạc Bác Huyên hai cái người đơn độc lưu tại trong viện. Nhìn Lạc Bác Huyên vẻ mặt cô đơn cộng thêm nghiêm túc biểu tình, thở dài Bác Huyên, có một số việc ta vô pháp vấn hồi, nhưng là ta còn là tưởng thay ta phụ hoàng cho các ngươi Lạc ra nói lời xin lỗi, rốt cuộc hắn là cha ta, nhưng cũng là cái hoàng thượng, nhưng hắn càng là một người, là cá nhân khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, nhưng là hắn ý tưởng cũng không phải chúng ta có thể tả hữu, cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Mặt khác, này lệnh bài ngươi cầm, tới rồi bên kia Ngươi có thể lấy cái này đi tìm người. Lạc bác huyên nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ngày thường nhìn không sao xuất đầu ra nao nhị hoàng tử thế nhưng còn sẽ có như vậy một tay. Sớm liền ở dạ bắc bên kia trôn xuống áng cọc, cái này làm cho hắn đối cái này ôn nhuận hoàng tử nhiều một phần tò mò. Âu Dương Dịch Minh đương nhiên nhìn đến Diệp Ly trong ánh mắt kia mặt tò mò thần sắc. Bất động thanh sắc trên mặt nhiều một mặt khó có thể hóa khai phiền muộn. Ai, hai ta cái cũng coi như là đồng bệnh tương liên, ngươi trúng độc, ta lại làm sao không phải Đối ngoại xưng là từ trên ngựa ngã xuống dưới mới tạo thành hiện tại hậu quả, là, việc này là có, chính là như vậy nhiều thái y còn không đến mức liền một cái thương chân đều trị không hết. Ta cũng là sau lại mới biết được bị người hạ độc, cái gì nguyên nhân nói vậy người trong lòng cũng minh bạch, cho nên ta không thể không vì ta cùng đệ đệ tưởng một cái đừng ra, một khi thái tử thượng vị, thừa tướng cùng hoàng hậu kia nhất bang người rất có thể sẽ không làm ta cùng tam hoàng tử có mạng sống cơ hội. Ai, là cá nhân đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ cho nên ta phải nhân lúc còn sớm vì về sau sự làm tốt đường lui, chẳng sợ thực sự có một ngày chúng ta hai cái làm trở về bình dân ba cánh, ít nhất cuộc sống này còn có thể quá đến đi xuống. Bên kia cũng bồi dưỡng một ít nhân thủ, cho nên ngươi có thể điều động bọn họ giúp các ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bác Huyên, mặc kệ nhiệm vụ lần này có thể hay không thành công, ta đều hy vọng các ngươi những người này có thể tồn tại trở về. Rốt cuộc kia địa phương không phải các ngươi nhóm người này người có thể lay động, tận lực liên hảo. Đến nỗi về sau sự tình chúng ta lại chậm rãi nghị cách, liền tính ta phụ hoàng tưởng nuốt lời, chính là như vậy bao lớn thần ở đâu, liền vì mặt mũi thượng sự, phỏng trừng cũng đến vùng má giả làm người mập. Mặt khác, trong cung này đầu ta sẽ ra tăng tra rõ, tuy rằng ta không thể cho ngươi một cái minh sắc thời gian, rốt cuộc việc này can hệ quá lớn, không thể dòng chống khuya chiến tới, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta bên này nhiều ít cũng nắm giữ một ít manh mối. Lạc bác huyên nhìn bình tĩnh nhị hoàng tử. Trên mặt kinh ngạc thần sắc đó là tưởng che giấu đều che giấu không được. Dứt khoát hắn cũng không nghĩ che giấu, mà là lựa chọn trực lai trực vãng, nhị hoàng tử, ngươi sẽ không sợ ta mang theo những người này trực tiếp chạy. Âu Dương Dịch Minh mang theo một mặt làm người an tâm mỉm cười không sợ, lạc ra người sẽ không làm như vậy, mặc dù ngươi làm, ta cũng không thiếu cái gì, chẳng qua thiếu một cái đường lui mà thôi, ta vẫn như cũ vẫn là hoàng tử, bất quá đến lúc đó ngươi đã có thể thảm, còn phải tiếp tục làm người đuổi giết truy nã cho nên việc này ta trước nay liền không lo lắng quá. Lạc bác huyên cùng nhị hoàng tử ở trong sân nói lặng lẽ lời nói, Nguyệt Nhi cùng lao ra tử bọn họ tắc mang theo trong nhà hạ nhân bận rộn lo lắng sống. Tuy rằng viện này cùng trong phòng quét tước sạch sẽ, khá vậy không đạt tới có thể ở lại người trình độ. Trong nhà khuyết thiếu đồ vật quá nhiều, trước kia là có chút dư lại đồ vật, chính là tốt, cũng không biết là bị kiểm tra và nhận vẫn là bị người cấp thuận đi rồi, dù sao thiếu thật nhiều đồ vật. Phòng bếp bên kia cũng không tệ lắm trừ bỏ đánh nát ở ngoài. Phần lớn đều có thể dùng, tạm thời trong nhà nhân khẩu tương đối thiếu, cũng không cần thêm vào cái gì. Chính là trong phòng hàng ngày dùng đồ vật yêu cầu mua, lương thực còn có rau dưa gia vị này đó cũng yêu cầu mua, buổi tối bọn họ còn tính toán ở chỗ này khai hòa đâu, nếu người đã trở lại, vậy muốn cho cái này trong viện có chút nhân khí mới là Nguyệt Nhi vội thời điểm, chung quanh hàng xóm cũng đều sôi nổi lại đây hỗ trợ, ngươi một phen đồ ăn ta mấy cái trứng gà còn có lao ra tử ra con dâu cháu dâu còn có tôn nam đệ nữ cũng đều mang theo đồ vật chạy tới. Đặc biệt là cao trung đường phu nhân, nhìn thấy Nguyệt Nhi vậy cùng nhìn thấy thân nhân không gì hai dạng, từ khi biết nhà mình hài tử còn có nam nhân nhiều dựa vào trước mắt này tiểu cô nương sau, nàng là hận không thể đem Nguyệt Nhi cũng trở thành chính mình hài tử tới đối đãi. Nha đầu này chính là khối bảo A, chính mình nam nhân cùng hài tử đều ở trên chiến trường, nói không chừng khi nào lại có thể sử dụng đến nhân ra hài tử đâu. Nguyệt Nhi Người trước nghỉ một lát nhi, tiếp đón một chút hàng sống nhóm, những người này về ta chỉ huy, bố trí ra ta so ngươi có kinh nghiệm, ngươi cứ yên tâm đi. Nguyệt nhi là ước gì đâu, lần đầu bố trí lớn như vậy một cái ra nàng thật đúng là có chút lực bất tòng tâm, nếu là dựa theo nàng ý tưởng như thế nào đơn giản như thế nào tới, chính là rốt cuộc cái này là lạc phủ, về sau lui tới người địa vị cũng kém không được. Nàng không sao cả à, chính là không thể làm diệp ly trên mặt khó coi, nói nữa, lạc phủ một lần nữa mở cửa. Liền tính phô trương lãng phí nàng cũng đến oan hạ tâm quay lại bố trí. Không cho chính mình xem, cấp chung quanh những người đó nhìn một cái, lạc ra không phải dễ dàng như vậy liền ngã xuống, đặc biệt là Diệp Ly, nàng càng hy vọng có thể làm hắn có loại da cảm giác, mà không phải một tòa phòng trống cùng hoang vắng sơn. 275 yêu cầu 275 Nhìn cao phu nhân mang theo trong nhà những người đó bận việc, Nguyệt Nhi không thể không cảm thán, làm nhà cao cửa rộng tức phụ cũng không dễ dàng à. Ngươi nhìn xem nhân gia cao phu nhân này một cái mệnh lệnh một ánh mắt, kia tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể tu luyện thành như vậy. Thở dài, nàng A vẫn là làm điểm nàng thích hợp làm sự đi. Các vị hàng xóm, cảm tạ đại gia lại đây hỗ trợ, buổi tối chúng ta là phủ chiêu đãi đại gia, về sau chúng ta chính là hàng xóm, hiện tại trong nhà là tình huống như thế nào nói vậy các vị trong lòng rõ ràng, về sau nói không chừng còn muốn rửa vào đại gia nhiều giúp đỡ một chút, ta ở chỗ này trước cảm ơn đại gia. Nguyệt Nhi hướng các vị liền ôm quyền, hàng xóm nhóm đều không khỏi xua xua tay cũng không phải là cái gì chuyện phiền thoái. Về sau có yêu cầu chúng ta địa phương các ngươi liền nói, cao tướng quân bọn họ ở thời điểm nhưng không thiếu giúp đỡ chúng ta này đó hàng xóm. Hiện tại chúng ta cũng không gì có thể hồi báo la tướng quân, có thể sử dụng thượng chúng ta, vậy không thể tốt hơn. Được rồi, mọi người đều nỗ lực hơn, hôm nay buổi tối liền quản gia cấp thu thập ra tới, làm lạc công tử buổi tối có thể ngủ một cái kiên định giác, Có đại gia trợ giúp. Này sống làm tự nhiên liền mau, đến nỗi ăn đồ vật, Diệp Hiếu Cương đã mang theo người chọn mua đã trở lại, hơn nữa buổi tối này bữa cơm hắn tự mình chú bếp. Nguyệt Nhi, ta trên đường đụng tới người viên bá bá nhi tử, ngày mai làm cho bọn họ lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm nay liền không đuổi lúc này tới, rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chờ ngày mai ta lại cùng hắn hảo hảo nói nói việc này, hắn người này ta tin quá. Nguyệt Nhi gật gật đầu, người khác nàng có lẽ còn sẽ gạt chính là viên bảo quốc cùng lạc tướng quân còn có một đoạn sâu xa, hơn nữa hắn vẫn là chính mình phía đối tác, có một số việc về sau còn phải yêu cầu hắn hỗ trợ. Hành, buổi tối ăn cơm xong chúng ta lại nói việc này, ngươi trước vội vàng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hôm nay tới trừ bỏ nhị hoàng tử cùng cao gia người ở ngoài, cũng liền này đó hỗ trợ hàng xóm, đến nỗi những cái đó có phẩm cấp quan viên tạm thời còn cũng chưa thò đầu ra, Nguyệt Nhi phòng trường đại gia hỏa khẳng định đều ở quan vọng trung, thật sợ hoàng thượng nào một ngày kim khẩu một khai. Lạc ra lại về tới phía trước trạng thái Bọn họ chẳng phải là cùng lạc ra dây dừa không rõ Cùng với như vậy còn không bằng từ từ nhìn xem đâu Những người đó không tới Nguyệt Nhi ngược lại rơi vào cái thanh nhàn tự tại Nàng cũng lười đến đi ứng phó kia những người đó Vừa lúc này bốn phía hàng xóm cũng không phải cái gì đại quan đại tướng Nàng cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư Cho nên cùng này chung quanh hàng xóm nhưng thật ra đánh một mảnh lửa nóng Đại gia hỏa từ bắt đầu tiểu thư biến thành Nguyệt Nhi Kia trong giọng nói mang theo thân thiết Xem Nguyệt Nhi biểu tình hình như là đang xem nhà mình hài tử Dương Như. Diệp Ly cùng nhị hoàng tử ra tới thời điểm, liền nhìn đến trong viện chính nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Âu Dương Dịch mình có chút hâm mộ nhìn lạc bác huyên liếc mắt một cái tiểu tử ngươi cũng thật chính là có phúc khí. Thảo Nguyệt Nhi như vậy có khả năng nữ nhân làm tức phụ. Ai, thật là hâm mộ không tới à, đôi khi thật đúng là tưởng cùng ngươi thay đổi đâu. Diệp Ly cười khổ một tiếng cùng ta đổi. trừ bỏ Nguyệt Nhi, ngươi nhìn xem ta còn thừa gì, ngươi a Vẫn là kiên định đương ngươi hoàng tử, ta như vậy tao ngộ chẳng lẽ ngươi cũng tưởng nếm thử một phen. Cửa nát nhà tan, cũng không biết thật muốn hai ta cái đổi vị trí, ngươi lại sẽ đối hôm nay phát sinh sự tình làm gì cảm tưởng. Âu Dương Dịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu phòng trừng ta không đổi kịp ngươi, nếu không nói như thế nào ngươi là lạc tướng quân hậu nhân, này lòng dạ này phân khí độ làm ta bội phục a Châu này cơm Âu Dương Dịch Minh lưu lại nơi này ăn, được đến tin tức lưu kiến nghiệp cũng mang theo người nhà đuổi lại đây. Bởi vì Âu Dương Dịch Minh này đặc thù thân phận, cũng liền lạc bác tuyển cùng cao lão tướng quân bồi hắn đơn độc ở một cái khác phòng dùng cơm. Lưu Kiến Nghiệp cùng Thanh Mục bọn họ cùng với cao gia người ở cách vách nhà ở, người khác cùng Nguyệt Nhi bồi trùng quanh hàng xóm ở trong sân mang lên cái bàn, ra hỏa sự không đủ dùng thời điểm, đại gia liền trở về lấy. Các vị, Lạc gia đại môn từ hôm nay trở đi một lần nữa mở ra, chúng ta a đệ nhất ly rượu trước kính những cái đó ở chỗ này, đãi quá cũng cùng lạc tướng quân cùng nhau đi những người đó. Đại gia nghe theo Nguyệt Nhi kiến nghị, đệ nhất ly rượu đều yên lặng sái hướng về phía mặt đất, Nguyệt Nhi ở trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lạc gia liệt tổ liệt tông có thể hảo hảo phù hộ diệp ly, phù hộ còn ở phiêu diêu trung lạc gia, cũng hy vọng những cái đó mất đi người có thể an giấc ngàn thu, bọn họ đã trở lại, hơn nữa là dòng chống khua Chiên đã trở lại, về sau có bọn họ ở, hy vọng trước Tiêu bi kịch không cần ở trình diễn. Ở ngồi các vị hàng xóm cũng vì mất đi lạc tướng quân cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể nhìn đến chính mình nhi tử có thể có hôm nay bản lĩnh, có phải hay không liền tính tới rồi ngầm cũng sẽ cười xem chính mình hài tử chậm giải trưởng thành đâu. Bất quá mất đi chung quy là mất đi, hy vọng tồn tại người có thể hảo hảo thế lạc kính quân đem lạc gia phát dương quang đại đi xuống. Nguyệt nhi ở trong lòng mặc niệm xong rồi, lại dơ lên cái ly này để nhị ly rượu, cảm tạ đại gia vẫn luôn chú ý cùng duy trì lạc gia, có các ngươi ở, lạc gia sẽ giống như trước như vậy, ta làm lạc bác huyên vị hôn thê, ta trước làm vị kính. Nguyệt Nhi những lời này nhưng đem đang ngồi người cấp hoàng sợ, nguyên tưởng rằng nha đầu này là lạc công tử nha hoàng đâu, không nghĩ tới thế nhưng là lạc phủ tương lai nữ chủ tử, hơn nữa nhân ra còn như vậy bình dị gần gũi, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy nữ tử, theo chân bọn họ ăn cơm căn bản là không giống mặt khác quý phụ nhân như vậy, giống như này nữ hài tử liền cùng nhà mình hài tử cảm giác là giống nhau. Nguyệt Nhi xem mọi người ánh mắt, nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, đầy mặt mang theo ý cười tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm. Bởi vì thời gian hấp tấp, này đồ ăn có chút đơn giản, đại gia cũng đừng trách móc, trở về sau có điều kiện, ta thỉnh đại gia ăn được, đều từ từ ăn. Kỳ thật bồi khách nhân Nguyệt Nhi cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng rất mệt, nào có bọn họ mấy người kia tùy ý ăn cơm như vậy tự tại cùng đơn giản. Đã muốn chiếu cố mọi người ăn cơm, còn phải thường thường cùng đại gia nói hai câu lời nói, bởi vì nàng là từ nông gia ra tới, biết gia đình bình dân không như vậy nhiều lúc ăn và ngủ không nói chuyện chú ý. Cho nên nàng dứt khoát liền đem nơi này làm như là bọn họ ở nông thôn các hương thân, cũng không cần chú ý nhiều như vậy, làm đại gia ăn no vì tính. Đặc biệt là hiện tại lúc này, nhân tâm hoảng sợ, liền càng đừng nói ăn được một ít, này đối gia đình giàu có không tính gì, chính là đối này đó gia đình bình dân chính là một đốn bữa tiệc lớn, đặc biệt là nàng lần này lấy ăn thịt cùng hải sản chủ đánh, vừa lúc cũng có thể làm đại gia khai khai chai. Chờ mọi người rượu đủ cơm no phải đi về. Nguyệt Nhi làm cho bọn họ đem chính mình ra ra hỏa sự mang về thời điểm, cũng đem hôm nay dư lại đồ ăn đều hơi về nhà cấp hải tự ăn. Này đó đều là không có động quá, đồ vật không quá nhiều, mọi người đều mang điểm, làm trong nhà người cũng đều hương hương miệng, chờ hôm nào ta đi bái phòng đại gia, về sau có rảnh thời điểm cũng có thể đến ta nơi này tới xuyên môn, có chuyện gì đại gia giúp đỡ cho nhau, ở chung thời gian dài, đại gia hỏa liền biết ta là người như thế nào. Nguyệt Nhi hảo phóng đã chịu chung quanh hàng xóm hoan nghênh, không nghĩ tới một phen đồ ăn thế nhưng có thể đổi lấy một đố ăn ngon không nói, còn có thể cấp trong nhà hài tử mang chút trở về. Cô nương này làm việc chú ý, so với kia chút làm quan gia tiểu thư nhưng hảo quá nhiều, ít nhất nhân gian này thái độ cùng trong ánh mắt tuyệt đối không có xem thường bọn họ thành phần, càng nhiều bọn họ có thể cảm nhận được chính là chân thành. Tiến đi hàng xóm, bên này Âu Dương Dịch mình cũng ăn được cơm, vừa lúc hắn muốn mượn cơ hội này cùng Nguyệt Nhi hảo hảo tâm sự, nhà mình đệ đệ nói nha đầu này không đơn giản. Phía trước hắn cũng chưa thấy qua, hôm nay xem như khai mắt, thật là không sao giống nông thôn đến tiểu nha đầu, căn cứ hắn điều tra tới tin tức, này tiểu cô nương có chút không giống người thường, cho nên hắn tưởng cùng Nguyệt Nhi nói chuyện. Trưng cầu lạc bác huyên ý tứ, dù sao cũng là nhân ra tiểu vị hôn thê, hắn nếu là đơn độc thấy người ta vị hôn thê như thế nào cũng đến trinh đến vị hôn phu đồng ý. Tuy rằng lạc bác huyên đối Âu Dương Dịch Minh đưa ra muốn gặp Nguyệt Nhi yêu cầu có chút khó xử, chính là vẫn là cố mà làm đáp ứng rồi ta không biết Nguyệt Nhi có thể hay không đồng ý, ta đi hỏi một chút đi. Đối Âu Dương Dịch Minh đơn đầu cước nói, kỳ thật Nguyệt Nhi trong lòng không phải không có kháng cự, nàng một cái tiểu nông nữ, yêu cầu không nhiều lắm, một ngày tam cơm chắc bụng 4 mùa có nên có quần áo xuyên là được, mặt khác nàng thật đúng là không quá nhiều hy vọng xa vời, có thể đi đến hôm nay, kia đã đại đại ra ngoài nàng đoàn trước. Đặc biệt là cùng đại phú đại quý người tiếp xúc, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào một cái tâm lý, dù sao có chút kháng cự. Tổng cảm thấy cùng những người này giao tiếp rất mệt. Đặc biệt là hoàng tử, đó chính là chỉ ở sau hoàng thượng người, lộng không hảo liền phải rơi đầu. Việc này cũng thật không thể nói giỡn, nàng tha rằng thiếu tránh điểm, đều không hy vọng cùng hoàng gia những người này có gì dây dưa. Chính là nhân gia hiện tại điểm danh muốn nàng qua đi, kháng chỉ không tôn nàng cũng biết muốn chém đầu. Đắc tội hoàng tử kia về sau đừng nói là nàng, ngay cả diệp ly phỏng trừng cũng đi theo chịu liên lụy. Thở dài, thu thập một chút đi thôi, ta cũng sẽ sẽ cái này nhị hoàng tử đi. Chỉ là nhìn đến người này mặt, ta còn không có cùng hắn tinh tế đánh quá giao tế đâu, cũng không biết này cả hai cái tính cách giống không, ta nhưng thật ra cảm thấy tam hoàng tử người này còn tính không tồi, ít nhất không lấy hắn cái kia vị trí tới áp người. Diệp Ly đương nhiên biết Nguyệt Nhi trong lòng yêu thích, nắm Nguyệt Nhi trong tầm tay đi biên dặn dò việc này người coi như là ứng phó ứng phó được, đừng tích cực, hắn có cái gì yêu cầu, tận lực lời nói hàm hồ là được, ngàn vạn đừng đáp ứng cái gì, cùng hoàng thất người giao tiếp, người trong lòng đến nhiều quải mấy đau cong. Nói cách khác bị người bán còn không biết đâu, có chuyện gì ngươi kêu một tiếng, ta liền ở ngoài phòng. Nguyệt Nhi đi vào, cao lão tướng quân bọn họ mấy cái có chút lo lắng chờ ở trong viện, biên thừa lương biên đám người ra tới, còn tưởng rằng nhị hoàng tử chính là muốn gặp lạc ra tương lai con dâu đâu, chính là thời gian này một chút quá khứ, trong phòng vẫn như cũ không có gì động tĩnh, thay một bọn họ vài người thật có chút sốt ruột, sẽ không ra gì sự đi. Cao lão tướng quân nhìn đèn sáng phòng trong, có chút hoang mang lắp đầu yên tâm. Nhị hoàng tử nhân phẩm vẫn là đáng giá tin cậy, bất quá ta chính là không rõ lắm này, hai cái người có cái gì hảo nói, Nguyệt Nhi nha đầu này cho dù có chút bản lĩnh còn không đến mức vào nhị hoàng tử mắt đi. Đáng tiếc lao ra tử thật đúng là liền đã đoán sai, Nguyệt Nhi đích sắc vào Âu dương dịch minh mắt, chỉ là nghe người ta nói kia đều là nghe đồn, chân chính cùng Nguyệt Nhi tiếp xúc xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình là tìm đúng người. Cái gì, ý của ngươi là nói làm ta tạm thời từ bỏ đối phó ngươi cứu cứu, Âu Dương Dịch Minh cười khổ một tiếng, không nói vẫn là bất đắc dĩ gật đầu chính xác tới nói cái này hẳn là thái tử cứu cứu, hắn cùng ta còn quải quang đâu. Hiện tại tình huống có chút đặc thù, Kim Long quốc đang đứng ở phong vũ phiêu diêu thời khắc, ta ý tứ là hy vọng ngươi có thể tạm thời buông ân oán cá nhân, chờ vượt qua lần này nguy cơ, ngươi tưởng như thế nào làm tùy ngươi, ta khẳng định sẽ không can thiệp. Hiện tại ta ra mặc kệ là từ đâu một phương diện, đối toàn bộ chiến cuộc khởi lớn lao tác dụng, không có hắn tới vận lương thực còn có lương thảo muối chờ. Đừng nói là kinh thành, chỉ sợ cả nước các nơi đều sẽ xuất hiện khủng hoảng, hắn căn cơ đã không phải một ngày hai ngày ngươi liền có thể dọn đảo hắn. Nếu hắn tác dụng lớn như vậy, vậy không ngại làm hắn nhiều ra điểm sức lực, hiện tại các phương diện còn cần hắn, cho nên ngươi tạm thời không thể động hắn. Nói câu không phải nói chuyện giật gân nói, tạo ra một khi ngã xuống, kia chúng ta Kim Long Quốc một nửa thương nghiệp đều có khả năng rơi vào tê liệt. Nguyệt Nhi, đây là ta hôm nay tìm ngươi nói chuyện chủ yếu ý tứ nghĩ cách đem tạo ra địa vị một chút chèn ép đi xuống. Nguyệt Nhi nhìn trầm trầm Âu Dương Dịch Minh, chớp chớp đôi mắt, cũng không biết lúc này chính mình là nên khóc cá hay nên cười. Hoàng tử điện hạ, ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Ta lúc này mới nơi nào đến nơi nào, này Kim Long Quốc trên dưới có vô số thương nhân, kia thương nhân cự phú liền càng là nhiều không kể xiết, ta liền bọn họ mưa bụi đều không tính là. Ngươi nói ta có thể đem tạo ra cấp chèn ép đi xuống? Muốn nói ta không hận tạo ra đó là giả, ta nảy tay trái ngươi thấy được đi. Lúc trước liền bởi vì tạo ra gia sự gian kế, làm xe ngửa của ta ra sự cố, mới làm ta tay trái ba ngón tay đầu đều phế đi, cho nên này thủ ta báo khẳng định là báo, nhưng là đem tạo ra toàn bộ bắt lấy, ta thật sự không cụ bị thực lực này. Nói nữa, nhà hắn đều chiếm cứ chúng ta Kim Long Quốc nửa bên thương nghiệp, ta một người năng lực tóm lại là hữu hạn Lại hướng lớn nói, vạn nhất thật sự làm ta cấp làm lớn, ngươi sẽ không sợ ta trở thành quốc cứu đệ nhị A. Ta còn có một cái nghi vấn. Ngươi như thế nào liền tin tưởng ta có năng lực này đâu?" Âu Dương Dịch Minh hổ ly cười mắt nhìn trầm chằm Nguyệt Nhi nhìn, trên mặt kia phó biểu tình làm người nhìn đều cảm thấy này hẳn là cái đại ca ca nhà bên hình tượng, tuyệt đối không phải cái gì hoàng gia con cháu, toàn thân căn bản là nhìn không ra tới uy nghiêm, kia ôn nhuận hơi thở thiếu chút nữa liền Nguyệt Nhi đều có chút bị mê hoặc. Bất quá nàng trong lòng nhưng nhắc nhở chính mình, này cũng không phải là gì đại ca ca nhà bên, chúng đại chú ý ra kia mấy cái ca ca căn bản là nói không nên lời như vậy yêu cầu. Nguyệt nhi, ngươi sẽ không, mặc dù ngươi có một ngày làm lớn, trở thành phú giáp người trong thiên hạ vật ngươi vẫn như cũ vẫn là ngươi, bởi vì ngươi tâm không lừa được chính mình, ta sở dĩ cùng ngươi nói này đó, chính là nhìn chúng ngươi này tâm là chính. Cái gọi là thương nhân trọng lợi, mà ngươi cũng là thương nhân, chính là ngươi cũng không có đem tiền tài xem đến cao hơn hết thảy, ngươi cũng không lòng tham. Đừng cùng ta phủ nhận, ngươi những cái đó lương thực cũng không phải chỉ cần vì tránh bạc, theo ta biết, ngươi kêu con thuyền muốn ra biển đánh một chuyến cá chánh bạc đủ cao hơn lương thực trên lệnh giá. Hơn nữa vận lương thực nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là không màng tất cả hướng Kim Long quốc vận, chứ không đề cập tới cái này, liền xem ngươi ở Kiến Nghiệp huyện còn có bắc đại doanh biểu hiện, đủ khả năng chứng minh ngươi người này làm không được lòng dạ hiểm độc thương nhân, liền càng làm không thành lấy thiên hạ dân chúng ích lợi làm trao đổi người. Liên bởi vì nhìn chúng ngươi điểm này cho nên ta mới không e ngại ngươi giàu nhất một vùng, hơn nữa ta còn cổ vũ ngươi nhanh lên phú lên. Lại thế nào? Ngươi cũng sẽ không giống quốc cứu bọn họ như vậy, ở dân chúng đói khát dây rủa thời điểm chữ hàng đầu cơ tích chữ nâng lên giá hàng, cho nên cùng hắn so sánh với, ta càng khuyên hướng làm ngươi thay thế hắn. Bất quá, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đem như vậy trọng đại trách nhiệm đều áp đến ngươi một người trên người, nếu chúng ta hôm nay công bằng nói chuyện với nhau, ta cũng cùng ngươi giao một cái đế, còn có khác người lại làm, chỉ là có chút sự tình đến yêu cầu từ từ tới, tào thừa tướng làm được hôm nay, kia chính là kinh doanh mấy chục năm. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi trong một đêm là có thể đem hắn cấp hư cấu. Ta chính là muốn cho ngươi đem thủy vận từ trên tay hắn đoạt lấy tới, ngươi trên tay có thuyền, hơn nữa liền một con thuyền đủ khả năng cùng hắn mấy chục chiếc thuyền so sánh với, cũng chỉ có ngươi có thực lực này, đến nỗi ngươi như thế nào làm, kia ở chỗ ngươi, ta nhưng cung cấp không được biện pháp gì. 276 thích khách 276 Nguyệt Nhi bĩu môi, trong mày, việc này có chút khó khăn, Tào Bang kia chính là mấy trăm năm đánh hạ tới cơ nghiệp. Nhân gia lịch sử so nàng mạng nhỏ đều lớn lên quá nhiều, nàng lấy gì đi đem tàu bang cấp lộng lại đây. Kia không thể nghi ngờ là kiến càng lay cổ thụ A. Ngươi việc này khó khăn quá lớn, nói câu không xôi hay nói, nói không chừng ta đời này cũng không nhất định có thể đạt tới ngươi yêu cầu cái này mục tiêu. Bất quá nếu ngươi mở miệng, ta đây liền tận lực đi làm, ta yêu cầu tàu bang kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nếu ta thật sự đem tàu bang từ tảo ra người không chế hạ đoạt lấy tới, ngươi cũng đến đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Xem Âu Dương Dịch Minh ánh mắt mang theo một mặt hoài nghi thần sắc, Nguyệt Nhi nhưng thật ra thực nhẹ nhàng trêu chọc nói yên tâm, ta sẽ không để cái loại này làm ngươi khó xử thương thiên hại lý sự, ta nói điều kiện nhưng điều điều những câu đều có lý, ngươi không ngại nghe một chút, nếu là cảm thấy khó xử, kia hai ta cái liền tính là không nói qua này đó. Âu Dương Dịch Minh đôi mắt chớp một chút, gật gật đầu, thực ôn hòa mở miệng vậy ngươi nói nói nhìn xem, ta cũng không biết ta có thể làm được hay không ngươi nói những cái đó điều kiện. Đệ nhất, Đem chịu lạc gia liên lụy những người đó đều sửa lại án xử sai, vốn dĩ liền không gì sai lầm, đặc biệt là lạc gia vẫn là hàng oan, bọn họ những người đó liền càng ngạnh quất, đặc biệt là hiện tại chính trực dùng người hết sức, ngươi dùng hảo, đó chính là chính ngươi trợ lực. Đệ nhị, nếu về sau đem xâm lấn địch nhân đuổi đi, chỉ cần ở ngươi năng lực trong phạm vi, nếu lạc gia người không muốn làm sự tình, các ngươi không thể miễn cưỡng, còn có, về sau lạc gia người thật sự có người phạm pháp, các ngươi có thể trị tội kia cũng là cá nhân sai lầm, cùng lạc gia trên dưới không có quan hệ. Ta biết luật pháp có liên lụy này một cái, nhưng là dùng ở lạc gia trên người, vậy muốn đặc thù hóa, ta nhưng không hy vọng ta con cháu lại trải qua như vậy thai nạn, một lần liền đủ để cho người ký ức chúng thân. Yên tâm, mặc dù là chúng ta trăm năm sau, ta cũng sẽ lưu lại gia pháp nhắc tới này một cái, Ngươi đâu, nếu thực sự có một ngày ngồi trên cái kia vị trí, cuối cùng cũng lưu lại tin tức, đừng làm cho ngươi con cháu tái phạm đồng dạng sai lầm. Âu Dương Dịch Minh khỏe miệng thượng tiểu, tưởng nhịn xuống, bất quá thật sự là nhịn không được, không khỏi ha ha cười ra tiếng tới. Bên ngoài người nghe được tiếng cười, này dẫn theo tâm cuối cùng là bông xuống, xem ra trong phòng người nói chuyện tương đối vui sướng, còn không đến mức đao quang kiếm ảnh trình độ. Tiểu Nguyệt Nhi A, ngươi này tiểu nha đầu mới bao lớn, ngươi liền nhớ tới đời đời con cháu hậu đại sự tình, ta là thật sự phục ngươi rồi, bất quá, ngươi này kiện ta đều đáp ứng, bởi vì này đó đều là ta nên làm. bất quá. Chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng à, nếu thực sự có một ngày nhà các ngươi nhà giàu thiên hạ nói, ta hy vọng hoàng thất nếu là có cái gì khó khăn nói, nhà các ngươi có thể ra tay tướng trợ, còn có ngươi con cháu, nếu ta con cháu gặp được nan đề, hy vọng ngươi con cháu cũng có thể thay ta con cháu giải quyết một chút khốn củ. Nguyệt Nhi có chút phát sầu cào cào gương mặt việc này ta nhưng không nói không tốt, đều nói phú bất quá tam đại, bất quá chỉ cần lạc ra thực sự có điều kiện này nói, giúp cái tiểu vội cũng không phải cái gì đại sự bất quá đây đều là về sau sự nói không chừng chúng ta hai cái còn không có hài từ đâu cái này chờ tới rồi thời điểm lại nói ta này đồng lứa khẳng định là không thành vấn đề đương nhiên chúng ta cũng không thể làm không a thích hợp cấp điểm chỗ tốt bái tỷ như nói lộng cái thượng phương bảo kiếm gì kia kịch nam không phải đều nói có cái này thượng phương bảo kiếm hảo ra nhiều hơn thượng có thể đánh bất tình quân hạ có thể chạm tham quan gặp được tham quan ác quan ta cũng có thể thế các ngươi giáo huấn từng cái Nhìn trộm nhìn một chút Âu Dương dịch minh sắc mặt, muốn thứ này nàng chính mình trong lòng minh bạch, đó chính là cấp lạc gia thượng một tầng bảo hiểm, chỉ cần là Âu Dương ra thiên hạ, này bảo kiếm liền dùng tốt. Đương nhiên, nếu về sau ngươi ngồi cái kia vị trí, khẳng định không phải là hôn quân, lời nói lại nói đã trở lại, có thứ này ở, về sau ta tiến cung xem ngươi gì đó cũng liền không cần quỳ xuống không phải. Ngươi nói ở chúng ta ở nông thôn, nào có đến bằng hữu ra xuyến môn còn muốn người quỳ xuống, không đạo lý này a Âu Dương Dịch Minh lúc này càng nhịn không được cười, Nguyệt Nhi, lúc này nói ngươi là ở nông thôn người ta tin, những lời này phỏng trừng cũng liền ngươi dám nói, nói lời thật lòng, cùng ngươi nói chuyện phiếm là một kiện thực vui sướng sự tình. Đều có bao nhiêu năm, ta không nghe được có người dám như vậy thẳng thắn thành khẩn bố công nói chuyện, hiện tại ngẫm lại hình như là thật lâu xa sự tình. Ngươi muốn thứ này kia đến là Hoàng thượng mới có thể ban thượng phương bảo kiếm, bất quá việc này trước như vậy có đi, trở về sau lại nói, Quay đầu lại ta làm người đem tư liệu đưa lại đây, có chuyện gì ngươi có thể phái người đến hoàng tử phủ đi tìm ta, hoặc là tìm ngươi cứu cứu cũng đúng, hiện tại hắn tạm thời về ta quảng. Diệp Ly ở bên ngoài chờ đến chăm chảo cào tâm A, hắn không biết bên trong người đến tột cùng đều nói chuyện một ít cái gì, hắn sợ bọn họ Giang Nguyệt Nhi bị cái này cáo giả cấp vòng đi vào. Chỉ là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, liền hắn con cháu đều làm âu dương dịch Minh cấp nhớ thương thượng, bất quá giờ phút này chính là hắn đã biết cũng làm không được cái gì. Hoàng tử điện hạ, mở miệng đó chính là lời vàng ngọc, phỏng chừng hắn liền tính ở đây cũng chưa chắc có nguyệt nhi này là gân đại. Nguyệt nhi nghiêng đầu nhìn Âu Dương Dịch Minh, ngay sau đó một động tác đem Âu Dương Dịch Minh đều cấp lộng sửng sốt. Nguyệt nhi đứng lên thật sâu không người chào điện hạ, ta còn là muốn cảm tạ ngươi vì lạc gia đã từng làm hết thảy. Nay không người chào Âu Dương Dịch Minh bị, có một số việc chính hắn trong lòng minh bạch, hành, chúng ta đây liền nói hảo, phía nam sự về sau liền nhiều dựa vào ngươi, gặp được thời điểm khó khăn. Ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp đỡ. Đúng rồi, ta đệ đệ còn ở bên kia. Nếu có thể nói, thích hợp trợ giúp cùng bảo hộ hắn một chút. Làm hoàng tử cũng có làm hoàng tử khó xử, đặc biệt là tới rồi chúng ta này tuổi, nói không chừng nào một ngày liền không thể hiểu được liền không có. Cho nên ta không hy vọng việc này phát sinh ở tam hoàng tử trên người. Nguyệt Nhi hướng Âu Dương Dịch Minh vươn ngón tay cái ngươi ác thật là cái hảo ca ca. Kỳ thật bảo trừ bỏ ngươi cái này hoàng tử thân phận, ngươi theo chúng ta quê nhà nhà bên ca ca không sai biệt lắm kia không có việc gì ta liền trước đi ra ngoài. Âu Dương Dịch Minh gật gật đầu ngươi làm lạc Bác Huyên cùng cao lão tướng quân tiến vào, ta còn có chuyện theo chân bọn họ nói. Nguyệt Nhi cười ha hả đi ra, Diệp Ly bọn họ này đó chờ ở bên ngoài nhân tâm là buông xuống, chính là này ánh mắt đều có chút cổ quái nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi nhìn. Ha hả, đừng nhìn ta a, Cao gia gia, Bác Huyên ca, điện hạ cho mời, các ngươi hai cái đi vào trước, có nói cái gì quay đầu lại chúng ta đang nói. Diệp Ly hiện tại cho dù có gì lời nói Thật đúng là liền không thể làm cho như vậy nhiều người hỏi, đặc biệt là vị kia tổ tông còn ở trong phòng đâu. Cấp Nguyệt Nhi một cái an tâm ánh mắt, hai cái người đi vào, Nguyệt Nhi cùng thanh mục bọn họ làm ở trong sân vừa ăn trái cây biên thừa lương. Nha đầu, nhị hoàng tử cùng ngươi đều nói gì? Thanh mục nhất quan tâm chính là vấn đề này, hơn nữa cũng là lo lắng vấn đề này, Nguyệt Nhi chính là nhà bọn họ thiếu ra, cũng là bọn họ lạc ra tương lai thiếu phu nhân, cũng đừng làm cho người nửa đường cấp tiệt hồ. Nguyệt Nhi vừa ăn dưa gang biên không sao cả nói cũng chưa nói cái gì đại sự, chính là làm ta giúp một chút mà thôi, không có gì đại sự, ta một cái tiểu cô nương ra ra, cũng không có gì bối cảnh, liền càng không có gì làm cho hắn nhớ thương. Thanh Thúc, nếu là bên này nhân mã chuẩn bị tốt nói, bọn họ ước chừng khi nào xuất phát. Thanh Mục như suy tư gì vớt cầm hẳn là thực mau đi, việc này quá nóng nảy, chậm chễ lâu rồi nói, chỉ sợ phía bác hảo nên chịu không nổi. Nguyệt Nhi thở dài một hơi, nàng có chút làm không rõ. Vì cái gì sự tình sẽ đi bước một thoát ly nàng tưởng tượng đâu. Là Kim Long Quốc quá yếu cùng vẫn là dạ bắt người quá cường. Nhị hoàng tử rời đi thời điểm đã đã khuya, bất quá mặc dù là như vậy, Nguyệt Nhi bọn họ vài người vẫn là ngồi vào cùng nhau trước thảo luận chính sự. Diệp Ly phải đi, thanh mục thế tất muốn đi theo, cái bang bên này còn có trong nhà này đầu đều là chuyện này. Mặt khác thanh lâm bên kia vẫn luôn liền không có tin tức chuyển đến, cũng làm Diệp Ly này tâm dối dám. Về sau người ở bên ngoài trong mắt người chính là Lạc Bắc huyền Ở cái bang kia đầu ngươi vẫn là bảo trì nguyên lai thân phận đi, như vậy cũng coi như là một cái đường lui. Quản lý làm lao ngô theo vào, Nguyệt Nhi từ giữa hiệp trợ, trong nhà bên này dân cư đơn giản cũng chưa chắc liền không phải chuyện tốt, chờ chúng ta đã trở lại lại nói mặt khác. Ngày này đại gia hỏa đều mệt mỏi, cho nên đơn giản thu thập một chút lục tục về phòng ngủ đi, Nguyệt Nhi giờ phút này lại có chút vô pháp đi vào giấc ngủ. Chủ yếu là tới kinh thành lúc sau việc này là một kiện tiếp theo một kiện ra tới. Lại còn có tất cả đều là ra ngoài nàng dự kiến đại sự, cộng thêm thượng ngủ lại thay đổi một chỗ, tuy rằng phòng ở đại viện tử cũng đại, chính là cũng không biết có phải hay không bởi vì nghèo quán duyên cớ, thình lình ngủ ngon phòng ở, nàng còn có chút không quá thích hứng. Đặc biệt là cùng nhị hoàng tử ước định, làm nàng đối tiền cảnh tràn ngập sầu lo, nói lời thật lòng nàng thật sự không đế, nàng không biết đối phó tạo ra không chế thủy vận nên từ nơi nào xuống tay. Trong lòng bực bội, rứt khoát khoác áo lên, cũng không đốt đèn, hoạt động một chút gân cốt Cầm lấy cây sáo, nàng nghĩ đến bên ngoài đi thổi trong chốc lát cây sáo, thứ này không luyện, tự nhiên liền sẽ lui bước. Đặc biệt hiện tại tay còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, vậy đừng nhàn rỗi. nếu hiện tại tình huống đều đã như vậy, nàng còn không bằng nhanh lên tăng lên thực lực của chính mình, đến lúc đó liền không cần chịu người khác uy hiếp. Bất quá hôm nay cũng là vừa vặn, Nguyệt Nhi làm ở trong sân nào đó hẻo lánh góc, chủ yếu là nàng lo lắng cho mình tiếng sáo sẽ đem ngủ người cấp bừng tỉnh, cho nên mới tuyển như vậy một cái hẻo lánh địa phương. Nhắm mắt lại ấp ủi hảo cảm xúc, mới vừa đem cây sáo đưa đến bên miệng, lỗ thai đột nhiên liền nghe được một ít rất nhỏ thanh âm. Nếu không phải nàng hết sức chăm chú ở cây sáo thượng, nàng thật đúng là liền chưa chắc có thể nghe thế có chút cùng yên tĩnh đêm không quá hòa hợp thanh âm, cho nên nói vạn sự đều là trùng hợp. Vốn dĩ này giúp H.E.D. nhân nhận được mệnh lệnh sấn lạc ra người chưa chuẩn bị nghĩ đến cái đánh lén, chỉ là ngàn suy xét vạn suy xét, bọn họ liền không nghĩ tới sẽ có như vậy một người mệt mỏi một ngày. Thế nhưng sẽ ở hơn phân nửa đêm thời điểm không ngủ được ngồi ở trong viện trúng gió đâu. Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn lên, hảo ra hỏa, lạc ra trong viện đột nhiên nhiều không ít hắc y hề nhân, liền tính không cần đầu tưởng, nàng đều có thể đoán được những người này là lại đây đang làm gì, người tốt có thể hơn phân nửa đêm xuyên y phục dạ hành nhảy tường đến nhà người khác trong viện. Hiện tại nàng căn bản là không rảnh lo kêu người, vạn nhất làm những người này vọt tới nghỉ ngơi người trong viện, kia hậu quả nàng không dám tưởng tượng, lao tướng quân tuy rằng rong ruổi xa trường. Chính là rốt cuộc tuổi lớn, trong phòng người cũng không có gì chuẩn bị. Đôi mắt một bế căn bản là không xem người, vận khí nâng cao tinh thần, trong tay cây sáo theo nàng thổi thanh âm có thể so ngày thường lớn rất nhiều, hơn nữa những cái đó cấp tốc hướng nội viện hướng người giống như tâm thần đã chịu cái gì ảnh hưởng dường như, này bước chân tự nhiên liền chậm lại. Không tốt, trong viện còn có khác người, mọi người đều nhanh lên, giết người xong chạy nhanh chuyện Đáng tiếc ở trong phòng mới vừa ngủ người giờ phút này đã bị Nguyệt Nhi tiếng sáo cấp bừng tỉnh. Diệp Ly nghiêng thai nghe xong một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, bởi vì này tiếng sáo Nguyệt Nhi ở nhà ngày thường là rất ít vội, Tiêu túc sát thanh âm, tuy rằng vẫn là không quá nối liền, âm phủ cũng sai rồi không ít, chính là nơi này sở bao hàm đồ vật hắn lại có thể nghe hiểu. Người tới, bên ngoài có thích khách. Diệp Ly này một tiếng âm, lão gia tử, thanh mục bọn họ còn có trong nhà những cái đó hạ nhân giống như đều có chuẩn bị dường như dường như, nháy mắt liền từ trong phòng nhảy ra tới. Hơn nữa này cao ra mượn tới những cái đó hạ nhân một đám trong tay còn sách theo ra hỏa sự, cái này làm cho diệp ly nhưng xem như kiến thức đến cái gì kêu tướng quân phủ ra tới người, ngươi nhìn xem nhân gia cao ra bên này người, thời điểm mấu chốt kia hạ nhân đều là có thể tham gia quân ngũ đinh dùng A. lão ra tử mắt hổ trận lên, nhìn trong viện H.I. hề nhân, chỉ huy trong nhà hạ nhân vây qua đi đều cho ta xem trọng, một cái đều không thể làm cho bọn họ cấp chạy thoát. Mũ nội nó cái hùng, cũng dám đến lao tử địa bàn tới dương oai. Thật cho rằng lao tử già rồi không thành. Dứt lời sách theo một đôi song cắt liền sông ra ngoài, Diệp Ly nơi nào còn dám chậm trễ, lao ra tử vạn nhất có cái sơ xuất, hắn nhưng vô pháp cùng nhân ra nhi tử công đạo. Thanh mục bọn họ liền càng là, trong tay vũ khí đã ra khỏi vỏ, người cũng đi theo nhào tới, trong viện này một đấu võ, thực màn chập ngoại liền truyền đến thanh âm, Diệp Ly cùng thanh mục bọn họ trong lòng minh mạch, chỉ sợ là chính mình người tới. Không điểm chuẩn bị, bọn họ làm sao dám như vậy dòng Thật đúng là khi bọn hắn là đầu đường khất cai a lão ngô bên kia đã mở ra đại môn, thanh mục thủ hạ người trước hết vọt tiến vào, bọn họ đã sớm canh giữ ở chung quanh, liền chờ địch nhân cắn câu đâu. Nhân không nghĩ tới nhìn đơn sơ là ra, thế nhưng còn cất giấu cao thủ không nói, này viện binh tới nhiều như vậy không nói đến cũng đủ kịp thời. Bất quá bọn họ tưởng ý vào chính mình công phu cao cường, tưởng mạnh mẽ đột phá, bởi vì bọn họ đã xác nhận lạc bác huyên liền ở trong sân. Chạy nhanh giải quyết người. Bọn họ lại đây chính là muốn giết lạc bác huyền, cùng người khác nắm xả ở bên nhau không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên càng đánh người áo đen kia liền càng đi cùng nhau rửa sát, mục tiêu trực tiếp chính là lạc bác huyền. Đáng tiếc bọn họ thu được tin tức lạc ra cái này tiểu thiếu ra chính là cái ma ôm thấy thế nào này tư thế nơi nào giống ma ôm sinh long hoặc hổ đều không qua a. Diệp Ly nhìn chầm chăm những người này, khoe miệng ngầm một mạt thị huyết cười lạnh muốn giết ta. Hừ, chờ các ngươi hồi từ trong bụng mẹ làm lại từ đầu lại nói. Nguyệt Nhi tiếng sáo ở bọn họ đánh nhau thời điểm đã ngừng, nhạc không ít cục đá tử liền đứng ở một bên nhìn, ai kém cỏi nàng liền ra tay giúp đỡ một chút, đến nỗi dẫn đồ vật ra tới tạm thời tay còn không có đạt tới hoàn toàn không chế trình độ không nói, người cũng quá nhiều, trước mắt còn không đến thời điểm mấu chốt. Nguyệt Nhi thủ pháp tuyệt đối tinh chuẩn, hơn nữa mấy ngày này tay nàng kính cũng càng lúc càng lớn, bị đánh tới người tuyệt đối không chỉ là đau đơn giản như vậy, có thể nói cởi quần áo khẳng định trên người sẽ có vết thương. Đến nỗi có thể hay không có nội thương kia chỉ có bị thương người chính mình rõ ràng, Nguyệt Nhi hiện tại còn không quá minh bạch đâu, rốt cuộc thứ này không ở người một nhà trên người thí nghiệm quá. Có Nguyệt Nhi hỗ trợ, liền tính đam H.I.L.H. nhân này võ công cao cường, chính là tạm thời cũng vô pháp tới gần diệp ly nửa bước, cao Lão ra tử điều lại đây nhân thủ tuy rằng cũng không yếu, bất quá cùng này sát thủ so sánh với chúng quy vẫn là kém một thành, bên này tử thương không ít, đương nhiên đối phương cũng, cũng có thương vong tình huống. 277 không cảm kích. 277. Như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này à, nhìn đến góc tường đôi lưới đánh cá Nguyệt Nhi đột nhiên liền nghĩ tới một cái chủ ý, trong lòng còn âm thầm cảm tạ Diệp Hiếu Cương người này biết sinh sống, Hắn tưởng sấn hai ngày này thời gian nghỉ ngơi đem trên thuyền phá lưới đánh cá cấp lấy về tới tu bổ hảo, cái này nàng cũng thật phái thượng công dụng. Diệp Ba Bá, các người mau tới đây. Lão Nô cùng Diệp Hiếu Cưng nghe Nguyệt Nhi kêu, hai cái người quay đầu lại xem nàng ngón tay phương hướng, Lão Ngô không rõ à chính là Diệp Hiếu Cương giống như Minh Bạch Nguyệt Nhi ý Tứ khẩn trương biểu tình không khỏi bung lỏng lôi kéo Lao Ngô thuận miệng kêu tới mấy cái canh dự ở cửa người lại đây hỗ trợ nha đầu ngươi tính toán dùng cái này tới vong trụ bọn họ Nguyệt Nhi có chút khẩn trương gật đầu bà bá các ngươi tìm cái thích hợp vị trí răng lưới ta nghĩ cách đem bọn họ cấp bức đến cùng nhau bởi vì đám hắc y dị nhân này mục tiêu là Diệp Ly như vậy liền cảng phương tiện Nguyệt Nhi hành động bất quá rốt cuộc cùng đối phương giao chuyển chính là phía chính mình người Vạn nhất nhìn không chuẩn nói thực dễ dàng đánh sai, mặt khác cánh tay cái gì đều ở động, cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thân thể mỗ một cái bộ vị. Diệp hiếu cương bọn họ một đám vận sức chờ phát động, nhìn Nguyệt Nhi trong tay đá thỉnh thoảng bay ra đi, liền nhìn đến đánh nhau chung hắc ý đi nhân thân mình một đốn, hắn này dừng lại đốn tự nhiên liền cho bọn họ nhóm người này một cái cơ hội, vì tránh cho bên ngoài người đánh lén, những người này đều không cần bọn họ bước, trực tiếp liền hướng cùng nhau rửa sát sau đó hướng Diệp ly bên này sát đem lại đây. Diệp Ly không phải không chú ý tới chờ ở bên ngoài những người này động tác nhỏ, xem người đều gom lại cùng nhau, hô to một tiếng người một nhà đều lại đây. Lão ra tử tuy rằng không biết này rốt cuộc là vì gì, bất quá vẫn là biên đánh biên lui, thuận tiện tiếp đón người của hắn vây đến Diệp Ly bên người đi. Diệp Hiếu Cưng bọn họ nhìn chuẩn cơ hội, kia mở ra đại vong rất là duyên dáng ở không trung cắt một cái độ cung, hướng về phía đám hắc ý đi hệ nhân này đầu liền cháo đi xuống. Hỏng rồi, chạy mau chờ những người này minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm vong đã ở nhanh chóng buộc chặt mà diệp ly bọn họ tắc nhìn chuẩn cơ hội trong tay ra hỏa sự sôi nổi chiều vong trung người tiếp đón qua đi nguyên bản nguyệt nhi còn tưởng kêu lưu cái người xuống đâu bất quá đánh điên rồi người ai còn lo lắng cái này vong trung người trên cơ bản không phải chết chính là thương chờ mọi người đều dừng tay thời điểm phát hiện liền tính là bị thương người cũng đều khỏe miệng chảy máu đen không chút sức mẻ nằm ở trên mặt đất đến tưởng lưu người sống cũng lưu không được Những người này đều có chuẩn bị A, xem bọn hắn trên người đều có chút thứ gì. Làm đại gia thất vọng chính là, những người này trừ bỏ trong tay vũ khí cộng thêm này trên người này bộ quần áo, không còn có mặt khác manh mối hảo tra. Cao lão tướng quân nhìn này đó người chết, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết rồi bỏ. Đây là còn chưa từ bỏ ý định A, còn nghĩ đến cái một lưỡi bắt hết là thế nào, này đến tột cùng là ai làm A. Diệp Ly thở dài, lắc đầu không manh mối, hiện tại còn không rõ ràng lắm kia khẳng định là cùng nhà của chúng ta có thủ hoàn bái. Thanh thúc, tìm đại phu tới cấp này đó bị thương huynh đệ trị liệu một chút, này đó gặp nạn huynh đệ có chúng ta lạc phủ ra mặt tan táng, nhà bọn họ người tiền an ủi cũng từ chúng ta tới phụ trách. Cao ra ra, ngượng ngùng, làm ngươi tổn thất vài cá nhân, bồi dưỡng một người ra tới nhưng không dễ dàng. Cao lão ra tử thở dài, Vũ vô lạc bác huyên bả vai tiểu tử ngươi cùng ta khách khí không phải, hiện tại ngươi mới là quan trọng nhất, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện kia tổn thất đã có thể không phải vài người đơn giản như vậy, phía bắc những người đó còn trông cậy vào ngươi đi giải cứu bọn họ đâu. Việc này làm ta người tới làm, các ngươi dọn dẹp một chút đều đi nghỉ ngơi đi, đều mệt mỏi một ngày, phòng chừng bọn họ hẳn là sẽ không lại qua đây. Quay đầu, Hướng Nguyệt Nhi liền ôm quyền nha đầu, ra ra ta hiện tại mới biết được ngươi cao bá bá bọn họ, vì sao nói ngươi lợi hại, chiêu thức ấy ám khi đánh hảo A, có ngươi người như vậy ở lạc tiểu tử bên người, lao nhân ta là không bao giờ dùng lo lắng. Nguyệt Nhi ngượng ngùng xua xua tay khiêm tốn nói ta này tay tính cái gì à, cùng các ngươi này đó luyện võ người nhưng vô pháp so, ta cũng là có thể làm điểm đánh lén gì đó, cao ra ra, đêm nay làm ngươi lão cũng đi theo bị liên lụy. Thu thập sự đều có người đi làm, bất quá lạc bác huyên đáp ứng sự lao ra tử liền tính là tưởng chống đẩy đều không được, rốt cuộc nhân ra là lại đây hỗ trợ, còn làm cao gia ra cái này trợ cấp phí có chút không thể nào nói nổi. Nói nữa, cao ra cũng là mồm to nhà. Người này nhiều hỏa sự Nguyệt Nhi nhiều ít cũng minh bạch một ít, theo chân bọn họ ở nông thôn đều giống nhau, cùng với làm nhân tâm tồn nghĩ kỵ, còn không bằng lấy tiền xong việc, lại không phải kém, cái này bạc. hôm nay sự đã đủ phiền thoái nhân ra. Lao gia tử, người đi về trước nghỉ ngơi, ta phái người ở trong sân thủ, phỏng trừng tao này một kích, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cái gì hành động. Nguyệt Nhi bọn họ trong lòng kỳ thật cũng có nghi hoặc, chính là không rõ, này tin tức đến tổn cùng là từ đâu truyền lại. Là trong cung vị kia nội dân A, vẫn là ngoài cung còn có mặt khác không có phát hiện đoạn điểm. Sáng sớm hôm sau, thanh một bọn họ mấy cái chạm chán liền nói đến việc này. Ta buổi sáng đi hỏi một chút Hoàng Thành bên kia người, trong cung không có bù câu đưa tin bay ra tới, đó có phải hay không nói bọn họ còn có khắc truyền lại tin tức con đường, hoặc là nói, lạc ra kẻ thù không ngừng trong cung. Nguyệt Nhi cùng Diệp Hiếu Cương vừa làm cơm cũng biên thảo luận việc này. Ta đoán vẫn là người kia, bất quá nàng thay đổi một cái truyền lại phương thức mà thôi. Ngươi nói nàng ở trong cung kinh doanh lâu như vậy không có khả năng không có chính mình người. Chúng ta cũng là mới tới kinh thành, ngày hôm qua thiếu gia mới lộ diện, liền tính là trước kia thực sự có cái gì kẻ thù, khá vậy sẽ không hành động nhanh như vậy. Đối việc này Nguyệt Nhi cũng nói không tốt, dù sao rất buồn bực, bị người cấp đánh lén, còn không biết này đối phương là cái gì lai lịch, nếu là trong cung vị kia, kia việc này đã có thể nghiêm trọng, đối phương thế nhưng có thể tránh thoát nhị hoàng tử bên này giám thị. Có thể thấy được này phía sau màn hung thủ có bao nhiêu rào hoạt. Được đến tin tức lưu kiến nghiệp mang theo nhị hoàng tử thăm hỏi vội vàng đuổi lại đây thế nào, có người sống không. Thanh mục lắc đầu, chừng hắn một cái còn người sống đâu, đều là chút tử sĩ, căn bản là bắt không được người sống, đều uống thuốc độc tự sát. Ta nói kiến nghiệp huynh đệ, các người bên kia rốt cuộc cha thế nào, như vậy lăn lộn đi xuống, chúng ta sớm muộn gì sẽ bị bọn họ cấp tính kế. Nhìn dáng vẻ đối phương ở kinh thành còn có khác liên lạc địa điểm, ta chính là không rõ. Này hậu cung người trừ bỏ bồ câu đưa tin, nàng rửa cái gì tới truyền lại tin tức ca, còn nhanh như vậy, ngày hôm qua chúng ta mới lộ diện, đêm nay thượng liền phái người tới ám sát, ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Lưu kiến nghiệp cũng là vẻ mặt chua sót chúng ta nghĩ đến sẽ có người sấn cơ hội này đối thiếu ra xuống tay, chính là không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy, tối hôm qua thượng nhị hoàng tử trở về lúc sau liền bắt đầu tuyển người, nói là hôm nay phái người lại đây, ai có thể nghĩ đến liền như vậy một nhắm mắt công phu việc này liền biến thành như vậy. Bất quá cũng may mắn bác huyên không gì đại sự. Thanh mục đại ca, việc này thật sự hoán không được nhị hoàng tử, trong cung người chúng ta cũng phái người giám thị, chính là liền không thấy được các nàng có cái gì hành động A, này không phải làm chúng ta sinh ra hào giác. Ai, vẫn là đối thủ quá rào hoạt, ngươi yên tâm, trong chốc lát phái tới người là có thể lại đây, chuyện khác các ngươi liền không cần phải xem vào, nên làm gì liền làm gì đi, nơi này an toàn hẳn là không thành vấn đề, lần này thật là cái ngoài ý muốn. Thanh mục vẻ mặt bực bội, kiến nghiệp, chúng ta lập tức liền phải xuất phát trong lúc này cũng không thể ở đã xảy ra chuyện nói cách khác chúng ta thả rằng bội ước cũng sẽ không làm bác huyên chịu như vậy uy hiếp lạc gia lưu lại hẳn cái này căn mạch không dễ dàng người khác cũng chưa tin tức cũng không biết sống hay chết về sau ngươi nhưng cho ta xem trọng nguyệt nhi tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm cứu cứu ngươi cũng cùng nhau đi buổi sáng còn không có tới cập ăn đi lưu kiến nghiệp ngượng ngùng gật gật đầu ta cùng nhau tới phải đến tin tức nơi nào còn có thể lo lắng ăn cơm à các ngươi không có việc gì liền hảo Lão tướng quân, nay về sau còn phải phiền thoái ngươi ở chỗ này nhiều bồi một đoạn nhận tử. Ta này cháu ngoại gái không trải qua gì đại sự. Có một số việc ngươi ở một bên nhiều chỉ điểm một chút. Ta ở chỗ này trước cảm ơn A. Lưu kiến nghiệp hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nhà mình cháu ngoại gái thế nhưng cùng tiểu thiếu ra liên lụy đến cùng nhau. Hắn cái này làm cứu cứu chỉ có thể giúp hài tử nhiều chu toàn chút. Về sau bọn họ nhưng đều là cột vào người cùng thuyền. Hắn cũng thật không hy vọng lạc gia đã xảy ra chuyện. Cao lão tướng quân bàn tay to một phách, liền lưu kiến nghiệp đều cảm thấy lão nhân này còn nghe có lực, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến bả vai có chút đau. Tiểu tử ngươi làm người cứu cứu, ngươi không cho ngươi bả nương cùng nhau chỉ điểm chỉ điểm còn trông cậy vào ta lão ra hỏa này, ta cũng cùng ngươi nói thật đi, trừ bỏ ăn cơm ngủ đánh nhau ta thật đúng là hiểu không quá nhiều, bất quá tiểu nguyệt nhi ngươi cứ yên tâm đi, nha đầu này so với chúng ta tưởng muốn lợi hại nhiều. Sách, thật là nhìn không ra tới. Ngươi thế nhưng sẽ có nguyệt nhi như vậy một cái lợi hại cháu ngoại gái, hiện tại ngươi liền vì bọn nhỏ thao nhọc lòng, về sau a các ngươi liền đi theo hai người bọn họ hưởng phúc đi. Lão gia tử trải qua một buổi tối hắn xem như xem minh bạch, Lạc gia tiểu tử này có phúc khí, có thể gặp được nguyệt nhi tốt như vậy, cô nương kia thật đúng là tám đời đã tu luyện hảo nhân duyên, kinh thành bên này cô nương tiểu thư hắn không phải không kiến thức quá, cùng nguyệt nhi so sánh với, kia gan dạ sáng suốt đều kém không phải nhỏ tí tẹo. Liền chính hắn cháu gái đều không đổi kịp nhân ra hải tử. Hắn đều có loại cảm giác, nhà đầu này hẳn là bọn họ tướng quân phủ ra tới mới là, lúc này mới có tướng quân gia khi phách cùng thủ đoạn. Lưu kiến nghiệp là ai a? lão ra tử ánh mắt kia trung bội phục cùng hâm mộ kia chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Rất là tự hào gật đầu đó là, không cần chờ về sau, hiện tại ta liền đi theo thơm lây, lão gia tử, nhà của chúng ta nguyệt nhi không tối đi, nếu không nhận cái làm cháu gái. Này một tầng cao lão ra tử thật đúng là không nghĩ tới, bất quá bị lưu kiến nghiệp vừa nhắc nhở nhưng thật ra thật sự có cái này tâm. Kêu cảm tình hảo a, có như vậy cái cháu gái ở về sau ta sợ gì à, có thể thượng thính đường nhập phòng bếp cộng thêm có thể thượng được chiến trường, ta đây chính là bạch chiếm tiền nghi. Nguyệt Nhi đương nhiên biết lưu kiến nghiệp vì sao có này đề nghị, còn không phải là muốn cho nàng nhiều một tầng bảo hộ, bất quá nàng lại ở ngay lúc này lắc đầu. Cao ra ra, không phải ta không nghĩ nhận ngươi làm càn ra ra. Mà là hiện tại cái này thời cơ không đúng, muốn đặt ở phía trước ta là cái ở nông thôn nha đầu thời điểm ta còn ước gì nhận ngươi cái này tướng quân làm ra ra đâu, nói lời thật lòng, ta thân ra ra cũng không nhất định có thể có ngươi lao cho chúng ta suy xét nhiều. Chính là hiện tại ta cùng bác Huyên ca có như vậy một tầng quan hệ, hơn nữa lạc ra hiện tại tình huống cũng không phải thực trong sáng, hoàng thượng lại là cái đa nghi tính cách, chúng ta hiện tại vẫn là đừng làm cho hắn lại có gì lòng nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta trong lòng có này phân tình liền. Không để bụng những cái đó mặt ngoài những cái đó sương hô. Về sau có cái gì có thể sử dụng đến ta địa phương ta nhất định sẽ to lớn tương trợ. Trở về sau tình thế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lại tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Nguyệt Nhi một phen lời nói làm lao ra tử là thật thật đánh tâm nhãn thích cùng kính nghệ. Đứa nhỏ này a không bình thường a muốn phóng tới người khác trên người đã sớm ước gì đâu. Nhưng người ta hải tử xem thấu chết a vẫn là bọn họ những người này lưu với biểu tượng. Lưu kiến nghiệp ở một bên cười gật đầu nói rất đúng nên là cái này lý, trước mắt chúng ta không giúp được ngươi cao bá bá, vậy đừng liên lụy hắn, đại gia trong lòng đều minh bạch so làm cấp người ngoài xem trọng nhiều. Lão gia tử, về sau a nhà ta cái này cháu ngoại gái ngươi lão coi như chính mình cháu gái đối đãi đi, có gì sự ngươi lão liền phân phó, chỉ cần hai tử có thể làm đến khẳng định đều bị vâng theo. Lão gia tử vui mừng thẳng vỗ tay cái này hảo, nha đầu, cấp gia gia nhiều thịnh điểm bảo nưu cháu, thứ này ăn ngon, ta phải sống lâu 2 năm. Ta phải nhìn các ngươi này, đó hậu bối một chút cường đại lên mới là, có ta lão gia hỏa này ở, ta xem ai còn dám không có mắt. Có lão gia tử này một câu, Lưu Kiến Nghiệp liền thỏa mãn, lạc ra tình huống ở chỗ này bãi, quá không trong sáng, vẫn là đừng kéo người xuống nước. Ăn cơm xong, Lạc Bác Huyên cùng lão gia tử bọn họ đi ra ngoài chọn lựa nhân mã, Nguyệt Nhi cùng lão Ngô tác xử lý cái bang sự vật, được đến tin tức viên bảo quốc mang theo người một nhà vội vàng đuổi lại đây. Ngày hôm qua hắn liền nghe được tin tức nói lạc gia tiểu thiếu gia đã trở lại, chính là hắn không nhận không biết người, tùy tiện tới cửa tổng cảm thấy có chút không ổn, chính là sáng nay thượng biết được Nguyệt Nhi thế nhưng ở lạc phủ bên này cùng hắn gặp mặt, viên bảo quốc trong lòng không phải không hoài nghi quá. Mới vừa tiến đại môn, hắn cũng chưa không đi đánh giá này lạc phủ là gì bộ dáng, lôi kéo Nguyệt Nhi liền đến một bên. Nha đầu, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi sao cùng lạc gia người nhận thức, còn nói là lạc thiếu gia vị hôn thê, ta sao làm không rõ. Ngươi chừng nào thì nhận thức lạc ra tiểu thiếu gia, ta như thế nào không biết ta. Nguyệt Nhi xem Viên Bảo Quốc kia vẻ mặt vội vàng cùng quan tâm biểu tình, nhuận miệng cười, bà bá, ngươi đừng có gấp à, này không đều là vừa vặn sao? Viên Bảo Quốc hiện tại đã có một cái lớn mật suy đoán Nguyệt Nhi, cái kia tiểu thiếu gia sẽ không chính là Diệp Ly đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Diệp Ly cùng ngươi ngốc thời gian tương đối trường, có thể vào ngươi mắt chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Ngày thường ngươi cũng không cùng mặt khác Nam Hải tử tiếp xúc quá, nếu đính hôn. Trong nhà kia đầu còn đều vui vẻ đồng ý, ta thật sự không nghĩ ra được còn có ai so Diệp Ly càng thích hợp. Mà ngươi ở chỗ này, ta đây liền suy đoán Diệp Ly một thân phận khác chính là Lạc Phủ Thiếu Gia đúng không? Diệp An Đảo cũng không phải hắn mẹ ruột, hẳn là nhũ mẫu mới đúng, như vậy hiếu mới vừa huynh đệ thân phận liền vừa lúc đối thượng, ta nói sao? Cái này Diệp An Đảo sao không có đại gia chủ mâu khí thế, nguyên lai nàng căn bản là không phải a Lời nói đều làm viên bảo quốc cấp nói. Nguyệt Nhi bội phục chính mình cái này đại trưởng quậy đồng thời có chút lo lắng Diệp Ly thân phận vấn đề, nếu vô pháp thống lĩnh cái bang, kia hắn liền thiếu một phần bảo đảm. Nguyệt Nhi đôi mắt chợt lóe mà qua ưu sắc, viên bảo quốc đương nhiên nhìn thấy yên tâm, việc này ta đối ai đều không nói, cũng không ai có thể nghĩ đến Diệp Ly chính là lạc bác huyên, chúng ta chính mình trong lòng minh bạch liền hảo. Lại nói tiếp, ta cùng hắn cha còn có chút sâu xa đâu, liền hướng lúc trước nhân ra cứu ta này phân ân tình ta cũng sẽ không nói. 278 tranh thủ lúc rảnh rỗi. 278 Viên bảo quốc đều bảo đảm, Nguyệt Nhi cũng liền khó nói cái gì, mang theo viên bảo quốc hướng trong phòng đi, Diệp Hiếu Cương đã tiếp đón viên ra mẫu tử mấy cái. Ngươi nói ngươi có gì lời nói không thể rác mặt nói, một hai phải lôi kéo Nguyệt Nhi nói nhỏ. Viên bảo quốc tức phụ hờn dỗi nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái lúc sau, căn bản là không để ý tới viên bảo quốc, lôi kéo Nguyệt Nhi trước liêu nổi lên việc nhà. Tuy rằng đi vào kinh thành lâu như vậy, Chính là nàng vẫn là không quá thích hướng nơi này sinh hoạt, đều nói kinh thành khắp nơi là hoàng kim, đều tưởng tức tiêm đầu hướng nơi này tới. Chính là ở nàng xem ra, nơi này không bằng bọn họ quê nhà hảo, chính mình loại chỉ xuống đất, bên ngoài tránh kiệt nhưng chính là thuần thu vào, tới rồi nơi này nhưng khét ngược, gì gì đều yêu cầu tiêu tiền, hơn nữa đồ vật tặc kéo quý. Bất quá nàng cũng rõ ràng, nam nhân nhà mình tránh so nhà khác trưởng quay đều nhiều, không rửa khác liền chỉ là này tiền công cũng đủ bọn họ ở kinh thành sinh hoạt giàu có muốn cảm tạ nàng đến cảm tạ trước mắt này tiểu cô nương. Ha ha, bá mẫu, vốn dĩ ngày hôm qua muốn thông chi các ngươi lại đây, chỉ là thời gian thượng, có chút hấp tốc, chúng ta được đến tin tức cũng là buổi sáng sự, cho nên liền hôm nay thỉnh các ngươi lại đây ngồi ngồi, về sau có thời gian liền đến nơi này xuyên xuyên môn, dù sao ở chỗ này chúng ta cũng không nhiều ít thân thích cùng bằng hữu, chúng ta cho nhau đi lại đi lại trong nhà cũng náo nhiệt. Cũng không phải là cái này lý, cùng kinh thành bên này người ta cũng không dám nhiều lời lời nói. Liền sợ một mở miệng làm người chê cười chúng ta nói chuyện khẩu âm, ta nhưng thật ra phát giác người thanh âm này so với chúng ta nhưng hảo quá nhiều. Nguyệt Nhi nhấp miệng nhạc hảo gì hảo A, ta cũng mang khẩu âm, bất quá nơi nơi đi một chút đi dạo, ta này khẩu âm liền tính không nặng khá vậy không rất giống chúng ta bên kia nói, đều làm những người khác cấp đồng hóa. Viên bảo quốc tức phụ đối lạc phủ này đại viện phi thường cảm thấy hứng thú, lôi kéo Nguyệt Nhi một hai phải hảo hảo nhìn xem. Viên bảo quốc hướng về phía Diệp Hiếu Cương thẳng lắc đầu mụ già này liền thích trong rau, ta xem tám phần là nhìn chúng các ngươi nơi này hoa viên. Nhi tử, ngươi chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem, cũng đừng làm cho ngươi nương hạt chỉ huy. Ngươi nói này tướng quân phủ hoa viên loại thượng đồ ăn tính sao lại thế này a? Diệp Hiếu cương sang sảng cười kia có gì? Đừng nói là tẩu tử, ta xem Nguyệt Nhi giống như cũng có như vậy cái ý tứ, làm các nàng lăn lộn đi thôi. Đại cháu trai ngươi qua đi nhìn xem, các nàng có gì yêu cầu, ngươi liền giúp điểm nội, vội lên cũng hảo, đỡ phải ngươi nương ở nhà ngốc cô đơn. Viên thiên công thật đúng là không quá yên tâm, lên tiếng chạy đi ra ngoài, hai cái đại nam nhân ngồi xuống đề tài này tự nhiên liền quay chúng quanh lạc ra cùng diệp ly sự thảo luận hai. Ta liền nói sao, lúc trước nhà các ngươi này quan hệ có chút lộn xộn, cảm tình bên trong còn có lớn như vậy ẩn tình, hiếu mới vừa huynh đệ, về sau có chuyện gì người liền phân phó ta đi làm, lạc ra sự kỳ thật cũng là chuyện của ta, không có la tướng quân cũng sẽ không có ta viên bảo quốc hôm nay. Vốn đang nghĩ báo ơn đâu. Ai có thể nghĩ đến nghe nói lạc gia đã xảy ra chuyện, này không ta này trong lòng vẫn luôn liền không yên ổn. Ai có thể nghĩ đến Diệp ly thế nhưng là lạc gia thiếu gia, ai, thật là lũ lụt vọt long vương miếu người một nhà không nhận người một nhà. Nếu thiếu gia đã trở lại, chúng ta ở phía sau nhưng đến hảo hảo vì hắn mưu hoa một phen, năm đó bi kịch cũng không thể trở lên diễn. Diệp hiếu cương thở dài một tiếng ai nói không phải à, bác viên còn nhỏ, chúng ta làm trưởng bối tận lực nhiều thế hải tử suy xét đi. Viên đại ca. Ngươi bên này chỉ sợ về sau nhẹ nhàng không được. Lời nói còn chưa nói xong đâu, lão nô bên này đã xử lý xong hôm nay thu được tin tức đi đến, lão viên, nếu về sau đều là người một nhà, ngươi cũng coi như một cái ha, ngươi kêu cửa hàng về sau coi như chúng ta liên lạc cùng truyền tống tin tức địa điểm, mặt khác địa phương vẫn là tận lực thiếu bại lộ. Diệp Hiếu cương gật đầu chính là cái này lý, vừa lúc lão nô tới, chúng ta ca ba cái hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Nguyệt Nhi bồi viên bảo quốc tức phụ vây quanh đại viện chuyển động một vòng cuối cùng vẫn là dừng lại ở hoa viên bên này trên đất trống. Ngươi nói một chút, tốt như vậy đất trồng rau không loại điểm gì đều đáng tiếc, Nguyệt Nhi, nếu không nơi này làm bá mẫu tới phụ trách, trồng ra đồ ăn chúng ta cùng nhau ăn. Nguyệt Nhi cười ha hả gật đầu kêu cảm tình hảo A, ta còn cân nhắc nơi này nên sao khai ra tới đâu, vừa lúc bá mẫu ngươi cũng nhàn rỗi, không có việc gì ngươi liền tới đây đùa nghịch này đất trồng rau, chính mình loại đồ ăn yên tâm không nói muốn ăn gì chúng ta liền loại gì, đừng đến lúc đó lại thiếu đồ ăn. Tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán đi. Thiên công ca, ngươi đi mua đồ ăn loại đi, vừa lúc chúng ta lúc này không nội, trước đêm mà cấp làm ra tới, bám mẫu ngươi nói chúng ta nên loại điểm gì đâu. Đồng Ngọc Dung cân nhắc trong chốc lát, này trong miệng đồ ăn danh bùn bùn liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy, liền viên thiên công đều có chút phạm sầu nương, nhiều như vậy đồ ăn ngươi có thể loại lại đây là sao. Đồng Ngọc Dung chụp nhi tử một chút tiểu tử thối cho ngươi đi mua ngươi liền đi mua, chạy nhanh lão nương còn trông cậy vào năm nay mùa đông có thể ăn thượng chúng ta chính mình loại đồ ăn đâu vẫn là chính mình loại yên tâm đừng đến lúc đó này rau dưa giá cả cùng lương giới giống nhau cọ cọ hướng lên trên trướng đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp ngươi nhìn xem này như vậy đại một miếng đất chúng ta liền tính là mấy nhà ăn đều không phải cái vấn đề mau đi mau đi nhi tử làm đồng ngọc dung cấp sai khiến đi rồi nàng tắc mãn viện tử tìm ra hỏa sự đâu không thứ này làm không được xuống a nguyệt nhi cũng không biết thứ này ở nơi nào Tiêu tới ngày hôm qua giúp đỡ thu thập nhà ở người, thế mới biết đồ vật đều đặt ở nhà kho đâu. Ngươi chờ, chúng ta đi cho ngươi cầm đi, đều là lấy trước nông dân chuyên trồng hoa làm việc dùng. Bất quá trồng trọn càng tốt, lớn như vậy một miếng đất không cũng không tốt. Hiện tại hoa cũng không đổi tranh. Nguyệt Nhi cùng Đồng Ngọc dung cộng thêm trong nhà hạ nhân cùng nhau đỉnh đại thái dương. Ngươi một cái quốc ta một cái quốc, lăng là đêm này một tảng lớn mà cấp khai khẩn ra tới, kỳ thật trước kia này mà không tuổi, chính là bỏ hoang thời gian dài, cộng thêm khô hạn. Này thổ tự nhiên liền rắn chắc, bất quá người nhiều lực lượng đại, lại nói lao ra tử phái lại đây người kia thể lực tuyệt đối là chuẩn cờ mở giờ. Bởi vì ngày hôm qua cùng Nguyệt Nhi hôn chín, cho nên nhóm người này cùng lao ra tử học tiểu Nguyệt Nhi. Chúng ta nhưng nói tốt, thứ này loại thành đến lúc đó ngươi nhưng nhất định làm chúng ta cũng đến thử. Liền tính chúng ta trở lại cao ra, ngươi cũng đến cấp đưa qua đi một chút. Nguyệt Nhi hắc hắc cười yên tâm, này không phải gì vấn đề. Liền tính đây là ngọc cải trắng ta đều một người cho các ngươi ôm một viên đi. Được rồi, chúng ta khai loại. Tay nhỏ vung lên, trong viện người làm khí thế ngất trời, diệp hiếu cưng bọn họ chờ liêu xong rồi mới phát giác bụng có chút đói. À, mụ già này sao còn không có trở về à, không phải là thật sự đi lăn lộn tướng quân gia Hoa Viên đi. Lao ngô hai người bọn họ ha ha cười ta nói Lao Viên à, ngươi này thần kinh cũng quá lớn điều, ngươi tức phụ đều thời gian dài như vậy không đã trở lại, ngươi thế nhưng mới phát giác, ta đoán bọn họ là có đã đem mà cấp loại xong rồi. Ngươi tức phụ cộng thêm Nguyệt Nhi này hai cái có thể sinh hoạt người tiến đến cùng nhau, này mà a cũng đừng trông cậy vào trồng hoa, bất quá chính mình có đất trồng rau cũng khá tốt, tỉnh tiêu tiền mua, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, những người này cũng thật là, loại này đồ ăn liền trồng rau đi, như thế nào đem chúng ta đồ ăn cấp đã quên. Vừa dứt lời, Đồng Ngọc Dung cùng Nguyệt Nhi đã mang theo người nâng đồ ăn vào được ta giống các ngươi nói hạng người như vậy sao, trời đất bao la cái bụng lớn nhất, này ăn cơm việc nhiều quan trọng, ta sao khả năng cấp đã quên. Tới tới tới, đều lại đây ăn cơm đi. Cơm trưa Diệp ly bọn họ mấy cái không trở về, phòng trưng hẳn là ở bên ngoài ăn. Viên bảo quốc bọn họ ăn cơm xong cũng hồi trong tiệm đi, biết địa phương, về sau tới cũng phương tiện. Nguyệt Nhi rảnh rỗi, ngồi ở trong viện đại thụ hạ bắt đầu tự hỏi về sau vấn đề. Lão ngô hai người bọn họ xem Nguyệt Nhi như thế đều không khỏi đi theo thở dài. Diệp ba bá, ngươi về trước trên thuyền an bài một chút, bị đủ chính chúng ta dùng, mang chút lương thực qua đi còn có dược liệu. Chúng ta những cái đó vũ khí gì nhiều bổ sung một ít, ta trong chốc lát đi tìm ta cứu cứu, xem hắn kia đầu có phải hay không hẳn là còn có thể mang vài thứ qua đi, nếu có thể nói, có thể từ trên biển vận chuyển qua đi, bất quá cũng không biết bên kia đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Lão Ngô phất phất tay tờ giấy tới, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn xem, cái này là mới thu được, Âu Dương bên kia truyền tin tức lại đây, con mẹ nó liền vì này tin tức, thiếu chút nữa làm chúng ta huynh đệ chết ở bên trong. Diệp Hiếu Cương cũng tò mò thấu lại đây, hai cái người xem xong tờ giấy, trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc, ai, khó trách này tình hình chiến đấu ra ngoài ta đoán trước đâu, lẽ ra cao tướng quân không đến mức sẽ như thế bị động, cảm tình Đồ Lan Minh cũng đi qua, khó trách bọn họ sẽ hình thành lớn như vậy vòng đây, kia chẳng phải là nói thái tử đi phía tây căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Lão Ngô hừ một tiếng liền cái kia phế vật qua đi có thể khởi gì tác dụng a, vốn dĩ Tây Lộ quân liền không tính rất mạnh, Đồ Lan bên kia địa hình có chút đặc thù. Hơn nữa dân phong cùng dạ bắc không sai biệt lắm đều rất bưu hãn, vậy càng không cần phải nói những cái đó bình. Không nói cái khác, liền kia thể trạng tử một cái đều có thể phá hai ta đâu, hắn lấy gì cùng nhân ra đánh, thể lực không được, chiến thuật không được, ngay cả hắn người này đều không được, sao có thể làm tướng sĩ ủng hộ sĩ khí. Bất quá đi cho nhân ra thêm phiền toái liền không tồi. Lao ngô lời này âm rơi xuống, Nguyệt Nhi một phách đầu ta sao liền không nhớ tôi à, nguyên lai like là như thế này. Dạ bắc cùng đồ lan binh vây kín cao bá bá bọn họ, mà cao bá bá bên kia có đặc thủ vũ khí làm cho bọn họ có điều kiện kỵ, đây là vì sao bọn họ vây quanh đánh, mà bất quá đi trực tiếp tiêu diệt, ha <cười> ha, ai, việc này trải vớt rõ ràng. Nô thúc, làm Âu Dương thúc thúc bên kia chuẩn bị tiếp ứng chúng ta một chút, thuận tiện làm Đông Bắc Đại doanh nhiều điểm một ít binh ra tới, làm cho bọn họ như vậy làm, ta đây liền đi tìm ta cứu cứu muốn đổ vật đi, nhìn Nguyệt Nhi vội vàng rời đi. Diệp Hiếu Cưng nhìn nàng bóng dáng cảm thắn nói đứa nhỏ này sao liền như vậy thông minh a muốn nói thiếu ra cưới Nguyệt Nhi, thật đúng là không thể nói ai không xứng với ai, quay đầu lại chờ đứa nhỏ này cặp ăn chúng ta chạy nhanh cho bọn hắn hai cái xử lý hôn sự, đừng làm cho có chút người nhìn đến Nguyệt Nhi hảo lại cắm một đòn. Lao Nô cười gật đầu thật đúng là cái này lý, Diệp Đại ca, người đi bờ biển trên thuyền chuẩn bị một chút, ta phải an bài người đi truyền tin đi. Lưu Kiến Nghiệp nghe Nguyệt Nhi lời nói, liền hắn đều lắp bắp kinh hãi. Hắn đều làm không rõ đứa nhỏ này trong óc đều là sao tưởng, chủ ý này bọn họ cũng chưa nghĩ đến, đại gia chỉ là nghĩ phòng thủ, kỳ thật tốt nhất phòng thủ đó chính là tiến công A. Hành, việc này ta hiện tại liền đi theo nhị hoàng tử hội báo một chút, hắn khẳng định sẽ duy trì ngươi, ngươi muốn vài thứ kia chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị tốt, thứ này lộn lên cũng không khó, giống như lúc trước những cái đó vì phương tiện thám tử làm không ít đâu, ngươi đi về trước trở, ta đây liền đi hỏi một chút. Ở Nguyệt Nhi vội đầu vóc choáng váng thời điểm, Trong cung cái kia bị bọn họ hoài nghi vì kia mấy ngày nay đều mau muốn đâm tưởng, nàng thu được tin tức, phái ra đi người thế nhưng một cái đều không có trở về, hơn nữa thi thể cũng chưa thấy được, những người đó giống như trống rông bốc hơi giống nhau. Không làm hắn tưởng, mới có những người này cùng lần trước giống nhau, không một cái người sống, nàng là vì mất đi như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội mà đau lòng, đã bao nhiêu năm khó khăn tìm được lạc ra cái này tiểu tệ tử, nguyên bản cho rằng sẽ một kích tức chung. Ai có thể nghĩ vậy tiểu tể tử thế nhưng trôn chuẩn bị ở sau. Xem ra mấy năm nay lạc ra cái này tiểu tể tử ở bên ngoài đã có chút thế lực. Tiểu cung nữ xem nữ nhân kia phó muốn chết không sống bộ dáng, đau lòng khuyên nhủ chủ tử. Lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi cũng đừng nản chí a, ngươi đến ngấm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không thông qua người khác tay kết quả hắn. Nữ nhân thở dài một hơi, khó, này dễ và mầm năm đó không diệt trừ hiện giờ đã có thể mau trưởng thành đại thụ, chúng ta lại lộng hắn không quá dễ dàng. Chủ yếu là lần này lại tổn thất một ít người, bên kia chủ tử thực không cao hứng. Tạm thời ta còn không thể thuyên truyền nhân thủ, nhìn chúng ta ở trong cung quá đến nhân thượng nhân sinh hoạt, chính là chúng ta căn ở bên kia, trong nhà người cũng đều ở bên kia. Một khi chủ tử nổi giận, chúng ta thân nhân cũng thật liền nước sôi lửa bỏng, chúng ta đã chết đảo không đáng tiếc, ta là lo lắng liên lụy quê quán bên kia người. Lần này vận dụng mặt khác một cái tuyến, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, trong khoảng thời gian này chúng ta trước thành thật đợi. Chỉ cần chúng ta không lộ ra dấu vết, ai cũng tìm không thấy chứng cứ, này bù câu đều ăn không sai biệt lắm, tưởng cha chúng ta, bọn họ còn nộ điểm. Này đó nữ nhân bù câu đều thế nào? Tiểu cung nữ thật cẩn thận trả lời ngẫu nhiên hầm canh uống, cũng có chút là dưỡng đương hoàn vật, hiện tại chúng ta nơi này cũng không mấy chỉ cùng các nàng so sánh với còn thiếu không ít đâu. Nữ nhân vừa lòng gật gật đầu mấy ngày nay không có việc gì đi tìm mặt khác cùng nữ chơi đi, coi như chuyện gì đều không có, còn giống như trước đây. Chúng ta người ngươi tận lực thiếu tiếp xúc, chờ yêu cầu thời điểm lại liên hệ, trước mắt bọn họ nhìn chằm chằm đến rất hẩn Vừa dứt lời, cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, nữ nhân thực cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhận sắc. Ai ở nơi đó? Nương nương, là nô tỳ. hoàng thượng làm quý công công thông chi ngài đến ngự hoa viên đi ngắm hoa đi, nói là họa sư phải cho đại gia bức họa, bởi vì hắn còn muốn thông chi mặt khác nương nương, cho nên khiến cho kia nô tỳ tiến vào nói cho người một tiếng nữ nhân mày nhíu một chút, ngay sau đó buông lòng ra, vừa rồi mây đen răng đầy trên mặt tức khắc thay tươi đẹp miệng cười, mau tới đây giúp bổn cung rửa mặt, trải đầu trang điểm. vừa rồi cái kia tiểu cung nữ xem nữ nhân không lại tiếp tục truy vấn, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi mau vài bước tiến vào hỗ trợ. cùng ngự hoa viên náo nhiệt so sánh với Âu Dương Dịch Minh thật có chút sức đầu mẹ chán, hoàng thượng làm hắn giúp đỡ xử lý triều chính, chính là hiện tại cục diện này, nơi nào là giúp đỡ xử lý a? Sở hữu đồ vật đều áp đến hắn trên người, như vậy nhiều tấu trương một đám xem xong, đều đến phi hắn ban ngày công phu. Chủ tử, Lưu Kiến Nghiệp tới. mau kêu hắn tiến vào. Âu Dương Dịch Minh cuối cùng là có cái nghỉ khẩu khí cơ hội, Lưu Kiến Nghiệp lại đây chỉ sợ là có chuyện muốn nói, nói cách khác người này không có việc gì cũng sẽ không giống những người khác như vậy ba ba dán lại đây chuyên môn cho hắn tình an. Muốn nói lên, đệ đệ cái này đắc lực thuộc hạ nhân phẩm thật đúng là chính là không tồi ít nhất không có đội trên đạp dưới cùng A Di U Ninh hót tật xấu, là cái làm đến nơi đến trốn can sự người, về sau người như vậy có thể trọng dụng. 279 đưa quân thượng chiến trường 279 Lưu kiến nghiệp đầy đầu là hãng chạy tiến vào xem Âu Dương Dịch mình ngồi ngay ngắn ở bàn dài trước, mặt trên trồng một đống tấu trương, trong lòng âm thầm thở dài, này Hoàng thượng Nhi tử cũng không dễ làm a Chạy nhanh quỳ xuống bẩm báo chủ tử, Nguyệt Nhi vừa rồi tìm ta muốn đồ vật. ân. Nay tiểu nha đầu có điểm ý tư A, ta còn tưởng rằng việc này lạc bác huyên tiếp nhận, nàng liền mặc kệ, không tồi, ý tưởng khá tốt, nàng muốn đồ vật đều ở nhà kho đâu, người đi tìm quản gia nhiều lấy một ít ra tới, tận lực nhiều chuẩn bị, không đủ nói, làm cho bọn họ gia tăng làm ra tới, đến nỗi. Âu Dương Dịch Minh kỳ thật muốn hỏi cái này nắm chắc lớn không lớn, rốt cuộc đây chính là đánh lên A, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính thất bại, bọn họ cũng không có gì tổn thất. Nói không chừng thật đúng là khiến cho này tiểu nha đầu cấp làm tốt đâu. Nếu là vô pháp điều động nhân mà nói, ta trong chốc lát cho ngươi viết cái thủ dụ, làm Tây Bắc đại doanh ra các tướng quân phối hợp một chút, muốn nhiều ít cấp nhiều ít, mà khác, ngươi cho bọn hắn xứng cái lệnh bài, ta là lo lắng thái tử ở bên kia cản trở. Lưu Kiến Nghiệp cầm nhị hoàng tử đóng dấu thủ dụ cộng thêm hoàng gia đặc thu lệnh bài vui dạo dược đi ra, hắn là không nghĩ tới sẽ có này hai dạng đồ vật thu hoạch nơi tay, còn tưởng rằng có thể được đến duy trì liền không tồi. Không nghĩ tới cái này nhị hoàng tử cũng thật thượng nói. Nguyệt Nhi nhìn đến hắn mang lại đây này hai dạng đồ vật, hai tay nhéo cằm, nghiên cứu nửa ngày. Nay thủ dụ ta có thể lý giải, nay lệnh bài làm gì dùng, chúng ta có thể thuyên chuyển quân đội. Lưu kiến nghiệp buồn cười nhìn cháu ngoại gái liếc mắt một cái ngươi nha đầu này lòng tham không phải. Điều động quân đội sao có thể à, cái này là hoàng gia ám vệ thẻ bài. Nếu xuất hiện đối phương không phối hợp tình huống, chúng ta người có thể điều động địa phương người trên mã. Nhìn thấy cái này lệnh bài bọn họ tự nhiên liền biết nên làm như thế nào, hiện tại còn không có xuất hiện quá lệnh bài không dùng tốt sự tình. Nguyệt Nhi gật gật đầu này còn kém không nhiều lắm, ta là lo lắng nếu chúng ta tay không đi qua, này binh không điều động được, kia chẳng phải là bạch chạy một chuyến, cứu cứu, ta xem vẫn là mang một ít binh qua đi. Mặt khác bên kia người ngôn ngữ chúng ta không thế nào thông, người chúng ta cũng không quá hiểu biết, bọn họ người chúng ta khẳng định đến yêu cầu, rốt cuộc bên kia nói chúng ta sẽ không nói. Còn có địa hình cũng không quá quen thuộc, đồ vật ta trước cầm. Ngươi trở về cùng mợ nói, cửa hàng bên kia nàng nhiều chiếu ứng một ít, viên bá bá nhi tử kia đầu nàng có thể buông tay làm hắn làm. Mặt khác phương nam ngươi bên kia có tín nhiệm người không, ta yêu cầu nhân thủ. Lưu kiến nghiệp có chút kỳ quái nhìn chầm chầm Nguyệt Nhi nhìn nha đầu, ngươi muốn nhân thủ làm gì, có chuyện gì ngươi nói cho ta một tiếng, ta làm người giúp ngươi làm liền hảo. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, đối lưu kiến nghiệp nàng cũng không tính toán đạt. Bất quá vẫn là dấu đi nhị hoàng tử người này. Ta tưởng đối phó Tào gia, vậy muốn Từ Thủy vận bên kia bắt đầu, ta cũng nuôi sống thuyền, ta hy vọng ta có thể một nhà độc đại, ít nhất đến làm cho bọn họ nghe ta chỉ huy. Lưu Kiến Nghiệp cười khổ một tiếng, "Nguyệt Nhi a, không phải cứu cứu không nghĩ giúp ngươi cái này vội, vấn đề là chuyện này cơ hồ không quá khả năng a, chứ không nói Tào gia nữ nhân làm Tào bang kế nhiệm giả phu nhân, liền nói này Tào bang trăm năm lịch sử, nhân gia sao có thể nghe chúng ta không chế a?" Trước kia không phải không có người nghĩ tới việc này, chính là ta liền không thấy được ai có thể hoàn thành việc này. Ngươi A vẫn là đánh mất này ý niệm đi, mặc dù là không có tạo ra đứa con gái này, kia tào băng cũng không phải ngươi sẽ nói có thể quản là có thể quản. Bọn họ A căn bản là không sao thuộc sở hữu triều đình quản, nếu không phải tào ra thế đại, ngươi nghĩ sao? Phỏng trừng liền nhà bọn họ khuê nữ nhân ra chưa chắc có thể cưới đâu, năm đó tào ra cũng là dùng thủ đoạn mới làm cho bọn họ khuất tùng đâu. Sau lại này tào gia khuê nữ sinh hai cái nhi tử lúc sau, lúc này mới một chút đứng vững vàng góp chân, về sau kia đời kế tiếp bang chủ nhưng chính là tào gia cháu ngoại, người nói người ý tưởng này liền càng không thể thực hiện. Nhị hoàng tử đưa lại đây tư liệu nguyên nhân chính là vì nàng xem qua, cho nên mới cảm thấy việc này thực khó giải quyết, còn tưởng rằng lưu kiến nghiệp có thể cho cái cái gì hảo kiến nghị đâu, không nghĩ tới hắn cũng như vậy đã kích nàng. Nguyệt nhi lúc này là thật sự có chút phạm sầu, này khối xương cốt có chút khó gầm a. Bất quá lưu kiến nghiệp giọng nói ngay sau đó vừa chuyển bọn họ nơi đó cũng không phải tường đồng vét sắt, như vậy nhiều năm, này bang chủ trước sau là người một nhà đàm đường, người khác đương nhiên không phục ngươi nếu là tưởng lộng bọn họ, ngươi phải từ nội bộ xuống tay, làm cho bọn họ cho nhau tranh đoạt cái này bang chủ vị trí, nhưng là này cũng không phải không khó khăn, có so chúng ta thông minh, cũng theo chân bọn họ đoạt lấy, nhưng là vẫn là làm hồ gia bảo vệ, có thể tồn tại nhiều. Năm như vậy, bọn họ căn cơ vẫn là thực vững chắc. Lưu Kiến Nghiệp thở dài một hơi nha đầu, ngươi nhưng tuyển một cái tương đối khó lộ đi đi, ta xem còn không bằng Sấn Tào Quốc Cứu chưa chuẩn bị trực tiếp đem người cấp tể tới Phương Tiện. Nguyệt Nhi đương nhiên minh bạch con đường này báo thủ là nhất Phương Tiện, chính là nếu nàng đáp ứng rồi nhị hoàng tử, kia nàng phải thực hiện hứa hẹn, cái gọi là quân tử một lời nói một gói vàng, nàng tuy rằng là cái nữ, chính là kia cũng đến tuân thủ hứa hẹn, mặt sau liên lụy lạc ra quá nhiều sự, liền vì lạc ra về sau con cháu có thể bình yên vô sự sống ở cái này thế gian. Nàng cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này khó gặm xương cốt bắt lấy. Theo ta được biết, năm đó những cái đó tranh đoạt bang chủ vị trí người đều bị hồ gia đuổi giết, ha ha, trùng hợp ngươi cứu cứu ta liền nhận thức kia mấy cái hậu nhân, cho nên ngươi có thể liên hệ bọn họ làm đột phá khẩu. Lưu Kiến Nghiệp cuối cùng nói này, một câu đối nguyệt nhi tới nói thật có thể nói là âm thanh của tự nhiên, nàng chờ chính là cái này. Nhìn chừng mắt mắt to nhìn chằm chằm chính mình xem cháu ngoại gái, Lưu Kiến Nghiệp có chút đắc ý hoàng đầu đừng hâm mộ ngươi cứu cứu. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại, liền như vậy trong lúc vô tình nhận thức bọn họ, lúc trước ta cũng giúp bọn họ nho nhỏ vội, cho nên việc này người qua đi tìm bọn họ hỗ trợ hẳn là không thành vấn đề. Dứt lời, đem kia mấy nhà tình huống cùng Nguyệt Nhi đơn giản công đạo một chút, cái này là địa chỉ, người có thể qua đi tìm bọn họ, hiện tại bọn họ các gia sinh hoạt quá cũng không tốt, đã không có tảo bang bảo hộ, bọn họ hoặc là làm ruộng hoặc là cho người ta làm giúp, ai, ủa, có một khang báo thủ trí nguyện. Đáng tiếc bọn họ những người này thân gia căn bản là không thể cùng Tào Bang người tương đối kháng. Nguyệt Nhi cau mày hỏi một câu có một việc ta liền không rõ, nếu Tào Bang bang chủ sinh đều là khuê nữ chẳng lẽ còn làm nữ nhân đương bang chủ không thành. Mặt khác này nhận bang chủ có nghịch thiên ý dân tâm, làm thiếu đạo đức sự, người như vậy làm sao đức gì có thể làm Tào Bang bang chủ đâu, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ủng hộ người như vậy làm bang chủ, kia Tào Bang người chẳng phải là đều mắt bị mù. Lưu Kiến Nghiệp cười cười cho chính mình đổ một ly trà thủy chậm dài uống lên mấy khẩu cũng không như ngươi nói như vậy huyền, bọn họ có chính mình bằng quy, xuất hiện như vậy vấn đề đương nhiên sẽ có nguyên lão linh tinh một lần nữa để danh tân giúp chủ nhân tuyển. Vấn đề là, sự tình mấu chốt không phải tuyển ai, mà là tuyển đi lên người căn bản là vô pháp sống hoặc là dừng chân đi xuống, đời trước bang chủ liền tính là cái hôn đảng, chính là trong tay hắn có người có tiền A, những cái đó nguyên lão linh tinh thường thường lại chịu cái này chế ước cùng kiểm chế. Cho nên tình huống như vậy là thiếu chi có thiếu A, cho nên mới hình thành hôm nay cục diện này. Nếu là ngươi trong tay người cũng đủ ngăn chặn đối phương thế lực, vậy được không? Nguyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu còn đừng nói, đây cũng là cái đột phá khẩu A, chỉ cần có cái này quy cụ ở, hết thể cũng không phải không thể nào. Ta trước thử cùng những người này tiếp xúc một chút, nói vậy bọn họ cùng trong bang những người đó vẫn là có liên hệ, như vậy về sau cũng phương tiện ta hành sự. Lưu Kiến Nghiệp còn phải chạy trở về đem đồ vật đưa đến trên thuyền cho nên liền không ở Nguyệt Nhi nơi này lưu lại. Nguyệt Nhi ở trong phòng suy tư nửa ngày, trong lòng nhiều ít cũng có một cái đại khái ý tưởng lúc sau, lúc này mới đi ra cửa phòng. Trong viện cao lão gia tử cùng Lạc Bác Huyên đã đã trở lại, phòng trưng này đây vì nàng ngủ, cho nên cũng không có lại đây quấy rầy. Nguyệt Nhi ở một bên nghe xong một chút, hẳn là đồ vật đã chuẩn bị toàn, lão gia tử là dặn dò Lạc Bác Huyên chuyện quá khứ. Khi nào xuất phát? Đều chuẩn bị tốt khẳng định đến đi rồi, tình thế không đợi người a. hậu thiên sáng sớm xuất phát, nguyệt nhi, bên này sự ngươi nhiều nhọc lòng một ít, ta cùng thanh thúc không ở thời điểm, ngươi cùng ngô thúc bọn họ hảo hảo xử lý trong nhà bên này sự. cao lão gia tử vỗ vỗ lạc bát huyên bả vai tiểu tử, trong nhà sự ngươi cũng đừng lo lắng, có hắn cứu cứu cùng nhị hoàng tử ở, không ai còn dám ở ngay lúc này thì nguyệt nhi không được tự nhiên. nguyệt nhi dương mắt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái cao ra ra, ngươi không lưu tại trong nhà. Lão ra tử bất đắc dĩ lắc đầu ai, ta nhi tử cùng tôn tử đều ở bên kia, ta ở nhà cũng ngồi không được a, không bằng cùng qua đi nhìn xem, nếu là bác viên bên kia đắc thủ, ta cũng hảo nhân cơ hội ở nửa đường đánh cái phục kích gì đó, không thể liền như vậy bạch bạch tiện nghi bọn họ, này kế tiếp sự ta đều an bài hảo. Nguyệt nhi thở dài, các ngươi chờ, ta đi an bài phòng bếp cho các ngươi lộng vài thứ mang qua đi, dạ bác bên kia cơm canh chưa chắc liền thích hợp các ngươi, có lẽ có thời điểm các ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được ăn. Mồi lửa nhiều mang chút, mặt khác bên kia thảo nguyên thượng lang rất nhiều, đặc biệt là tới rồi ban đêm, nhớ kỹ nhất định phải sinh cái đóng lửa. Nguyệt Nhi đem chính mình xem tạp ký biết đến đồ vật cùng diệp ly bọn họ thì thầm một lần, sau đó quay đầu đi trong phòng bếp bận việc phải cho bọn họ mang đi đồ vật. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều ngốc mấy ngày đâu, trong lòng còn nghĩ ủy thác tú trang làm được ba lô có thể hay không đổi ra tới, mặt khác nghĩ còn phải chuẩn bị mang chút thứ gì tương đối thích hợp, thời gian có chút gấp gấp à. Nàng đều cảm thấy hiện tại giống như thời gian không quá đủ dùng. Chạy nhanh tiếp đón trong nhà kia mấy cái nữ lại đây hỗ trợ, các người đem bạch diện xi si một chút, các ngươi mấy cái phụ trách hạ chảo dầu phiên xào, thêm chút đường hạt mẹ còn có cả rốt đinh. Nữ vội vàng làm, nam phụ trách nhìn hỏa, quá không đủ dùng, bọn họ dứt khoát đi ra ngoài mua hai cái nồi to trở về liền chi ở giữa sân, một đám mệt mồ hôi đốt đấm. Lao ra tử cùng Diệp Ly bọn họ còn có chút không làm minh bạch đây là tình huống như thế nào. Nguyệt Nhi làm người lại đây thế nàng một chút, nàng tác lấy tới nước gấm ngọt một chén bột trà dầu ra tới. Các ngươi xem, cái này có thể xả nước uống, tuyệt đối có thể đỉnh đói, liền tính không có nước gấm, ngươi xem như vậy ăn cũng có thể. Nguyệt Nhi vươn phấn lưỡi liếm một ngụm trong miệng sau đó uống một ngụm thủy nuốt xuống. Lão gia tử cùng Diệp Ly bọn họ xem đến đều có chút trợn tròn mắt, nay cơm còn có thể như vậy ăn. Đặc biệt là Cao lão gia tử, đôi mắt này nhìn chằm chằm con mạo nhiệt khí chén, chứ không nói thứ này ăn ngon không liền hướng này hương khi hắn đều bắt đầu nuốt nước miếng, lao ra tử thật sự là chờ không đợi, dứt khoát học nguyệt nhi liếm một ngụm bột trà dầu xuống bụng tử, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vừa ăn còn biên gật đầu, cái này ăn ngon, so tại giã ngoại ăn cái loại này nửa sống nửa chín cơm nhưng thoải mái nhiều, hơn nữa ăn ngon cực kỳ, so điểm tâm đều ăn ngon, ta xem bên trong đồ vật một chút đều không ít, nha đầu, ngươi là sao nghĩ ra được như vậy cái ăn pháp à? quá lợi hại, thứ này tuyệt đối thích hợp hành quân đánh giặc người ăn. Căn bản là không cần khởi nồi nấu cơm à, ăn cái này là được lại còn có không bại lộ mục tiêu. Diệp Ly tuy rằng kinh diễm, chính là sớm đã thói quen chính mình cái này tiểu vị hôn thê thường thường cho bọn hắn mang đến điểm kinh hỷ. Thứ này chính như láo tướng quân nói như vậy, tuyệt đối thích hợp quân đội hoặc là đi đường người. Lao ra tử vỗ tay một cái không được, ta phải tiến cùng một chuyến. Sau đó quay đầu tới vẻ mặt xin lỗi đối nguyệt nhi nói nha đầu, ta tưởng đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng, như vậy về sau quân đội cũng có thể dùng thứ này. Phương tiện hành quân đánh giặc, bất quá này công ta tưởng nhớ đến nhà các ngươi bác huyên trên đầu, nói ngươi hiệu quả sẽ không rất lớn, bất quá cấp bác huyên, tiểu tử này tác dụng cũng liền càng ngày càng làm hoàng thượng coi trọng, lạc ra sự chính hắn đều đến nước lượng làm. Nguyệt Nhi không chút nào để ý xua xua tay này tính cái gì à, ngươi liền nói là nhà của chúng ta bác huyên tưởng, ngươi láo mau đi đi, đúng rồi, ngươi lao tốt nhất nhiều cho ta tìm những người này lại đây, hoặc là phái hai cái người đến nhà các ngươi đi, chúng ta không như vậy nhiều nổi cùng nhân thủ. Ta cấp bát huynh ca mang nhưng thật ra cũng đủ, chính là ta tưởng cho ngươi lão cũng xứng một ít, kia đã có thể quá sức. Lão gia tử xua xua tay việc này, ngươi phái hai cái người hồi cao phủ đi, liền các ngươi hai cái, trở về làm đại phu nhân các nàng mấy cái an bài người chạy nhanh lộng, liền nói hậu thiên buổi sáng chúng ta liền phải mang đi, việc này ngươi chúng ta những người này đã biết là được a, đều đừng cho ta nói lỡ miệng, mặc kệ là chúng ta hành trình vẫn là cái này bột trà dầu, mau đi đi. Lão gia tử cũng không nhiều lắm lời nói. Vội vã dẫn người đi ra ngoài diện thánh đi, Nguyệt Nhi buồn cười lắc đầu này lao ra tử nghe phong chính là vụ A, gì cấp A. Vừa dứt lời, thủ đại môn tiến vào thông báo nói là Tú Trang người lại đây giao hàng, lạc bác huyên có chút buồn bực, Nguyệt Nhi tìm Tú Trang làm gì, muốn nói quần áo trực tiếp mua trang phục là được, còn không có xem Nguyệt Nhi phải làm quần áo yêu cầu đại phê lượng, nha đầu này đối chính mình thực kéo kiệt, chính là đối bên người người nhưng thật ra rất hào phóng, bất quá lúc này hắn cũng không biết Nguyệt Nhi chính mình làm nhiều ít quần áo. Ân, cái này là thứ gì? Nhìn thấy thành phẩm, liên lạc bác huyên đều kỳ quái, nói là bao đi, này bối pháp lại có chút kỳ lạ, hắn cũng chưa thấy qua có như vậy bao. Bất quá muốn nói này kỳ quái đồ vật thật đúng là bao, bất việc tỉnh tính còn có thể trang không ít đồ vật. Ngươi xem, này đó đều là trang đồ vật, nơi này phong ăn, nơi này phóng dược, nơi này phong uống, nơi này đâu phóng vũ khí, bên này phóng tắm rửa quần áo, bên này liền tùy tiện. Ngươi nhìn xem, như vậy có phải hay không thực nhẹ nhàng? Đôi tay đều giải phóng ra tới, cũng không ảnh hưởng ngươi cùng người đánh nhau. Bất quá cũng đổ vật cũng không phải không khuyết điểm, đi qua, các ngươi đều bối thứ này có chút chói mắt, Dạ bác người nói vậy không có như vậy bao, một khi bọn họ phát hiện cái này quy luật, các ngươi liền sẽ trở thành công kích mục tiêu, dù sao đổ vật ta cho các ngươi chuẩn bị tốt, các ngươi nhìn làm đi. 280. 280 tin tức xấu. Lạc Bác Huyên cầm ở trong tay có chút yêu thích không buông tay, đặt ở mặt sau bối, đặt ở phía trước bối đều có thể hơn nữa cũng phương tiện liền chưa thấy qua như vậy thần kỳ ba lô muốn nói lên nguyệt nhi vẫn là căn cứ trong óc về điểm này ký ức làm được bọn họ hiện tại lấy đồ vật nếu không phải cái sọt nếu không chính là cái dương hoặc là dùng một khối bố một quyển bối ở trên người cũng có thể đương bao dùng chính là này đó đều không có nẳng, cái này phương tiện rắn chắc cùng nhẹ nhàng ân cái này số lượng không đúng a như thế nào thiếu một cái a tú trang lão bản nương không thể không giải thích nguyệt nhi cô nương Vừa rồi nhà các ngươi lão ra tử thuận tay lấy mất một cái đâu, bằng không đã có thể sẽ không kém. Hắn nói làm ta cùng ngươi nói một tiếng là được, phỏng chừng lao ra tử một lát liền có thể lấy về tới. Diệp ly ngón tay gõ vài cái mặt bàn Nguyệt Nhi, lại đặt làm một ít, cấp chúng ta thủ hạ lộng cái tương đối đặc thu điểm, ít nhất nhìn chính là chúng ta người. Nguyệt Nhi gật gật đầu việc này ta quay đầu lại lại lộng, ta phỏng chừng là ra ra nhìn thích, lao bằng đường, như vậy ngươi lại dựa theo cái này số lượng làm ra tới, ta ngày mai buổi tối liền phải. Ngươi làm công nhân nhanh hơn điểm tốc độ, tiền công ta tiếp theo thanh toán. Phù dâu đương nhiên nhạc không được đâu, lạc gia người làm việc thống khoái rộng thoáng, đều không mang theo theo chân bọn họ mà cả, thượng nào đi tìm tốt như vậy khách hàng, đặc biệt là này vẫn là lạc gia người đặt làm, liền tính không trả tiền, nàng cũng cam tâm tình nguyện, lạc tướng quân năm đó kia chính là đại gia hỏa cảm nhận trung thần, đáng tiếc thế sự biến thiên, trong nhà đã có thể thừa như vậy một cái nhi tử. Lạc công tử, Nguyệt Nhi cô nương, ta đây trước cáo tử, làm tốt, ta sẽ lập tức cho các ngươi đưa lại đây. Kỳ thật lão bản nương còn tưởng cùng Nguyệt Nhi Thảo muốn cái này bao tiêu thụ đâu, chính là nhìn đến cao lão gia tử, nàng này ý niệm đánh mất, lúc ấy nàng chính là nghe lão gia tử nói cho hoàng thượng xem, nàng này đầu nếu là thật sự lấy trộm nhân ra bản vẽ chính mình nữ lợi, nói không chừng còn sẽ gây họa thượng thân đâu, cùng với như vậy còn không bằng thành thành thật thật làm buôn bán, người chỉ cần không lòng tham, này họa tự nhiên liền tìm không tới cửa. Âu Dương Thăng Thiên ra hai cái đang ở ngự thư phòng Thương Thảo trong triệu nhân sự vấn đề, liền nghe được Thái Giám thông truyền thuyết cao lão tướng quân cầu kiến. Lão già này sẽ không đi chuẩn bị chuẩn bị, lúc này lại đây làm gì a? Tuyên Hán Tiến Bảo, cao lão tướng quân phòng trừng cũng là hương phân lớn. Tiến Bảo liền bắt đầu ồ nào hoàng thượng, hoàng thượng, lão thần có cái thứ tốt làm ngươi kiến thức kiến thức. Xem hai cha con cá nhân đều ở trong phòng đâu, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có hành lễ đâu, vừa muốn quỳ xuống. Âu Dương Thắng Thiên xua xua tay tính, lại không có người ngoài, ngươi lại đây cho ta xem, rốt cuộc là cái gì thứ tốt có thể làm ngươi cái này lão nhân đều hưng phấn thành như vậy. Cao lão tướng quân cũng không cùng Âu Dương Thắng Thiên khách khí, cầm mì xào cùng ba lô liền tiến lên đưa cho Âu Dương Dịch Minh, thuận miệng cấp nảy ra hai cái giải thích một chút. Đừng nói là hoàng thượng, ngay cả Âu Dương Dịch Minh đều lắp bắp kinh hãi, mì xào hắn hưởng qua, ăn rất ngon, hơn nữa như vậy tính lên phí tổn cũng không tính quý, quan trọng nhất chính là bên ngoài đi xa quân là nhất yêu cầu vật như vậy vấn đề là cái này bao như thế nào như vậy quậy a hắn cũng chưa gặp qua cao lão gia tử mới đầu cũng không rõ a vẫn là hắn thủ hạ người lăn qua lộn lại nghiên cứu lúc này mới làm minh bạch này bao đến tuột cùng là như thế nào bối hơn nữa lao gia tử một trên lưng đã có thể không nghĩ buông xuống suy bụng ta ra bụng người hắn như vậy một cái lao gia hỏa đều thích kia các tướng sĩ liền càng không cần phải nói hơn nữa này bao dung lượng đại còn mang theo phân tầng Phòng thư gì đều không chậm trễ, chờ lão tướng quân cấp này ra hai cái làm mẫu một chút. Âu Dương Thắng Thiên này hứng thú cũng bị cao lão tướng quân cấp câu dẫn lên đây, tự mình con ba lô ở ngự thư phòng đi rồi vài vòng không nói, liền tính ngồi xuống này bao hắn cũng không cởi xuống tới. Cao lão tướng quân xem Long Tâm Đại duyệt bộ dáng, lúc này mới nói ra mấy thứ này đều là Lạc Bác Huyên làm ra tới. A, ngươi nói là Lạc Chấn Hoa Nhi tử, hắc tiểu tử này có chút bản lĩnh a. Xem ra Lạc gia người trời sinh chính là thích hợp đánh giặc tài liệu. Nếu không ta tuyên hắn tiến cung đến xem. Cao lão tướng quân xua xua tay đến, người A vẫn là chờ Lạc Bác Huyên trở về, người cấp Lạc gia hạ bình oan thánh chỉ thời điểm tái kiến hắn bản nhân đi. Đứa nhỏ này lập tức đều phải thượng chiến trường, ngươi vẫn là đừng ảnh hưởng hắn cảm xúc, này vừa đi cũng không biết có thể hay không trở về. Ai? Hoàng thượng, lão thần cũng muốn cùng qua đi, có một số việc trước khi đi thời điểm tưởng cùng ngươi tâm sự, này trong cung nội gian ngươi, nhưng nhất định phải nắm chặt. Đường ta cùng lạc ra tiểu tử đi qua, này tin tức lại đi lẩu, nửa đường thượng làm địch nhân cấp phục kích ta đây chính là chết đều không ngủ được. Nói lên nội gian sự, hoàng thượng cũng là vẻ mặt nghiêm túc cao lão tướng quân, người yên tâm, việc này nhị hoàng tử đã âm thầm bố khống, tin tức khẳng định để lộ không được, cũng liền chúng ta vài người biết, liền bên người người còn có đại thần ta cũng chưa nói đi, các người đi rồi lúc sau, trong nhà này đầu ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Âu Dương Thăng Thiên cũng có chút hổ thẹn, đương hoàng thượng lâu như vậy. Đến cuối cùng thế nhưng là lớn như vậy tuổi người mang binh đi đánh giặc, ngẫm lại chính mình này hoàng thượng đương thật đúng là có chút không xứng trước. Cùng hoàng thượng liêu xong rồi, cao lão tướng quân cũng không nhiều lắm lưu hắn còn phải về nhà đi thu thập hành lý đâu, nhân mã đã bí mật lục tục tới trên thuyền, đến nơi đi nơi nào bọn họ ai cũng không cùng này đó binh lính nói, chờ thuyền rời đi, những người này mới biết được bọn họ lần này là chấp hành bí mật nhiệm vụ đi. Nguyệt Nhi nhìn đi xa tam con thuyền, nay suy nghĩ cũng đi theo phiêu xa. Cũng không biết Âu Dương Nghị bên kia nhận được thủ dụ cùng lệnh bài lúc sau có thể hay không thu phục dư lại sự. Đi thôi, bờ biển gió lớn, Nguyệt Nhi, bước tiếp theo ngươi tính toán làm sao bây giờ, không phải là tự mình qua đi đi. Nguyệt Nhi lắc đầu ta tạm thời lưu lại nơi này, hiện tại tình huống còn không quá trong sáng, đến nỗi mấy người kia, ta sẽ phái người theo chân bọn họ liên hệ, trước từ từ nhìn xem đi. Kỳ thật Nguyệt Nhi còn đang đợi một tin tức, đó chính là Thanh Lâm, cho tới bây giờ người này còn không có tin tức chuyển quay lại tới cũng không biết là không tìm được ga vẫn là người ra cái gì vấn đề từ khi diệp ly cùng cao lão tướng quân rời đi nay trong triều cách cục cũng ở lặng lẽ đã xảy ra biến hóa tào thừa tướng tuy rằng không có bị bắt lấy chính là này quyền lợi nhưng đại đại suy yếu âu dương dịch minh tuy rằng không mang con hàm chính là lại là lấy hoàng thượng chi tử danh nghĩa phụ tá hoàng thượng xử lý triều chính bị suy yếu bộ phận liền tạm thời từ âu dương dịch minh tới thay thế khai khoa khảo thí xong, những cái đó tân tuyển đi lên người cũng bị nhị hoàng tử lớn mật bắt đầu dùng mà những cái đó cùng tạo ra có thiên ti vạn lũ quan hệ một ít triều thần cộng thêm thượng một ít không có gì làm tường đầu thảo trực tiếp khiến cho Âu Dương Dịch Minh cấp an bài tới rồi cùng nhau hợp thành Kim Long quốc đầu một cái nguyên lão cấp bậc tham nghị sẽ chủ yếu là giúp đỡ tìm tật xấu chọn vấn đề nghĩ ra tương đối ứng biện pháp giải quyết như vậy làm những người này đã toàn vấn đây mắt mũi lại có thể giải quyết những người này chiếm hầm cầu không ị phân vấn đề mẫu chốt chính là một đại bộ phận người đều là tảo thừa tướng nhất phái. Làm như vậy liền phân hóa tạo ra thế lực, làm lại an bài chính mình người tiến vào triều đình. Liền tính tạo thừa tướng hiện tại có ý kiến, hắn cũng không có biện pháp, hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ, liền vì ứng đối hiện tại ba mặt thụ địch khốn cục Bởi vì trước mắt hai cũng giải quyết không được như vậy cục diện, làm Kim Long Quốc theo chân bọn họ tối đầu Âu Dương Thắng Thiên còn làm không được như vậy ngu ngốc, cho nên liền tiếp thu nhị hoàng tử kiến nghị, chọn dùng tân nhân, như vậy có thể cấp quốc gia mang theo một đường sinh cơ. Đồng thời hắn cũng biết cái này là một chút suy yếu tạo ra, hắn ước gì đâu. Ngươi nói một cái hoàng thượng làm người mỗi ngày bóp mạch máu, kia tư vị nhưng không dễ chịu. Những việc này Nguyệt Nhi cũng chỉ là nghe lưu kiến nghiệp cùng nàng nhắc tới quá, mấy ngày này nàng chính là rất bận, vội vàng cái ban sự, vội vàng Mỹ nhân hội quán sự, đối nhà mình cứu cứu nói tin tức, nàng cũng chỉ là cười bỏ qua xem ra cái này nhị hoàng tử vẫn là có chút làm, người lão a cũng coi như là cùng đối minh chủ. Bác huyên bọn họ kia đầu có tin tức truyền quay lại tới không? Nàng bên này không tin tức trở về, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở quan phủ mặt trên. Đáng tiếc lưu kiến nghiệp cũng không thu đến tin tức, cười khổ lắc đầu nha đầu, đừng lo lắng, đều thâm nhập bụng. Sao có thể hướng bên này truyền lại tin tức A, Phái ra đi một người thiếu một cái giúp đỡ ngươi nói có phải hay không? Ai, chờ xem, có lẽ không lâu về sau hai bang nhân mã đều có thể thành công đâu. Bất quá ta bên này nhưng thật ra có một cái tin tức xấu. Mặt khác một chi dạ bất nhân mã đã hướng kiến nghiệp huyện bên kia lại gần, nhưng là kỳ quái chính là những người này đột nhiên liền biến mất, căn bản là không đi chúng ta phòng thủ địa phương. Hiện tại chúng ta người đang ở cha tìm những người này tung tích, hy vọng bọn họ là đi trở về, hoặc là xảy ra chuyện gì, nhưng ngàn vạn đừng đi mặt khác lộ. Lưu kiến nghiệp lời này âm vừa ra, Nguyệt Nhi này tâm đột một chút, đầu đều có chút phát ngốc cảm giác, bởi vì nàng có loại cảm giác. Những người đó căn bản là không phải cái gì đi trở về hoặc là xảy ra chuyện đơn giản như vậy, bưng chén trà tay không khỏi run lên một chút, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một việc. "Hỏng rồi, cứu cứu, ngươi chạy nhanh triệu tập nhân mã Hương Kiến Nghiệp huyện bên kia đi, ta trực giác bọn họ sẽ từ chúng ta Đào Hoa thôn lại đây, bởi vì phía trước." Nguyệt Nhi nói đơn giản một chút trước kia nhìn đến cái kia không rõ đánh dấu sự, Lưu Kiến Nghiệp hiện tại cũng cần trương, nếu thật giống Nguyệt Nhi nói như vậy, kia chi nhân mã 10 có là muốn triệu kinh thành phương hướng vận động. Hơn nữa này chi nhân mã theo hắn biết số lượng còn không nhỏ đâu. Không được, ta phải chạy nhanh đem việc này cùng nhị hoàng tử hội báo một chút. Nguyệt Nhi cung cấp tình báo quá khẩn cấp, nếu thật sự giống đứa nhỏ này nói như vậy, những người đó ly kinh thành đã có thể không xa, không chỉ có như thế, nếu mấy năm nay bọn họ ở chỗ này an bài nhân mã nói, kia hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Nguyệt Nhi giờ phút này cũng có chút làm không được mỡ, bên này ngươi đỉnh, ta phải đến viên bá bá bên kia đi xem có hay không kiến nghiệp huyện bên kia tin tức. Cha mẹ ta bọn họ nhưng đều ở bên kia đâu. Cũng chưa chờ Lâm Nguyệt Nương mở miệng đâu, Nguyệt Nhi dẫn theo váy một bước liền vượt đi ra ngoài. Tuy rằng lúc trước rời đi thời điểm, bên kia có chút chuẩn bị, chính là thật sự gặp gỡ rất nhiều dạ bắc quân đội, các nàng bên kia dân đoàn cùng dân gian tự vệ đội tuyệt đối vô pháp cùng nhân ra đối kháng. Mới ra môn liền nhìn thấy lão ngô vội vàng hướng bên này Nguyệt Nhi, mau, bổ câu đưa tin mới vừa đưa tới tin tức, kiến nghiệp huyện bên kia đã xảy ra chuyện. Nguyệt Nhi hiện tại nơi nào còn có thể lo lắng nghe lão Ngô nói chuyện, đoạt lấy tới tờ giấy, đôi mắt một đốn quét, mặt trên đơn giản hai câu lời nói, chính là lại để lộ một cái nguy hiểm tin tức. Nghi hoặc ngẩng đầu ý của ngươi là nói chúng ta cái bang đệ tử ngẫu nhiên gian phát hiện. lão Ngô gật gật đầu việc này khẳng định là không chạy, giải phao nước tiểu công phu liền nghe được trong rừng cây chuyển ra tới thanh âm. Ngươi nói này không phải dạ bắt người muốn đánh lén là muốn làm gì, hơn nữa kiến nghiệp huyện hướng kinh thành bên này nói xa cũng không xa, bọn họ cưới người mau. Cái này đối hoàng thượng tới nói tuyệt đối không phải gì chuyện tốt. Mặt khác, kia chỉ bị thương bù câu đã dưỡng hảo bị thương. Đáng tiếc, người cứu cứu bên kia xem bù câu tại hậu cung phía trên bay nửa ngày chính là không chịu rơi xuống. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nguyệt Nhi nghe xong liền càng khó hiểu lẽ ra nó hẳn là hồi hang ồ a, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lao ngô thở dài người cứu cứu phân tích nói, bù câu không rơi hạng. Chỉ sợ là hang ổ nơi đó có cái gì biến động hoặc là có thứ gì là khắc chế nó. Trước mắt nhị hoàng tử bọn họ đã liền bồ câu chuyển động cái kia vị trí ngồi đánh dấu. Nguyệt Nhi cau mày nhìn trong tay tờ giấy ngươi đi về trước làm cái bang huynh đệ đều cảnh giác điểm. Cho bọn hắn hồi âm, làm các huynh đệ tùy thời chú ý dạ bắt người hướng đi. Một khi có phát hiện làm chu kiệm cùng chi phủ bên kia liên hệ. Nô thúc, trọng điểm để một chút đào hoa thôn cái kia dưỡng trại nuôi ngựa. Ta như thế nào cảm thấy kia địa phương có chút cổ quái. Tốt nhất làm chu kiệm cùng chi phủ bên kia lên tiếng kêu gọi, làm quan phủ trực tiếp chương dụng này đó mãng yêu, một cái đều không thể thừa, giữ lại sự, chờ ta đi trở về lại nói, ta hiện tại đi tìm ta cứu cứu, kinh thành bên này liền rửa các người tới quảng, người nhà của ta đều ở bên kia, ta không thể liền như vậy ngồi yên không nhìn đến. lão ngô cũng sốt ruột à, đối phương nhân số không xác định, Nguyệt Nhi đi trở về cũng không thể khởi quá lớn tác dụng, không có nhân mã nói cái gì đều là hưởng phí liền tính mang hai cái người trở về kia hảo làm gì a Ngươi đừng chính mình trở về, cùng lưu kiến nghiệp nói một chút, tốt nhất phái chi quân đội qua đi, nói cách khác, ai biết trên đường sẽ có gì sự à, hiện tại cũng không yên ổn. Nguyệt Nhi xua xua tay không có việc gì, ta hiện tại đi tìm người, chúng ta bên này người ngươi tận lực đều tổ chức lên, những cái đó điều lệ cũng đều làm đại gia nhớ kỹ, nếu là cái bang, vậy muốn tuân thủ cái bang quy tắc, đừng bởi vì lúc này có chút loạn, bọn họ cũng đi theo loạn, ta phải chạy nhanh đi rồi. Nhiều Nguyệt Nhi cũng không kịp công đạo, cộng thêm thượng lao ngô vẫn luôn ở cái bang bên này, đối nơi này sự tình đều hiểu biết, hẳn là không thành vấn đề. Lưu kiến nghiệp này đầu hội báo tin tức cũng được đế Âu dương dịch minh độ cao coi trọng, bên này số đông nhân mã tạm thời không có, nhưng là từ thủ thành quân điều ra cái ba lượng ngàn nhân mã vẫn là không thành vấn đề. Lý kiến nghiệp mới vừa kiểm kê người tốt mã, về nhà chuẩn bị hành lý liền nhìn thấy cháu ngoại gái tới, Nguyệt Nhi mang lại đây tin tức cũng thật làm hắn lắp bắp kinh hãi. Cái gì? đã nhìn đến bọn họ người. Nguyệt Nhi thực khẳng định nhìn Lưu Kiến Nghiệp, cho nên ta phải đi theo ngươi, cứu cứu, các ngươi tính toán khi nào qua đi, ta trở về chuẩn bị một chút lập tức liền tới đây. Kia còn chờ cái gì, sáng mai liền xuất phát, này bộ binh đi lên đã có thể chậm, ta phải nghĩ cách nhiều lộng chút xe lại đây ngươi trở về chạy nhanh thu thập đồ vật. Lưu Kiến Nghiệp cũng sốt rồi a, có thể làm cái này luôn luôn bất động thanh sát cháu ngoại gái xuất hiện như vậy nôn nóng tình huống cũng không nhiều, chỉ sợ việc này không quá dịu a. Hắn thật hy vọng bọn họ là bạch lo lắng, dạ bác binh lính nói không chừng là từ nào đó lộ tuyến trở về, mà không phải hướng về phía bên này. 281 đột phát sự kiện 281 Nguyệt Nhi bên này trở về chuẩn bị, mà lưu kiến nghiệp này đầu tin tức so nàng bên này nhanh chóng nhiều, đặc biệt là phía nam, cái băng ở bên này còn không có phát triển lớn mạnh lên. Tuy rằng mấy ngày này Nguyệt Nhi đã phái người hướng bên kia qua đi, đặc biệt là tìm kiếm lưu kiến nghiệp nói mấy người kia. Chính là rốt cuộc bọn họ là đi tầm thường lộ tuyến, cùng nhân ra đại lộ vô pháp so, bất qua tống thừa võ lại ở ngay lúc này cho bọn hắn gửi thư. Đại khái giảng thuật phía Nam tình huống, dù sao cũng là thương nhân, có một số việc hắn xem không phải quá minh bạch, bất qua có một câu cũng không biết là cố ý viết vẫn là chính là vô tình như vậy vừa nói, phía Nam chiến sự giống như không trước kia kịch liệt không nói, nghe nói sở quốc bên kia ra điểm vấn đề, nhưng là cụ thể là cái gì, hắn không thể nào biết. Hắn đây là ý gì a? Chẳng lẽ sở quốc muốn triệt binh? Nơi này rốt cuộc là có ý tứ gì Nguyệt Nhi cũng rất khó lý giải. Trên mặt che kín nghi vấn, nhìn tin thượng tự nàng ở chụp câu chụp câu phân tích giải thích. Cứu cứu ý tứ là sở quốc giống như binh lực cũng ở giảm bớt, bằng không vô pháp giải thích trên chiến trường biến ngừng nghỉ chuyện này. kia chúng ta có thể hay không như vậy lý giải, sở quốc bên kia đã xảy ra chuyện. Những người này hoặc là lương thảo không đủ hoặc là người rút về đi một ít đi giải quyết việc này. Theo đạo lý, Phía nam trước mắt tới xem hẳn là không thiếu lương thảo, hiện tại chính trực mùa hạ, lương thảo vậy càng sung túc, còn có một cái khả năng, có lẽ là tam hoàng tử phái người ở sở quốc bên kia đắc thủ, bất quá hẳn là sẽ không thiêu quá nhiều, sở quốc người cũng không phải ngốc tử, nói vậy cũng có phương diện này nguyên nhân. Chính là theo ý ta tới, này tuyệt đối không phải sở đội thả chậm bước chân nguyên nhân, kia còn có một cái khả năng. Nguyệt Nhi còn chưa nói ra tới. Lão Ngô đã đoán được nàng muốn nói cái gì đó chính là nói sở quốc quân đội có lẽ sẽ giống giả bắt như vậy, cũng sẽ phái một chi quân đội lại đây chuẩn bị vây kín tiến trình. Chỉ cần bọn họ này nhóm người mã tới rồi nhất định vị trí, kia nam bắc đại quân chỉ sợ cũng sẽ nhanh hơn tiến công tốc độ. Bọn họ làm như vậy cũng là tê mỏi chúng ta. Con mẹ nó, những người này cũng quá rào hoạn, nếu không phải tống thừa võ viết này phong thư, chỉ sợ đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Ta đây liền đi tìm lưu kiến nghiệp đi, làm hắn đuổi kịp mặt nói một tiếng. Quay đầu lại ta sẽ làm cái bang huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ bọn họ tới hoặc là không tới, chúng ta đều phải làm hai tay chuẩn bị, thực sự có như vậy một ngày nói, chỉ sợ cái bang huynh đệ cũng khó thoát này sinh tử một kiếp, còn không bằng bất cứ giá nào theo chân bọn họ liều mạng. Lao ngô đi rồi, Nguyệt Nhi thu thập thứ tốt ngồi ở trong phòng một mình tự hỏi này phía trước phía sau sự tình, càng muốn này trong lòng cũng sợ hãi, loại này cục diện đã không phải các nàng vài người có thể chống đỡ được hiện tại chỉ sợ hoàng thất bên kia cũng hảo nên ngủ không yên. Vấn đề là nếu thật sự giống bọn họ như vậy tưởng nói, nàng hiện tại khác không dành lo, chỉ có thể trước cố kiến nghiệp huyện bên này, cha mẹ người nhà thân thích bằng hữu nhưng đều ở bên kia. Đến nỗi này hai quốc quân đội về sau sẽ ở nơi nào hối, hợp ở nơi nào tấn công, nàng là thật sự không nghĩ ra được, hiện tại nàng cổ họng đều giống như có một đoàn hỏa dường như, luôn là tưởng uống nước. Đào hoa thôn bên này từ khi nhận được Trần Văn Đông truyền tới tin tức, cao mạn thương mấy ngày nay liền giấc đều ngủ không yên ổn hắn hiện tại là lo lắng việc này vạn nhất biến thành thật sự nhưng sao chỉnh một thôn giả trẻ đâu thôn trưởng nha môn người tới đem đũ công tử khai cái kia trại chăn nuôi cấp vây đi lên nói là muốn trương dụng bọn họ ngửa cùng yêu ngươi dùng không cần qua đi nhìn xem chân mộ vượng liền chạy mang điên chạy vội tiến vào mặt cũng bởi vì chạy nhanh mà trở nên hồng nhuận lên từ khi nguyệt nhi nhà bọn họ dọn đi rồi thuận tiện cũng cho bọn hắn ra để lại mạng sống lương thực lúc sau Trong nhà điều kiện là một ngày so với một ngày hảo. Nhi tử tránh tiền công, còn có tức phụ cũng đi theo bạch tú mai bọn họ học xong dạy vải. Nhà này hiện tại so gì thời điểm đều có hy vọng, cho nên hắn hiện tại cuộc sống này quá đặc có buôn đầu. Sao lại thế này? Nha môn tới trinh ngửa cùng ưu lý ra kia đầu nói như thế nào? Đỗ hoài nhân không sao lại đây, trên cơ bản đều là lý do bên này người giúp đỡ quản lý. Hơn nữa bên kia đỗ công tử cũng tìm không ít người lại đây hỗ trợ, này trại chăn nuôi còn đừng nói. Mấy năm nay là càng làm càng lớn, những người đó không có việc gì liền mang theo mã ra tới lưu lưu, đại gia cũng đều xem thói quen. Chân mộ vượng thở hồn hền lắc đầu ai biết được, dù sao nhà của chúng ta văn đông lúc trước nói, làm chúng ta phối hợp quan phủ sự là được. Đây cũng là vì Kim Long Quốc đánh thắng trận mới làm như vậy, bất quá trại chăn nuôi bên kia giống như không vui, cùng Nha môn người chính khởi xung đột đầu. Cao mãn thương bạn già có chút không quá lý giải này Nha môn khi nào làm khởi minh đoạt sự tới. Đây chính là nhân gia đỗ công tử chính mình tư nhân sáng nghiệp, này không hoa bạc liền phải đồ vật, cùng cường đạo cũng không gì khác nhau à. Cao mãn thương trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là trần mộ vượng nhi tử trở về thời điểm lời nói cũng lời nói còn vang vẳng bên hai. Hán tổng cảm thấy trong nha môn người sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nơi này có lẽ là có chuyện gì đâu. Quay đầu lại quát lớn nhà mình bạn ra một tiếng đừng ở nơi đó hồ liệt liệt, nơi này còn không biết là sao hồi sự đâu, ta qua đi nhìn xem. Cao mãn thương đi ra ngoài này nhìn lên, này nơi nào là gì nha môn người, huyện nha sai dịch cũng không phải là như vậy, này rõ ràng là dân đoàn cùng trong thành quân coi giữ cùng nhau. Đặc biệt là Phạm Giang, người này hắn gặp qua, cùng chân mộ vượng ra láo nhị cùng nhau, nhân ra vẫn là cái đầu đầu đâu. Nhìn đến thôn trường tới, Phạm Giang cùng quân coi giữ bên này người cùng hắn đưa ra một chút chi phủ lao ra tự tay viết tin, tự hắn tuy rằng không biết có phải hay không chi phủ viết, chính là này con dấu chính là thật đánh thật cái ở mặt trên đầu. Việc này ta đã biết, ta đi theo bọn họ nói một tiếng, nếu không đồng ý nói, các ngươi trực tiếp liền đem người cũng mang đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta đều phải phối hợp quan phủ cùng quân đội hết thể hành động. Cao mãn thương qua đi câu thông một chút, chính là đối phương thái độ rất cường ngạnh, đặc biệt là kia mấy cái làm rút, một đám hung thần ác sát dường như, thiếu chút nữa đều phải rút đao ra tử muốn cùng những người này đánh lộn đâu. Phạm Giang ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đã nửa ngày, hắn Tổng cảm thấy những người này có chút không quá tầm thường. Nói như thế nào đâu, bởi vì hắn là từ trên chiến trường xuống dưới, này cảm giác so với người bình thường càng mẫn cảm một ít. Những người này giống như trên người có theo chân bọn họ tương đồng đồ vật, đó chính là sát khí, hắn hiện tại đã khá hơn nhiều, chính là những người này bất đồng, đặc biệt là ánh mắt kia, hình như là dã lang nhìn chằm chằm con ngồi dường như. Nắm đao tay không khỏi căng thẳng, không biết vì sao, nhìn đến này ánh mắt, hắn liền cảm giác giống như thấy được địch nhân giống nhau, này đã thật nhiều năm đều không có như vậy cảm giác kéo qua cùng hắn cùng nhau lại đây quân coi giữ đầu lĩnh lặng lẽ cùng đối phương thì thầm một trận cái gì thật sự vẫn là giả phạm giang thật có chút sốt ruột việc này mặc kệ là thiệt hay giả bảo hiểm khởi kiến chỉ có thể trở thành thật sự nếu không tin ngươi cẩn thận quan sát một chút dứt lời trộm tiêu tới người chung quanh túi đầu nhẹ giọng dặn dò vài câu quân coi giữ đầu lĩnh không phải thực tin tưởng nhìn một chút còn đừng nói phạm giang nói hắn cũng cảm nhận được đặc biệt là đối phương trên người kia độc hưu sát khí kia cũng không phải là bình thường dân chúng có thể có, mặc dù đối phương không phải thám tử kia cũng tuyệt đối không phải gì người lương thiện. Huống hồ đối phương bộ dáng này, hắn dù sao cũng không nói lên được là vì sao, chính là theo chân bọn họ bên này người lớn lên không quá giống nhau, tuy rằng người này bộ dáng không thể hoàn toàn giống nhau, địa vực tính sai biệt vẫn là có điểm, chính là này cái mũi quá rõ ràng điểm, so với bọn hắn muốn đặc biệt điểm. Ngay sau đó cũng thấp giọng dặn dò vài câu chính mình mang đến người, bên kia có xem náo nhiệt dân chúng có chút xem bất quá mắt, rốt cuộc đây là quan binh công nhiên đoạt nhân giả châu ngựa, việc này gác ai trên người ai cũng không tiếp thu được. đối mặt này đó không rõ chân tướng dân chúng, phạm giang cũng chỉ có thể kiên nhẫn cùng đại gia giải thích các vị, việc này chi phủ lao ra nói, quay đầu lại sẽ cùng đỗ công tử tính này bốc trưởng, chúng ta cũng không phải là bạch trương dụng bọn họ ngựa cùng yêu, đều tan đi, các ngươi mấy cái qua đi kiểm kê số lượng, tạo sách mang về. vốn dĩ cao mãn thương còn cực lực tưởng thuyết phục đối phương chính là bên trong người nghe nói quan binh muốn vào đến mang cưới ngựa thất cùng lưu thời điểm, này trong ánh mắt không khỏi lộ ra dữ tợn chi sắc. Cao Mãn Thương nhưng không nhìn lầm này chợt lóe mà qua tàn bạo, dọa hướng phía sau lùi lại vài bước, chính là tuy là như vậy, đối phương cũng không buông tha láo thôn trưởng. Cánh tay dài duỗi ra trực tiếp liền đem Cao Mãn Thương cấp bắt được trước người, hướng về phía muốn vọt vào tới quan binh phẫn nộ quát ta xem các ngươi ai dám, người này còn ở tay của ta thượng, đều cho ta lui về. Trại chăn nuôi người khác xem đối phương đều hành động Còn tưởng móc ra ra hỏa sự đâu, chính là bên này có quân đầu cùng phạm giang dặn dò, này canh giữ ở người chung quanh vừa thấy tình huống không đúng, trong tay đao đã sôi nổi giá lâm đối phương bả vai cùng trên cổ, liền tính bọn họ tưởng phản kháng, chính là này một cái trên cổ giá vài thanh đao đâu, liền tính lại không phục cũng chỉ có thể ngoan ngoan thành thật đợi. nay hiện trường tình thế đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển, làm xem náo nhiệt người nháy mắt đều trận tròn mắt, đặc biệt là lao thôn trưởng làm nhân ra cầm đao cấp bắt góc. Đại gia hỏa không khỏi đều đi theo lui về phía sau vài bước, bất quá ngay sau đó lại nhớ tới, nơi đó mặt chính là bọn họ thôn trưởng, người này là muốn chuẩn bị đối cao mãn thương xuống tay, trong thôn tuần tra lại đây người nhìn lên thấy bên này tình huống không đúng, chạy nhanh đuổi lại đây. Trần Văn Đông híp mắt quan sát một chút, tránh ở một cây đại thụ mặt sau, vạn cung thượng mũi tên, ánh mắt híp lại nhìn chầm chằm nơi xa dùng dao nhỏ buộc thôn trưởng người kia. Lúc này không chỉ có là trong thôn người. Ngay cả phạm giang bọn họ cũng bị này đột nhiên xuất hiện tình huống cấp lộng ngông, bọn họ không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ lấy thôn trưởng làm con tin. Hành hành hành, chúng ta bất động, người đem thôn trưởng cấp thả." Đối phương hừ lạnh một tiếng, mang theo cao mãn thương thối lui đến một con ngựa bên cạnh, vừa định một đao làm thịt cao mãn thương, tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, một thanh âm vang lên mũi tên liền như vậy không hề dấu hiệu đột nhiên đến, đối phương bả vai chung mũi tên, trong tay đao cũng liền loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất. Ở một bên nhìn mọi người bỗng nhiên chi gian liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, phạm giang bọn họ còn tưởng tiến lên đem người này cấp bắt lấy, chỉ là không nghĩ tới đối phương mặc dù là chung mũi tên, chính là này thân thủ cũng lợi hại, đá bay mấy cái phụ cận người lúc sau, xoay người lên ngựa một phách lưng ngựa, tuấn mã thật giống như rời cùng mũi tên giống nhau lướt qua tới hàng rào hướng tới trong núi liền chạy như bay mà đi. Nay một loạt động tác đều là liền mạch lưu loát, chờ Trần Văn Đông đệ nhị mũi tên bắn ra đi thời điểm cũng chỉ là bắn trúng mã sau ngông. Như vậy ngược lại làm mã chạy càng nhanh, chỉ chớp mắt, người cùng mã liền biến mất ở bên mang biển rừng chung. Làm sao bây giờ, phái người đuổi theo. Phạm Giang có chút hoài nghi nhìn thoáng qua nơi này, người đều cho ta trói lại mang về, thôn trưởng, có người nhận thức này trong núi lộ không? Phái người đi điều tra một chút đi, ta lo lắng người này là mật thám, bằng không sẽ không làm ra như vậy quá kích hành vi. Cha, ngươi thế nào? Cao mãn thương ba cái nhi tử xem nhà mình phụ thân thoát ly hồ khẩu chạy nhanh chạy tới xem kỹ có hay không bị thương cao mãn thương hiện tại có loại lại về tới nhân gian cảm giác vừa rồi hắn cho rằng chính mình thật sự liền phải đi diêm vương mắt bên kia báo danh không có việc gì không có việc gì ta chính là hoảng sợ cái này nhai danh liền ta như vậy lao nhân gia đều muốn thương tổn có thể thấy được cũng không phải cái tốt lão đại ngươi mang theo quân gia đi lục soát lục soát có thể bắt được càng tốt nếu là bắt không được các ngươi cũng đừng thâm nhập kia địa phương hiện tại dã thú đang đông đầu quân đầu mang theo người đi theo cao gia bảo còn có mặt khác tuần tra thành viên vào núi, người khác lưu tại tại chỗ kiểm cây ngựa còn có dây bò, thuận tiện đem buộc chặt lên những người đó trực tiếp lấp kín miệng cột vào cùng nhau. Cao mãn thương còn lại là vẻ mặt cảm kích nhìn cầm cung tiễn đi tới Trần Văn Đông, bàn tay to một phách bờ vai của hắn, Hảo tiểu tử, thật là có ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về một chuyến còn đã cứu ta một cái mệnh đâu. Phạm Giang xem chính mình phó thủ lại đây, nắm tay dùng sức đấm hắn một chút không tồi, làm hảo ta còn tưởng rằng ngươi đuổi bất quá tới đâu, ta vừa rồi thật là bị hoảng sợ đâu. Lao thôn trưởng, lúc này làm ngươi đi theo chịu liên lụy thật sự thực xin lỗi, bất quá việc này cũng cho đại gia để cái tỉnh, này người xấu trên đỉnh đầu nhưng không có khắc tự đâu, về sau thôn tới nếu là lại đến người xa lạ, đại gia hỏa cần phải đề cao cảnh giác, đừng bị bọn họ bề ngoài cấp mê hoặc. Đứng ở một bên vừa mới từ khẩn trương không khí trung thư hoán xuống dưới mọi người sôi nổi nói vừa rồi chúng ta còn đồng tình bọn họ. Ai biết thế nhưng sẽ là như thế này, các ngươi yên tâm, về sau chúng ta khẳng định sẽ không tùy tiện đồng tình bọn họ, những người này quả thực chính là ma quỷ A, thôn trưởng này đều theo chân bọn họ hảo thuyết hảo thương lượng, hắn thế nhưng đối thôn trưởng hắn lão nhân ra xuống tay, người này nên cho hắn một mũi tên bắn chết. Mọi thuyết xôn xao, trại chăn nuôi này đó xúc vật số lượng nhưng xa xa vượt qua phạm giang bọn họ tưởng tượng, đừng nhìn ngày thường nhìn đến nơi này một đoàn, chính là rốt cuộc này trại chăn nuôi vượt hai cái thôn đâu, như vậy đại một miếng đất. Đại gia ngày thường thật đúng là liền không cái kia nhàn dôi đi đêm đến đâu. Ân, Nhiều như vậy, muốn nói bọn họ không thành vấn đề, liền ta đều không tin. Này liền số lượng không chỉ có riêng là bán vấn đề, ta cảm giác trang bị một chi quân đội đều không thành vấn đề. Hiện tại Phạm Giang bọn họ nói cái gì đại gia hỏa cũng không dám nói mắt khác, bởi vì vừa rồi phát sinh kia một màn làm nam nữ già trẻ trong lòng còn ở thấp thỏm bất an trùng, địch nhân liền ở bọn họ mí mắt phía dưới sinh sống lâu như vậy. Bọn họ thiếu chút nữa liền đem người xấu trở thành người tốt. Phạm minh đệ, mang đại gia hỏa ở chỗ này ăn khẩu cơm soáng đi. Phạm Giang lắc đầu thôn trưởng, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, nhiều như vậy mã cùng Phạm nhân đâu, ta phải chạy nhanh mang về cùng chi phủ lão gia hội báo đâu, về sau chúng ta có cơ hội à, trong thôn về sau cũng chú ý một chút an toàn, chúng ta đi trước. 282 lang tới. 282. Từ khi Phạm Giang cùng Trần Văn Đông bọn họ đi rồi, Này trong thôn người khẩn cấp khai một cái họp hội ý, liền hôm nay việc này cho đại gia đều thượng một khóa, để ra một cái tỉnh. Xem ra, vẫn là bọn nhỏ cảnh giác ga vẫn là bọn họ cho chúng ta biết nói là quan binh tới, chúng ta mới hướng bên này đuổi, bằng không còn không biết hậu quả là gì dạng đâu. Thôn trưởng, ta kiến nghị hôm nay cấp này đó bọn nhỏ nhiều phát mấy khối đường, dù sao này đường còn có không ít đâu, lần này làm hài tử đều ngọt đủ miệng. trương đại chú im một mở miệng lập tức phải tới rồi mọi người nhận đồng. Thôn trưởng, đại truy nói rất đúng, ta không nói cái khác, liền nói khóa trụ đứa nhỏ này, cũng không biết hắn là từ đâu nhìn ra tới này chạy chăn nuôi người không giống người tốt, cùng chúng ta bên kia nói thời điểm nhưng dò người, bằng không chúng ta gấp trở về cũng không nhanh như vậy đâu. Bị trương đại trù ý ôm vào trong ngực khóa trụ có chút thẹn thùng, không phải ta cảm thấy bọn họ không giống người tốt, mà là nơi đó mặt người xem thẩm thẩm còn có tỉ tỉ các nàng ánh mắt làm nhân tâm cảm thấy không thoải mái. Dù sao ta thấy thế nào đều cảm thấy bọn họ không giống như là người tốt. Cao mãn thương thở dài một tiếng chúng ta này đó đại nhân A còn không có một cái hải tử tâm nhãn sáng ngời. Đến, trong thôn bọn nhỏ hôm nay thống nhất phát đường ăn còn có điểm tâm, một người hai khối điểm tâm năm khối đường, quay đầu lại ta cùng Nguyệt Nhi báo chứng đi, nha đầu này nhưng ở ta nơi này lưu bạc, ai, đều là tốt hơn hải tử A. Các vị, mấy ngày nay đại gia hỏa ngủ đều cho ta mở to con mắt, này người xấu trước mắt còn không có bắt được đâu. Vạn nhất thật là địch nhân thắng tử, kia mặt sau có phải hay không thật sự sẽ đến đại bộ đội vậy khó mà nói. Đáng tiếc, chúng ta nơi này trừ bỏ rừng cây chính là rừng tây cũng không có trốn tránh địa phương, thật là sầu người. Trương Đại Chú ít cùng Trần Mộ Vượng hai cái người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng đi tới thôn trưởng trước mặt, hai cái người thấp giọng cùng hắn thì thầm vài câu, cao mãn thương đôi mắt tức khắc sáng ngời, này miệng liệt đều mau đến bên hai. Vẫn là các người hai cái lợi hại. vỗ vỗ hai cái người bả vai. Sau đó phân phó nói tuần tra nhân thủ đều trang bị la, tiểu hai tử cũng là, bất quá thứ này cũng không phải là dùng để chơi, đây là cấp người trong thôn báo tin dùng, mọi người đều rõ ràng không. Một khi có chuyện gì, đại gia hỏa đều hướng đại trùy ra còn có mộ vượng ra cùng với Nguyệt Nhi nhà bọn họ chạy, lựa chọn gần đây à, đến lúc đó chúng ta sẽ coi an bài, được rồi, trong đất sống còn không có làm xong đâu, đều tan. Tiểu hai tử không giống đại nhân như vậy tâm sự nặng nề Thôn trưởng lên tiếng đa phần đường cùng điểm tâm đem bọn nhỏ cấp hưng phấn, một đám buôn tẩu bẩm báo. Cao Mãn Thương tắc đuốt nhà mình tôn tử đầu cười tủm tìm nhìn bọn nhỏ vui sướng miệng cười, cũng không biết này phân vui sướng có thể bảo trì bao lâu. Chân Mộ Vượng chết sống lôi kéo Cao Mãn Thương đến nhà mình đi uống rượu, hôm nay việc này hắn là thật sự có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất Cao Mãn Thương ra điểm gì sự, ngươi nói hắn đời này sao không có trở ngại tâm lý kia đạo khảm. Thôn trưởng, vừa lúc Văn Đông Tử trong thành mang theo chút thịt trở về. Hôm nay đều đến nhà ta đi ăn cơm, ai, hiện tại có thể ăn một đốn là ăn một đốn, còn không biết ngày mai như thế nào đâu. Cao mãn thương xua xua tay ta liền không đi, quay đầu lại trong núi người trở về ta còn phải an bài ăn cơm đâu. Tổng không thể làm các tướng sĩ đói bụng trở về, mặc kệ người này chảo không bắt lấy. Hôm nay việc này đều phải cảm tạ bọn họ, bất quá này đố ra ta sao cảm thấy không điệu đạo đâu. Như thế nào lộng nhiều thế này cá nhân lại đây, cũng không biết nhà các ngươi lão nhị bọn họ có thể hay không nghĩ vậy một chút đi. Chân mộ vượng thật đúng là quản không được việc này, bất quá liền tính chính mình ra nhi tử không thể tưởng được, chỉ sợ cái kia họ phạm cũng có thể nghĩ đến. Ngươi à, cũng đừng thao cái kia tâm, nếu bất quá đi, trong chốc lát ta làm hài tử cho ngươi đưa điểm thịt qua đi, ai, làm lao tẩu tử cho ngươi làm điểm ăn ngon áp áp kinh, về sau sự về sau lại nói. Quân đội truy vào núi lúc sau, không tìm được người chỉ có thể đường cũ phản hồi, bất quá bọn họ cũng không có ở trong thôn ăn cơm, tới thời điểm bọn họ đầu nhưng nói. Phi thường thời kỳ cũng đừng quấy rầy dân chúng làm cho bọn họ đến thị trấn ăn chút lại chạy trở về. Này một đêm đại gia quá đều kinh hồn táng đảm, bất quá bình an không có việc gì, cho nên ở mọi người trong lòng, có lẽ người kia đảo tẩu cũng sẽ không lại trở về, trong thôn lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh sinh hoạt. Chính là những cái đó tuần tra người nhưng không thả lỏng cảnh giác, đặc biệt là tiểu hài tử, ở kẹo cùng điểm tâm dụ hoặc hạ, so với phía trước càng tận chức tận trách, cấp trong nhà đảo đồ ăn đều không quên khắp nơi nhìn xem. Chỉ là từ khi người nọ đi rồi lúc sau, trong thôn không còn có tới người khác đã tới, giống như phía trước phát sinh sự tình đều là đại gia đang nằm mơ giống nhau. Bất quá huyện thành bên này đối Đỗ gia cùng lý gia đã bắt đầu nghiêm mật giám thị, ngay cả Đỗ công tử đều làm huyện lệnh ước đi nói chuyện, bất quá không có kết quả gì. Đỗ hoài nhân chỉ thiên thể hắn cũng là chịu lừa gạn, phải biết rằng những người này là thám tử, hắn đánh chết đều sẽ không phân công bọn họ, hơn nữa phạm giang bọn họ mặc dù là dụng hình những người đó miệng giống như giót mang dường như. Căn bản là kệ không ra bọn họ miệng, đừng nói được đến cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá như vậy ngược lại làm phạm giang bọn họ càng thêm hoài nghi những người này là trải qua chuyên môn huấn luyện, cho nên những người này trực tiếp đã bị đánh vào tử lao, chờ đợi hỏi chém. Đào hoa thôn trên mặt đất mệt mỏi một ngày mọi người đã lục tục tiến vào mộng đẹp, ban đêm trừ bỏ khi thì có thể nghe được vài tiếng cẩu kêu ở ngoài, dư lại chính là tuần tra đội thành viên đi đường thanh mà cao gia bảo cùng trần văn tân bọn họ mang theo tuần thôn người phân trên dưới nửa đêm tuần tra như vậy cũng có thể bổ sung điểm thể lực cũng không đến mức làm cho cả thôn ở vào không hề phòng bị trạng thái Liên ở trần văn tân bọn họ tuần tra xong tính toán trở về giao tiếp ban thời điểm núi rừng đống nhiên liền truyền đến thanh âm hơn nữa bên trong tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn đến ánh lửa ở đông đưa Hỏng rồi chạy nhanh gõ la trần văn tân rốt cuộc từng có kinh nghiệm này hơn phân nửa đêm trên núi xuất hiện ánh lửa khẳng định là không bình thường Mặt khác thanh âm kia hắn cũng nhiều ít có thể phán đoán ra là tiếng võ ngựa, càng quan trọng là như vậy thanh âm đều có thể chuyển tới bọn họ bên này khẳng định là bên trong nhân số cũng đủ nhiều, bằng không sẽ không chuyển đến xa như vậy. Trong lúc ngủ mơ người đột nhiên bị đột nhiên vang lên là thanh bừng tỉnh, các gia các hộ đều là tương đồng tình huống, cũng ít mặc quần áo đồng thời, còn có chút người thơ cho nhau hỏi ra gì sự. Đương nhiên nơi này cũng có không thiếu đã thanh tỉnh người hỏi gì, chạy nhanh mang theo đồ vật đến Nguyệt Nhi nhà bọn họ đi. Trong khoảng thời gian ngắn trong thôn mặt gà bay chó sủa, người đều loạn làm một đoàn vì sao đâu, này hơn phân nửa đêm gõ la, lại còn có như vậy cấp, người ở khắp nơi buôn tẩu lớn tiếng đều la làm cho bọn họ chạy nhanh giấu đi, đó chính là nói người xấu tới. Rất có thể chính là thôn trưởng nói mà dạ bắt người, bọn họ rốt cuộc là gì dạng dân chúng tuy rằng không biết, nhưng là thôn trưởng bị dao nhỏ chống cổ kia một màn, bọn họ đến bây giờ còn không có quên đâu, hiện tại gì đều cố không không thượng, bảo mệnh quan trọng bế lên chăn mang lên lương thực sôi nổi chạy tới gần đây địa phương chạy trương đại chủ ý ra cùng trần mộ vượng ra cùng nguyệt nhi ra là giống nhau tình huống đều đào địa đạo hơn nữa bọn họ còn có ý thức đào thông ở cùng nhau như vậy tam gia địa đạo là tương liên đều thông hướng về phía trong núi cao mãn thương khoác quần áo chỉ huy già trẻ đàn ông đừng hoàng hốt thần xem người đều hướng trương đại chủ ý ra đi lại chạy nhanh chỉ huy còn muốn chạy tới người hướng nguyệt nhi ra đi mau đến đại hồ ra đi mộ vượng đã chờ ở bên kia các người đi mộ vượng ra Đều nhanh lên, đừng cho nhau tế tới rồi Lao thôn trưởng đứng ở làng trung gian chỉ huy Mà tuần tra đổi những cái đó nam nhân đã cầm trong tay vũ khí chờ ở chân núi Chỉ còn chờ mọi người đều tàng hảo bọn họ mới có thể triệt Trần Văn Tân có chút nôn nóng nhìn phía sau mặt tình huống Xem đại gia thân ảnh đã dần dần biến mất Lúc này mới phân phó người chung quanh Đều chạy nhanh mau đến Nguyệt Nhi nhà bọn họ đi Thôn trưởng, người cũng nhanh lên đi vào Này trong núi nhân mã thượng liền phải xuống dưới Cao mãn thương đứng ở làng trung gian đều có thể nhìn đến trên núi ánh lửa đều mau đến cánh rừng bên cạnh, chạy nhanh tiếp đó này đó thanh tráng niên cũng chạy nhanh trốn đi, đây chính là bọn họ làng sinh lực, lúc này cũng không thể ra chuyện khác, bằng không về sau cũng thật không trông cậy vào. Chờ Trấn Văn Tân đi vào địa đạo thời điểm, trên núi nhân mã giống như thủy triều rung sung dưới, dạ bác binh lính phi thường hưng phấn, một đám trong miệng hô lớn, huy dao bầu cươi chiến mã liền chạy về phía trong thôn, bọn họ này một đường cấp đuổi hiện tại nhu cầu cấp bách gan no bụng còn có bổ sung vật tư. Hơn nữa bọn họ trong lòng hiện tại còn nghẹn một bụng oan khí, vốn gì ở bên này bọn họ đã thành lập một cái cứ điểm, ai biết mau đến nơi đây đụng phải chính mình bị thương chiến hưu, thế mới biết bổ sung bọn họ chiến mã cùng thức ăn trại chăn nuôi thế nhưng bị quan phủ người cấp chiếm đi, cái này làm cho dạ bắc binh lính trong lòng đại đại bực bội. Vốn đang cho rằng lại đây có thể ăn một đốn bữa thật lớn, bổ sung một chút này một đường buôn ba mà tiêu hao thể lực, cái này hoàn toàn không diễn. Cho nên bọn họ lựa chọn buổi tối lại đây, như vậy có thể đại khai sát giới, giết này đó theo chân bọn họ đối nghịch kim Long có người. Bất quá sự thật thực tàn khốc, đi vào thôn, bọn họ thế nhưng liền nhân ảnh cũng chưa tìm được không nói, trong nhà lương thực cũng không biết đều tàng chạy đi đâu, có thể tìm được căn bản là bổ sung không được bọn họ tiêu hao. Ở đào hoa thôn không được đến phát tiết dạ bác tướng sĩ, ở phá hủy hết thảy lúc sau, đem chung quanh các thôn trên cơ bản đều thai họa một lần. Hơn nữa ở chỗ này ăn uống no đủ lúc sau. Dứt khoát bộ chỉ huy liền thiết lập tại đảo Hoa Thôn Người khác nghỉ ngơi tốt Sáng sớm hôm sau liền sát hướng về phía thị trấn bên kia Tránh ở địa đạo người cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào Chỉ là nghe được bên ngoài xét đánh ba kéo tiếng vang Cao mãn thương cũng là lo lắng địa đạo sẽ làm người phát hiện Dứt khoát làm thôn dân hướng trong núi bên kia di động Tổng không thể đề ở chỗ này Vạn nhất nếu như bị người phát hiện kêu cũng thật chính là bắt gọn A Chờ liên can người chờ từ địa đạo ra tới Nhìn đến thôn cháy Một đám đau lòng nước mắt đều chảy xuống tới thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?